tiểu h ắ c khuyển trong lòng đắc ý cho móng chỉ t r ò chương hai trăm tám mươi chín giác tỉnh đẳng cấp tiểu h ắ c khuyển mau tới đây chúng ta về phía sau tìm tiểu ngọc thỏ nhìn nàng có muốn cùng đi hay không chính tại chỉ điểm giang sơn tiểu h ắ c khuyển phía trước lại chuyển tới tôn tiểu thánh thở nhẹ thanh âm đến rồi đến rồi tiểu h ắ c khuyển giọng nói vừa chuyển lập tức nhu thuận chạy đi lên nam sấp ở một bên cóc ghẻ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chi sắc nó làm sao có loại cảm giác lên tạc thuyền có thể nghĩ đến tối hôm qua bi thảm kinh lịch bây giờ chỉ có thể một con đường đèn xuống lại một lần nữa khôi phục được ban đầu sinh hoạt chỉ là hiện tại xuất hiện rác tình giả càng ngày càng nhiều đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại quả nhiên có người sẽ không an phận thủ thường không ít địa phương đều xuất hiện hành động trái luật rất rõ ràng đều có rác tình giả cái bóng có thể tất cả đều trước tiên bị xử lý hiển nhiên quốc gia đã sớm chuẩn bị tôn phong suy đoán những cái kia trong bóng tối rác tình người rất có thể、so、lưu, truyền tại trên Internet thể tại có linh so sự lưu kiện dù sao cái kia trên website thế nhưng là nói rất rõ ràng phần lớn người hội một cách tự nhiên giác tỉnh còn có một bộ phận người cần thông qua kích thích mà truyền lưu tại trên internet đông đảo tin tức cơ bản đều là bởi vì bên ngoài hoàn cảnh kích thích mới đã thức tỉnh một loại nào đó thiên phú hoa hạ lớn như thế nhân khẩu cơ số trong bóng tôi giác tỉnh nhân số tất nhiên sẽ chỉ càng nhiều đây cũng là vì sao những người áo đen kia khắp nơi tìm kiếm bắt giác tỉnh giả nguyên nhân chỉ sợ sẽ là vì phòng ngừa một số tiềm ẩn thai hoàng ẩm mặc dù nói cái kia website còn không có đạt được quan phương thừa nhận có thể trên đó lại là có liên quan tại giác tỉnh cặn kẽ nhất giới thiệu tôn phong cảm thấy vẫn là có rất lớn quyền uy tín h đến mức giao cho tiểu hắc khuyển nhiệm vụ lại là hoàn toàn không có một k i a tiến triển liên tiếp mấy cái ngày đừng nói mới giác tỉnh động vật cũng là lúc trước tôn phong trông thấy con mèo kia cũng không có lại đụng đến tôn phong cũng không nóng nảy giao cho bọn hắn nhiệm vụ cũng là bởi vì bọn họ ở nhà n h à n cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm a cái lưới này đứng lại đổi mới cách mỗi mấy ngày liền sẽ tiến về cái kia ép sai nhìn xem tôn phong trong mắt sáng lên rác tỉnh giả đẳng cấp cùng mấy cái đại phân loại mấy cái đỏ tươi chữ lớn tại bên cạnh lóe lên lóe lên trong lòng giật mình tôn phong lập tức điểm đi vào rác tỉnh giả đẳng cấp cũng không phải là lấy thông dụng chữ số ả d ậ p phân chia mà chính là lấy ạp ép mấy cái kiểu chữ tiếng anh từ cao tới thấp cấp f chỉ là vừa mới d ắ c t ỉ n h năng lực dị năng giả còn gọi là mới t ỉ n h người căn bản cũng không biết do nói sao đi khống chế năng lực của mình cấp e học xong cơ bản chiêu thức ứng dụng có thể đơn giản thi triển dị năng cấp d đã biết tự chủ tu luyện cường hóa dị năng của mình tu vi chỉ là năng lực biểu hiện hình thức bên trên có chọn món một nhưng đã có thể tránh né đơn giản vũ khí nóng cấp c có thể sáng lập nhiều kiểu phong phú chiêu thức đã có thể ngăn cản đồng dạng vũ khí nóng cấp b thực lực cương đại đủ mà đối kháng tuyệt đại bộ phận vũ khí nóng cấp á lực sát thương to lớn khủng bố liền xem như đạn hạt nhân phía dưới cũng có tỷ lệ tồn tại đẳng cấp phân hóa vô cùng kỹ càng rõ ràng tôn phong không khỏi vì cái kia thiên cơ tử cảm thấy chân kinh hạng người gì lại có lớn như vậy năng lực lúc trước gặp phải quách thiên minh còn có hắc bảo tổ hai người không biết là cấp e vẫn là cấp d dù sao tôn phong cũng không rõ ràng bọn họ có thể hay không tu luyện cường hóa dị năng của mình bất quá tôn phong chính mình đoán chừng thực lực của hắn cần phải có cấp b đương nhiên hắn bằng vào không phải giáp t ỉ n h dị năng không có cho rằng là cấp a cũng chỉ là bởi vì tôn phong cảm thấy thực lực bây giờ không cách nào tại đạn hạt nhân sống sót đạn hạt nhân nổ tung sinh ra thế nhưng là hơn ước nhiệt độ so mặt trời nhiệt độ còn cao nếu như bị đánh trúng sợ là trong nháy mắt thì bị khí hóa tôn phong coi như cho là mình ngưỡng bức cũng còn chưa tới như vậy trình độ kinh khủng đến mức đạn hạt nhân liên lụy phạm vi bởi vì hắn cũng không có bản thân trải nghiệm cũng không biết tình huống cụ thể bất quá nhìn tới điện thoại di động phía trên thực lực phân chia tôn phong không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ đã có cấp a dị năng giả xuất hiện đương nhiên tôn phong cho rằng đẳng cấp này phân chia cũng không tuyệt đối thích hợp hắn dù sao hắn cũng không phải là giác tỉnh giả chỗ ỉ lại chỉ là hệ thống đến mức giác tỉnh dị năng phân loại chủ yếu là nhằm vào nội nguyên tính giác tỉnh thiên nhiên giống l o à i phong phú ngoại sinh tính giác tỉnh phân loại cũng không có cụ thể tham khảo nội nguyên tính giác tỉnh tổng cộng chia làm ngũ đại loại mục đầu tiên nguyên tố loại Cũng chính cũng chế cùng chi lực, lực cao mục chưa hoặc, chẳng có Ngũ người nhiều nhất năng phân băng, phong, nguyên nắm nguyên không năng này năng năng không hành bên trong kim, mục chưa từng xuất hiện, đến là để tôn phong rất nghi khăn không trong giữ giả thủy thổ. thật phối thấp hiếm, là loại, làm lửa, loại là loại là lẽ là bởi vì khăn hiếm, mới không có bị để vào số tố đối tố kim, bởi đều. quả xuất bất rất dị dị bị mới Kỳ để để đó. vì thứ hai loại lớn cường hóa loại loại người này dị năng giác tỉnh cũng không có chỗ đặc biệt dưới tình huống bình thường đều thuộc về thiên sinh thần lực kháng đánh năng lực siêu cường một loại người thịt chiến xa đệ tam đại loại khôi phục hệ lại sinh loại loại người này có thể sử dụng dị năng đối người bị thương tiến hành trị liệu trên lý luận có thể trị người bị thương thân thể cùng trên tinh thần bất kỳ thương tích gì lúc trước trong thai nạn xe sống sót nữ tử sợ sẽ là đã thức tỉnh cái này dị năng lớn thứ tư loại tinh thần loại loại người này vạn người không được một tuyệt đại bộ phận đều xuất hiện tại quy cao trong đám người tinh thần loại dị năng vô cùng kỳ quặc tỉ như cảm giác độc tâm thuật tâm linh khống chế các loại nhưng là rất ít xuất hiện công kích tính tôn phong không khỏi nghĩ đến từng tại quân khu ngoài đại viện phát hiện hắn luồng tinh thần lực kia sợ sẽ là tinh thần loại giác tỉnh giả tinh thần lực cường đại người hoàn toàn cũng là di động ra đa đại bộ phận giác tỉnh giả đều khác hẳn với thường nhân muốn là thi triển dị năng rất dễ dàng bị cảm giác được tôn phong suy đoán quốc gia khả năng nắm giữ rất nhiều tinh thần loại dị năng giác tỉnh giả không phải vậy đuổi bắt những cái kia giác tỉnh giả hẳn là mệt mỏi quốc gia nắm giữ phần lớn đỉnh phong nhân tài những cái kia làm nghiên cứu khoa học có thể có thể biện hộ cho thương thấp điểm nhưng quý đó là tiêu chuẩn những người này cũng có thể giác tỉnh tinh thần loại dị năng thứ năm loại lớn tự nhiên loại đối với còn lại mấy cái loại mà nói cũng là so sánh thưa thớt cái này dị năng giả giác tỉnh đều phi thường cường đại đại khái chia làm lôi điện trọng lực ánh sáng thẩm v v mà tại cái này ngũ đại loại bên ngoài còn có một cái đặc thù thắt cái này giác tỉnh giả có thể nói là phượng mao lân giác ngàn vạn người bên trong đều không nhất định sẽ xuất hiện một vị phân là thời gian không gian hủy d i ệ t sáng tạo thôn phệ chờ chật chật cái này thiên cơ tử rốt cuộc là ai huyết nguyệt đi qua mới mấy tháng thời gian thế mà thì lấy tới cặn kẽ như vậy tư liệu tôn phong trong lòng âm thầm c h ấ n kinh trong mắt tràn đầy thật không thể tin lần này web sai nội dung đổi mới sợ là làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nhận biết giác tình giả cũng là trước kia có chút mơ hồ tôn phong giờ phút này cũng là vừa xem hiểu ngay lúc trước tôn phong còn hoài nghi thiên cơ tử sau lưng có quốc gia cái bóng bây giờ xem ra sợ là không hẳn vậy dù sao thời gian ngắn như thế bực này tin tức chắc chắn sẽ không nhanh như vậy công bố trừ phi quốc gia đã có tuyệt đối trưởng khống năng lực bản này bài văn sợ là sẽ phải để những cái kia vừa g ắ á c tình người kiềm chế khí diễm không lại cuồng vọng tự đại cho là mình bao nhiêu ngưỡng bức dù sao từ phía trên đẳng cấp phân chia đến xem tôn phong cảm thấy cấp C t r ở lên mới tính có chút thực ự c l t h e ư ơ n g hai t r ra, tôn p h o n g không thật thể bình tĩnh. bình lâu c h ư ơ n g 290, chứng thực suy đoán không ngừng phát sinh đông đảo sự kiện linh dị cho tới bây giờ toàn dân đều biết g i á c tỉnh cùng g i á c tỉnh giả kỹ càng phân loại cùng đẳng cấp phân chia cái này đem là một cái tiệm lĩnh vực mới hiện ra tại đại chúng trước mặt hơn nữa còn là một cái tất cả mọi người không cách nào sơ sót lĩnh vực đến mức toàn dân g i á c tỉnh cần phải là chuyện không thể nào tuy nhiên các nơi trên thế giới không ngừng có g i á c tỉnh giả xuất hiện nhưng nhiều người hơn vẫn không có giác tỉnh xa không nói tôn phong chính mình cũng không có giác tỉnh đương nhiên tôn phong có loại suy đoán rất có thể hắn bản thân mình thì trong tu luyện cho nên cũng không có giác tỉnh hắn nhưng là nhớ đến huyết nguyệt mấy ngày nay xa dị gàng bên trong cái kia không ngừng truyền đến cảm giác lạnh như băng hiện tại đã qua tháng tôn phong phát hiện trong mắt cái loại năng lượng này đúng là nhiều hơn không ít tựa h ồ tại lấy hắn không thể nhận ra cảm giác tốc độ chậm chạp gia tăng cứ thế mãi đi xuống tất nhiên sẽ gây nên một cái biến chất huyết nguyệt hiện điềm đại hung cái này hung đến cùng là cái gì đoan tọa tôn phong không lại rơi vào trong trầm tư xa dị gẳng biến hóa vi diệu là bởi vì không trung lưu lại thần bí vật tư vẫn là nói huyết nguyệt cũng không có biến mất chỉ là hiện tại biến mất tại trước mắt mọi người đinh linh linh trong trầm tư tôn phong đ ỗ n g nhiên lòng bàn tay điện thoại di động chấn động một đạo tiếng chuông truyền đến lão mụ điện báo nhìn qua điện báo biểu hiện t ô n phong trong mắt kinh ngạc bởi vì cái kia đông đảo sự kiện linh dị cùng không ngừng xuất hiện g i á c tỉnh giả tôn phong trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ cùng lao mụ hoặc là lao ba mẹ trát tối hôm qua vừa mới tán gẫu qua làm sao đột nhiên gọi điện thoại tới mẹ thiểu phong vừa mới kết nối đối diện thì truyền đến một đạo thanh âm nghiêm túc lão mụ thế nào tôn phong trong lòng lộp bộ trong đầu lóe qua một kia không ổn gần nhất g i á c tỉnh giả nhiều như vậy chẳng lẽ phát sinh cái gì không ổn sự tình lúc trước tôn phong có đề nghị để cho hai người đều về nhà nhưng lại lấy sinh ý làm lý do cự tuyệt tại trung hải tòa thành lớn này thành phố mù mờ lăn đánh nhiều năm như vậy cuối cùng là có chút thành tích nào có dễ dàng như vậy bỏ qua mà lại hai người vẫn cho là trời sập có người cao đỉnh lấy bọn họ không h o à n g hốt hoa hạ cường đại như thế xảy ra chuyện lớn như vậy quốc gia khẳng định sẽ xử lý tốt ha ha ngay tại tôn phong đoán c h i cực đối diện lại chuyển tới một đạo hưng phấn cười to thanh âm nghe đối diện âm thanh quen thuộc kia tôn phong trong nháy mắt thì mộng cái này một hồi biểu lộ nghiêm túc một hồi ngửa mặt lên trời cười to đây là có chuyện gì lão mụ lão mụ ha ha hắt hắt chủ yếu là thật cao hứng cười một hồi thời gian đối diện thanh âm rốt cục cũng đã ngừng nghe bình thường thanh âm tôn phong nhấc lên tâm lại là nhẹ nhàng thở ra mặc dù nói có quốc gia ở phía trước cản trở có thể khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một số điên cùng g ắ á c tình giả chuyện gì đưa ngươi cao hứng đến dạng này tôn phong khẽ lắc đầu nghe đối diện cái kia đậu bị thanh âm bất lực nói ra hắc hắc nói cho ngươi một tin tức tốt cha ngươi đã thức tỉnh ngay tại tôn phong nghi hoặc c h i cực đối diện truyền đến lão mụ một đạo đẻ thấp thanh âm cái gì tôn phong sắc mặt giật mình không nghĩ tới lại là cái này trần cua tui đốt nét cao hứng đi chật chật ngươi nhìn ngươi cha một bộ trung thực ngốc đầu ngốc não bộ dáng không nghĩ tới còn có thể giắt tỉnh mẹ ngươi ta thông minh như vậy đều không có giắt tỉnh rõ ràng là đoán trách lời nói nhưng rõ ràng có thể nghe ra trong giọng nói đắc ý ngay trước nhi t ử trước mặt xưng hô như vậy lao công của mình cái này cũng hội không có người nào lời này tôn phong cũng không dám tiếp không phải vậy còn không phải c ỡ trách một phen giác tỉnh là xem thiên phú thiên phú tốt tự nhiên giác tỉnh thiên phú không tốt cũng chỉ có thể ngoại giới kích thích đương nhiên kích thích vẫn là đến xem thiên phú không phải vậy phát sinh cũng chỉ có thể là ngoài ý mớn tựa như đoạn thời gian trước tôn phong nhìn đến một cái tin tức có người thiếu niên vì có thể dắt tỉnh tại trong đám bạn học trổ hết tài năng tuyệt thực ba ngày ba đêm giọt nước chưa thấm dùng cái này đến kích thích chính mình ba ngày sau đó lông đều không dắt tỉnh sau cùng còn tiến vào bệnh viện tóm lại một câu dắt tỉnh cũng là dựa vào thiên phú liền xem như kích thích cũng muốn ngươi có cái thiên phú này dùng một câu tốt nhất giải thích ngươi muốn là tê không đến cái điểm kia thế nào kích thích đều vô dụng cha hắn đã thức tỉnh cái gì t ô n phong không kịp chờ đợi hỏi tựa như là trên internet nói nguyên tố loại tối hôm qua ngủ thật tốt đột nhiên thì dắt tỉnh còn đem giường đều đ ẹ sợ hôm nay sáng sớm đã cùng hai cái người áo đen đi nói là quốc gia người nói đến đây đối diện thanh âm lại thấp bị người áo đen mang đi tôn phong nhúng mày tuy nhiên kinh ngạc phụ thân dắt tỉnh có thể tôn phong hiện tại vẫn như cũ không rõ ràng quốc gia dự định t ư không có việc gì hắn đã vừa mới gọi điện thoại cho ta nói làm cái gì đăng ký trễ giờ liền trở lại đối diện thanh âm tôn phong nghe được một tia bưng lỏng bây giờ cách buổi sáng đã có biết thời gian hiển nhiên lão mụ cũng là xác định lão ba không có chuyện gì về sau mới gọi điện thoại cho hắn dù sao vừa mới r ắ t tỉnh quốc gia người thì tìm tới cửa đại bộ phận đều sẽ suy đoán đây là muốn t r ộ m tới làm chuột bạch tiết ấu đăng ký tôn phong trong miệng nói thầm lúc trước hắn nhưng là phát hiện không ít người áo đen bắt g ắ á c tỉnh giả chẳng lẽ chỉ là vì để cho bọn họ đi làm cái đăng ký bất quá đối với tốc độ của những người này tôn phong còn là vô cùng kinh ngạc buổi tối vừa giác tỉnh vừa sáng sớm thì kiểm tra đồng hồ nước tới chuyện này càng thêm xác nhận tôn phong ý nghĩ trong lòng quốc gia cầm giữ có không ít tinh thần loại giác tỉnh giả bọn họ có thể nhanh chóng phát hiện cái nào đó phạm vi bên trong tinh thần ba đậu khó trách thỉnh thoảng có giác tỉnh giả phạm tội tin tức nhưng căn bản cũng không có kích thích cái gì gọn sóng đương nhiên tôn phong muốn đến khẳng định có nhiều người hơn tại xem chừng bên trong Chỉ có những cái cho những thiếu gân, kia mới đầu lão à mình muốn thì tỉnh, thiên chiến năng ngươi không đến Trung、Hải、đến, hiện ở thế giới phát sinh lớn như vậy biến hóa, chung lại như trước kia không giống nhau. hạ địch, khiêu hay Hải thế phát hóa, giáp gia giới Đối lại trước vô vậy có quốc lực. có kia quy l ở mụ ngươi yên tâm chính ta có thể chiếu cố chính mình tôn phong ngữ khí kiên định nói thế nhưng là ngươi còn muốn chiếu cố tiểu thánh a một người chỗ nào bận b i ể u tới được rồi lão mụ chuyện của ta ngươi yên tâm liền tốt các ngươi chiếu cố tốt chính mình là được rồi có phiền thoái gì nhớ đến không muốn giấu giếm ta còn tốt quốc gia quyết định này so sánh sáng suốt muốn là phát sinh cái gì ngoài ý muốn muốn cứu vãn thời gian cũng không kịp tốt ân tốt ngươi tên tiểu tử liền mẹ ngươi đều dám giáo hấn tại tôn phong nghiêm túc lời nói dưới đối diện một tiếng đắp nhẹ trong nháy mắt kịp phản ứng h ắ c h ắ c ta nào dám a tôn phong h ắ c h ắ cười c ngây ngô cúc điện thoại về sau tôn phong điểm đi cái trang quét web, web kia cái nào mấy cái đỏ tươi chữ lớn vẫn như cũ treo ở trong đó Website không có việc gì. vậy i ệ c gì, v cũng chỉ có hai loại khả năng cái này thiên cơ tử ngưu bước so quốc gia còn lợi hại hơn khác một loại khả năng thiên cơ tử sau lưng cũng là chỉnh quốc gia thả ra nhiều như vậy tư liệu biểu thị quốc gia đã có niềm tin tuyệt đối có thể trưởng k h ô n g hết thảy như bây giờ làm chỉ là vì để cho đại chúng càng rõ ràng hơn biết được giác tỉnh kết hợp vừa mới điện thoại tôn phong đã xác định là loại thứ hai không thể nghi ngờ giác tỉnh thời đại tuy nhiên có một số người cá nhân thực lực tăng cường nhưng thống trị phiến đại địa này vẫn là quốc gia chương 291, m ờ i đăng ký lao ba đã đã thức tỉnh đối với phụ mẫu lo lắng tôn phong hiện tại yên tâm rất nhiều tuy nhiên không biết cụ thể là cái gì cái nguyên tố nhưng bây giờ có thể giác tỉnh hơn nữa còn là một cách tự nhiên giác tỉnh tất nhiên không đơn giản theo thời gian trôi qua hư không trong linh khí cùng cái kia thần bí vật liệu tăng nhiều giác tỉnh giả khẳng định sẽ không ngừng gia tăng dưới tình huống bình thường mà nói tự nhiên là dẫn đầu giác tỉnh người thiên phú càng mạnh đương nhiên thiên phú mạnh không nhất định thực lực thì mạnh vẫn là muốn nhìn tự thân tu luyện lo lắng duy nhất sự tình cũng đã giải quyết tôn phong liền có thể càng thêm chuyên tâm đầu nhập trong tu luyện len k e n len k e n đang định trước đi tu luyện tôn phong đ ỗ n g nhiên chuyển đến chuông cửa thanh âm mở cửa về sau đứng ở ngoài cửa lại là một tên mặt m ũ i tràn đầy nghiêm túc t r u n g nhân nhân đi theo phía sau một nam một nữ hình dạng có chút quen thuộc chính là lúc trước tại hậu sơn cùng sườn núi gặp phải một nam một nữ kia cái kia hai cái người áo đen giờ phút này lại là không có bọc lấy hát bảo đều là người mặc một bộ quần áo bó hai mắt hiếu kỳ trông lại cũng không có nhận ra tôn phong là ai như thế một tòa to lớn biệt thự đi ra đúng là như thế một người trẻ tuổi người tốt đi đầu trung niên nam tử kia đưa tay phải ra hữu hảo nhìn qua tôn phong các ngươi là tôn phong mỉm cười đưa tay phải ra cũng không có vạch trần trước mắt mấy người thân phận lời nói vừa dứt tôn phong nhốn g mày mang theo kinh ngạc nhìn qua bị nắm chặt tay phải đọc truyện cùn j h t p tại cảm giác của hắn bên trong trong tay nam tử lực đạo không ngừng tại tăng cường đã biết đến kết quả tôn phong cũng không có cùng hắn so khí lực ý tứ lại nói một mực nắm một cái đại lao ra tay đây cũng không phải là hắn n ữ a thích sự tình tay phải hơi chấn động một chút nhẹ nhàng rút ra ừng nổi lên kình nam tử thần s á c s ữ n g sở hai mắt kinh ngạc nhìn qua rỗi trên không trung tay cầm vốn là giữ tại trong bàn tay hắn tay phải cứ như vậy tự nhiên rút ra ngoài nhìn tôn phong một mặt bình tĩnh dáng vẻ nam tử mới hiểu thanh niên trước mắt bất phàm kim lăng quân khu thiếu tướng hoa c h ấ n không biết tìm ta chuyện gì tôn phong trong mắt kinh ngạc trước mắt nam tử cần phải vẫn chưa tới bốn mươi tuổi không nghĩ tới lại nhưng đã là tướng quân nhưng trong lòng thì nghĩ đến trước mấy ngày trước biệt thự hai cái người á o đen hiển nhiên sớm có thăm dò hắn y tứ liên tiếp mấy ngày đều không có tin tức tôn phong còn có chút hoài nghi quân khu ý nghĩ hiện tại xem ra trong lòng hiểu rõ cũng không có chuyện gì khác chỉ là mời tôn phong tiên sinh đi quân khu làm đăng ký hoa chấn hai mắt ôn hòa nhìn qua tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ tò mò theo sau lưng hai người lại là sắc mặt kinh ngạc bọn họ cũng không hiểu biết lần này mục đích không nghĩ tới cũng chỉ là truyền đạt chuyện thế này tùy tiện tìm người là được rồi thanh niên trước mắt rốt cuộc là ai thế mà cần một cái thiếu tướng đến đây mời hắn đi qua đăng ký tôn phong nhúng mày đây là hắn hôm nay lần thứ hai nghe được cái từ ngữ này đúng bởi vì hiện chuyện đang xảy ra tương đối nhiều có người muốn mời ngươi đến quân khu ngồi xuống hoa chấn mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói ra hoa lão tôn phong nhúng mày mang theo thăm dò mà hỏi không tệ hoa chấn khẽ gật đầu một cái cái k i a đi thôi đang hảo tâm bên trong còn có một chút nghi hoặc tôn phong cũng không có cự tuyệt mang lên ngươi nhi tử cùng đi chứ hoa chấn do dự một chút mang theo quái dị nói nhìn tôn phong bất quá t r ư ừ n g hai mươi tiểu hải tử đều đã hội chạy ấn người phía dưới truyền đến ý tứ cái kêu bất quá ba tuổi tiểu hải tử tựa hồ cũng là giác tỉnh giả quét gặp tôn phong thần sắc hơi s ư ớ n g sở hoa chấn vội vàng nói không nên hiểu lầm chỉ là tất cả giác tỉnh giả đều cần đăng ký dù sao cũng là vì quốc gia an bình không có việc gì ta đi gọi phía dưới hắn các ngươi trước tiến đến ngồi xuống đi tôn phong mới không phải lo lắng Tôn Tiểu t hoa á n sướng điên đến h khởi thể s、so、có sánh Thánh giác hắn khủng bố nhiều. Bọn họ cho rằng Tôn Tiểu Thánh là giác tình giả, khẳng định cùng họ cho giả, bố Tiểu u có là đêm đó q n Tôn Phong đến là vui lòng hệ, bất quá vui là chấn ù n đăng ký cũng tốt, dạng này Tôn g cực. Làm ký tốt, Tiểu t về sau á cái n động kinh người, liền h thích.、Tốt. Hoa h bày ra cử c giải gì tốt Tốt. nhẹ nhàng gật đầu mang theo sau lưng một nam một nữ đi tới tiến đến vừa mới vượt qua trung gian bãi cỏ mấy người thì rõ ràng cảm giác không khí chung quanh lạnh mở ra đại sành chi môn trong nháy mắt một luồng hơi lạnh chạm mặt tới ba người không tự chủ toàn thân lắp một cái cái này nhìn lấy trước mắt đại sảnh ba người trong nháy mắt trợn tròn mắt trước mắt nói chi vì băng tuyết ngập trời cũng không đủ toàn bộ nhà phảng phất bị đóng băng đồng dạng lấy ba người bọn họ thể tư cũng là nắm thật chặt quần áo trên người như thế băng lánh địa phương quỷ quái làm sao ở người nhìn lấy đi tại phía trước tôn p h ò n g trong lòng ba người đều là như thế nghi hoặc còn có khủng bố như vậy địa phương hắn đến cùng là làm sao biến thành giờ phút này tôn phong trong mắt bọn hắn đã tràn đầy vô số nghi vấn các ngươi tùy tiện ngồi xuống đi liếc mắt sau lưng kinh ngạc mấy người tôn phong tùy ý nói ra thì dậm chân hướng về phía sau thảo đi tới trường quan đây cũng quá lạnh a lạnh như vậy địa phương làm sao sinh hoạt đi theo hoa c h â n phía sau nam tử một mặt khiếp sợ nói ra hắn vừa mới nhẹ nhàng ngồi tại cái này trên ghế salon có thể mới đụng một cái phía trên cũng cảm giác vô cùng hàn ý đánh tới n g ừ n g đầu nhìn lại không chỉ có trước mắt khách khí tựa hồ toàn bộ nhà đều bị hàn băng bao lấy nói đứng ở một bên nơi này sờ sờ chỗ đó sờ sờ cái này tôn phong không đơn giản trước kia còn có thử một lần ý nghĩ bây giờ đã sớm bóp tắt ở trong lòng vừa mới nhìn tôn phong biểu lộ hiển nhiên không một tia dị thường trường quan ngươi nói bọn họ có phải hay không đã thức tỉnh băng hệ dị năng nam tử trong mắt lóe lên một tia rõ ràng sắc nhẹ giọng hỏi rất có thể hoa chấn khẽ gật đầu khẳng định là vừa vặn dắt tỉnh không cách nào nắm giữ năng lực mới đưa nhà đóng băng thành bộ dáng như thế bất quá vừa dắt tỉnh thì có uy lực lớn như vậy này thiên phú không phải bình thường khủng bố những này là cái gì đi theo bên trên nữ tử chú ý tới xó a xỉnh bên trong cái kia một mảnh băng tường đi tới trong mắt nồng đậm hiếu kỳ cái này trong nháy mắt ba người đều bị bên trong dị hình chứng hấp dẫn dù sao mới nhìn phía dưới phảng phất nguyên một đám chứng lớn lạnh leo băng trong phòng hơn hai mươi cái thần bí chứng lớn đối với tôn phong thân phận mấy cái càng thêm hoài nghi vật kia giống như bóng núp đ í c h đứng tại băng tường bên trên nữ tử đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nhìn phía bên trong một k h ỏ a trứng ư ớp lạnh cái nào không có a ngươi có phải hay không hoa mắt hoa chấn đến gần mấy bước nghi ngờ nhìn qua nữ tử kia tôn phong mang theo một mặt hiếu kỳ tôn tiểu thánh đi đến thoáng nhìn vây quanh dị hình t r ứ n g bốn phía mấy người nhẹ nói nói những cái kia là tiểu hài tử nhàm chán điều trứng ớp lạnh không có gì tốt nhìn chúng ta đi thôi a nha được vậy chúng ta đi tuy nhiên kỳ quái vì sao lại thêm một cái tiểu nữ h à i hoa chấn chỉ là hơi xứng sở thì không thèm để ý liếc mắt những cái kia trứng ướp lạnh đợi quét gặp tôn tiểu thánh mấy người một người mặc đều là hai mắt cò rụt lại bên trong một kiện áo lông bên ngoài chỉ mặc một cái áo khoác nhìn mấy người bọn họ dáng vẻ căn bản là cảm giác không thấy cái gì lạnh ba ba chúng ta đi làm mà a tôn tiểu thánh nghi hoặc n g n g đầu cổ quái nhìn chằm chằm nơi xa ba người dẫn ngươi đi bên ngoài chơi đùa tôn phong mỉm cười nhẹ nói nói ta muốn ăn ăn ngon tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên lớn tiếng nói、Tốt. tôn ố t t phong n ư ớ t v ư ớ t tôn tiểu thánh đầu đi theo hoa chấn mấy người sau lưng hướng về bên ngoài đi đến chương hai trăm chín mươi hai sự tình có khác bởi vì hoa chấn ba người mở một c ố đại tạm tôn phong lần này cũng không có lái xe tìm đến ôm lấy tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ ngồi ở phía sau vốn không có tính toán đi tiểu hắc huyển nghe thấy co i ăn ngon tự nhiên là không thể bỏ qua cóc ghẻ vẫn là lưu tại trong nhà dù sao lớn lên có chút xấu lần trước còn độc lật ra một cái quân đội người hiện tại bọn hắn đều đem tôn tiểu thánh coi như giác tình giả cũng không biết cóc ghẻ cũng phát sinh biến dị dạng này cũng tiết kiệm giải thích tôn phong tiên sinh sư phụ ngươi là người nào thế mà có thể dạy dấu ngươi bực này bản l ã n h đệ tử ngồi tại bên trên hoa trấn quét mắt ghé vào pha lê phía trên không ngừng hướng ra ngoài thu tôn tiểu thánh đối với tôn phong nói ra sư phụ lão nhân ra ông ta ta cũng có chút năm không có nhìn thấy hắn tôn phong nhìn qua ngoài cửa sổ ra vẻ phiền muộn nói ra ánh mắt bên trong càng là lưu lạc ra một tia tưởng niệm c h i sắc cũng đúng bực này kỳ nhân tất nhiên không thích hồng trần càng nhiều lưu luyến vu sơn xuyên ở giữa hoa c h ấ n nhẹ nhàng gật đầu dù sao trên sách đều là như thế viết gặp tôn phong không có nói chuyện với nhau dục vọng hoa c h ấ n cũng không có nói chuyện an tĩnh ngồi ở một bên đến là bên trên tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ ghé vào cửa sổ chen tới chen lui nơi này chỉ chỉ chỗ đó một chút một hồi thời gian tôn phong đã đến lúc trước tới qua quân khu đại viện một đường thông suốt vừa mới xuống xe chỉ thấy nơi xa một tên đạo nhân đi tới vẫn là tôn phong người quen cũ có đoạn thời gian không gặp nô đức tôn huynh đệ đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nô đức một mặt nhiệt tình đi tới trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng ha ha nô lão ca xem ra đạo hạnh tinh tiến không y ta tôn phong trên dưới dò xét nô đức chỉ thấy hắn giờ phút này hồng quang đầy mặt thần thái sáng láng nguyên bản trước kia là cái nghiêm túc người bây giờ cả người đều sáng sủa rất nhiều lúc trước lâm nhất tiên có bàn giao hắn hồi mao sơn về sau nô đức cũng không hề rời đi có việc có thể tìm hắn thiên địa l ạ i biến chúng ta người tu đạo tự nhiên càng thụ chiếu cố nô đức cười ha ha một tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng tuy nhiên hắn cũng không có giác tỉnh cái gì nhưng hắn đạo pháp uy lực lại là tăng cường rất nhiều mà lại vốn chính là mình quen thuộc chiêu thức tự nhiên không cần đến chậm rãi đi luyện tập nếu như trong môn nếu là có tu luyện c h i pháp kia liền càng ngưu bức lao thủ trưởng đều chờ ngươi rất lâu chúng ta đi thôi lại khó che giấu trong lòng kinh ngạc cái này ngô đức thân phận thật không đơn giản huyết nguyệt trước đó cũng là lợi hại đạo sĩ bây giờ dị biến về sau mặc dù chưa giác tỉnh nhưng lại thực lực tăng nhiều t â m t h ư ơ n g giác tỉnh giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn Cho chuyện với nhau được vui mừng hai người tôn phong ngẩng đầu nhìn một cái không khỏi trong mắt kinh ngạc trước mắt đúng là lúc trước trừ bỏ cương thi viện khu lúc trước bởi vì chuyện này những người kia cho rằng điểm xấu cho nên thì chống đi lần này vừa vặn phát huy được tác dụng quét gặp tôn phong trong mắt nghi hoặc nô đức nhẹ nói nói giáp t ỉ n h giả vừa mới đến gần tôn phong đã cảm ứng được nơi xa từng đạo từng đạo ba động tôn phong tinh thần lực vốn là cao hơn thường nhân tự nhiên có chỗ phát giác đúng người đến liền biết nô đức đúng là thừa nước đục thả câu đối với tôn phong có thể trước thời gian phát giác cũng không có ngoài ý muốn bước vào cửa lớn về sau cái kia từng mảnh nhỏ lầu nhóm đều tất cả đều bị đẩy đổi thành một quảng trường khổng lồ giờ phút này bên trong đứng không ít người có người trong lòng bàn tay b ố c hỏa có người cưới gió mà đi còn có người thân phụ cao ba mét cự thạch dậm chân phi nước đại có nam có nữ trẻ có già có hiển nhiên người trước mắt không hề chỉ là quân nhân chú mục mà đi tôn phong còn chứng kiến một cái khuôn mặt quen thuộc một nữ tử xuôi hai tay lòng bàn tay đúng là một mảnh vầng sáng màu trắng đoãn còn nữ kia người cũng là lúc trước trong thai nạn xe bình yên vô sự nữ tử tình cảnh trước mắt xem ra quốc gia vẫn là lấy chiêu nạp là chủ yếu phương châm hoa、wow. tốt nhiều người kỳ quái a nhìn qua chung quanh nguyên một đám giác tình giả tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ tôn phong trong mắt hồng quang loại lên cũng là sắc mặt vui mừng bên trên ngô đức căn bản cũng không có phát hiện đây đều là quốc gia tìm đến giác tình giả đương nhiên cái này chỉ là một bộ phận ngô đức vuốt vuốt cái cầm chỗ mấy sợi dâu thần s á t hoan hỉ nói ra những cái kia không có để lại đây này tôn phong ngẩng đầu nhẹ dõng hỏi dù sao trên thân chạy viêm hoàng huyết mạch quốc gia triệu tập phần lớn người đều sẽ nghĩa bất dung tử nhưng khẳng định còn có một số người không muốn rời đi chính mình ban đầu sinh hoạt đây đều là tự nguyện lưu lại những cái kia rời đi giác tỉnh giả quốc gia cũng sẽ không phản đối nhưng nhất định phải lập hồ sơ trong danh sách nô đức nhẹ nói nói đương nhiên rời đi về sau khẳng định sẽ có chỗ quan sát nô đức mang theo mấy người hướng chung quanh kiến trúc duy nhất đi đến vẻ ngoài nhìn qua cùng loại với một cái đại hình nhà kho mới vừa tiến vào tôn phong thì trông thấy cách đó không xa một bóng người một đầu tóc bạc thân thể thẳng tắp trao thủ trưởng quét gặp lão giả trông lại ánh mắt tôn phong cung kính nói tôn tiểu huynh đệ rất lâu không thấy lão giả nhìn qua tôn phong thanh âm to nói ra ánh mắt lại là không tự chủ quét mắt phía sau tôn tiểu thánh phong ca đ ố n g nhiên bên cạnh một đạo đẻ thấp h ỉ âm thanh chú mục mà đi tôn phong không khỏi sắc mặt khẽ giật mình đúng là lâm nhất tiên đ ổ đệ phương nghiễn giờ phút này mặc lấy một thân mới tinh quân phục t i n h đứng yên ở sau lưng l ã o ta nhìn trên vai hắn quân hàm tựa hồ còn không thấp ngươi không có cùng sư phụ ngươi về núi lâm nhất tiên đô về núi tu luyện nay phương nghiên mực làm sao còn trong quân đội nhìn bộ dáng kia của hắn giống như có lẽ đã nhập ngũ ta thức tỉnh dị năng sư phụ để cho ta lưu lại phương nghiên n i ế t n i ế t miệng cười hắc hắc nói đối với người trẻ tuổi mà nói liền xem như trong quân b u ồ n thể cũng so núi non dày đặc rừng hoang tu luyện thú vị nhiều tôn phong khẽ lắc đầu nhìn lấy lao giả cung kính thanh âm thủ trưởng gọi ta tới không chỉ là bởi vì đăng ký sự t ì n h a ha ha tiểu huynh đệ thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái có hơi phiền thoái sự t ì n h cần ngươi giúp đỡ gặp tôn phong trực tiếp làm lao giả do dự một chút cũng không có dấu diếm nếu là thủ trưởng yêu cầu đủ khả năng sự t ì n h tôn phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt tôn phong là không có chút nào ngoài ý muốn chỉ là làm đăng ký căn bản cũng không cần hắn tự mình đến dù sao tôn phong thực lực bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhất huyết nguyện còn chưa xuất hiện liền có thể trừ bỏ cương thi vương tồn tại hiện tại chỉ sợ sẽ càng mạnh việc này thì không nói trước thường ông tiểu huynh đệ nhiều lần giúp đỡ lần này ngươi có thể không thể cự tuyệt lão giả hướng về sau phất phất tay chỉ thấy một tên binh lính bưng lấy một vật đi tới một bộ mới tinh quân phục thả ở phía trên quân hàm g á n cùng sau lưng hoa chấn giống như lúc thiếu tướng quân hàm hoa chấn ba người thần sắc xứng sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua tôn phong bất quá mới chừng hai mươi thì trao tặng thiếu tướng quân hàm gặp tôn phong mặt có do dự lão giả vô v ô tôn phong bả vai ôn tồn nói ra yên tâm không cần gia nhập quân đội có xử lý không được sự tình n g ư ờ i giúp đỡ chút là được rồi đa tạ thủ trưởng tôn phong thần sắc bình tĩnh không tiếp tục từ chối không tiếp bây giờ không so trước kia tôn phong thực lực bất phàm như thế khẳng định không thể thả đảm nhiệm một mình hắn bên ngoài ha ha đi hôm nay thì lưu lại ăn một bữa cơm rồi h ã y đi lao giả tựa hồ thật vô cùng là hoan hỉ vỗ tôn phong bả vai nói ra tốt có thể cùng một cái quân khu l á o đại ăn cơm đây là ngưu bức giường nào sự tỉnh tôn phong lại là gương mặt bình tĩnh chương hai trăm chín mươi ba không người dung chuyển tiểu ngọc thỏ ngươi nói hắn có phải hay không đang đùa tạc a nhìn trước mắt trong lòng bàn tay ngọn lửa bốc lên một t ắ t vừa diện thanh niên tôn tiểu thánh hiếu kỳ nói ra đôi thủ trường tâm hợp lại khép lại đều sẽ có hỏa diễn bước lên ườm trông thì ngon mà không dùng được tiểu ngọc thỏ nhẹ nhàng gật đầu một mặt không thú vị c h i sắc bên cạnh tiểu hắc khuyển cũng là ngoắc ngoắc cái đuôi nơi này nhìn xem chỗ nào nhìn một cái xem bọn hắn nguyên một đám thi triển sinh động nhưng uy lực nhà quả thực một nhập bọn họ hai mắt đùa nghịch t ạ c kỹ bên trên thanh niên đã sớm chú ý tới đến gần tôn tiểu thánh mấy cái tiểu hải tử đang muốn thật tốt biểu diễn một phen không nghĩ tới bị nói thành đùa nghịch t ạ c kỹ trong lòng một b u ồ n bực thanh niên tay phải đột nhiên một trường một ngọn lửa nhảy trong tay tâm thanh niên vì triển lãm bất p h ả m còn cố ý cầm tới tôn tiểu thánh trước mặt hai người lắc lư hỏa diễm càng dài càng cao đúng là cháy hừng hực mà lên hô tôn tiểu thánh há miệng đ ố n g nhiên phun một cái phốc phốc thanh niên trong lòng bàn tay ngọn lửa trong nháy mắt thì dập tắt tôn tiểu thánh ánh mắt cổ quái để thanh niên thần sắc ngẩn người tại chỗ ngươi ngọn lửa quá yếu thổi khẩu khí thì diệt quét gặp thanh niên xứng sờ biểu lộ tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nói ra hồng hộc hồ. tiểu b ă n g hữu ngươi nhìn vẫn là thúc thúc lợi hại lúc trước cái kia gánh lấy cự thạch vòng quanh chạy tráng hán thực sự chạy mà tới quét mắt bên cạnh sắc mặt lúng túng thanh niên hào sảng nói ra lập tức đem trên vai cái kia to lớn hòn đá trả hết phía dưới dương lên gặp tôn tiểu thánh mấy người ánh mắt trông lại tráng hán càng là một tay chống đỡ thanh tú lấy cái kia toàn thân vững chắc bắp thịt ngươi cái này thạch đầu có mười ngàn cân sao nhìn qua hoàn toàn đem tráng hán che lại thạch đầu tôn tiểu thánh hiếu kỳ nói ra mười ngàn cân tráng hán sắc mặt s ữ n g sở trong mắt s ẹ t qua một tia xấu hổ lấy hắn hiện tại khí lực đâm chết cũng liền nặng năm ngàn cân lượng vạn cân cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút tiểu b ă n g hữu ngươi biết vạn cân nặng bao nhiêu sao tráng hán gánh lấy cự thạch đối với tôn tiểu thánh ngự trọng tâm trường nói ra ta biết ta ngươi muốn là lấy lên được ta cái này cây côn coi như ngươi lợi hại tôn tiểu thánh ngựa cái đầu ho nhẹ một tiếng tay phải hướng về phía sau cái mông sờ mó kính thiên trụ dựng thẳng ở trước mắt ở đâu ra cây gậy tráng hán trong miệng một tiếng nói thầm quét mắt phía trước kính thiên trụ cười cười nói tiểu b ă n g hưu đừng nói ngươi một cây gậy một trăm cây ta đều cho ngươi nâng lên tới nói tráng hán trống không một cái tay thì hướng về kính thiên trụ trộm tới nhẹ nhàng mò ở tại phía trên một cỗ xuyên tim cảm giác chuyển đến tráng hán thầm khen một tiếng nắm cây gậy nhẹ nhàng một cầm không nhúc nhích tí nào tráng hán biến sắc cánh tay trang kiện phía trên nồi g ầ n xanh kình thiên trụ vẫn như cũ lẳng lặng dựng thẳng ở trước mắt tôn tiểu thánh ngửa cái đầu một mặt tự ngạo nhìn qua tráng hán ha ha cự thạch ngươi có phải hay không không được một cây gậy đều cầm không nổi bên cạnh vừa mới bị chế rêu thanh niên gặp tráng hán không có đem cây gậy kia cầm lấy không khỏi cười ha ha đáng giận nói cái gì cũng tốt duy chỉ có phủ nhận lực lượng của hắn nhất làm cho tráng hán tức giận trong cơn giận dữ tráng hán đem trên vai thạch đầu ném một cái hai mắt nghiêm túc nhìn qua dựng thẳng ở trước mắt cây gậy vê anh nổ thật to thanh âm giữa sân không ít người bị nện thạch c h i âm thanh hấp dẫn mà đến một cái phá cây gậy làm sao có thể nặng như vậy tráng hán thần sắc trang trọng hai tay nắm ở kình thiên trụ chật quát một tiếng phảng phất bống dưng một tiếng nổ vang nhưng trước mắt kình thiên trụ vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào không có khả năng có phải hay không là ngươi đã thức tỉnh năng lực gì để cho ta rời bất động nó vây quanh kình thiên trụ vòng vo nửa ngày t r ắ n g hán mệt mỏi thở hồng hộc bên cạnh vốn là cười nhạo thanh niên giờ phút này lại là sắc mặt khẽ giật mình hai mắt kinh ngạc nhìn qua tôn tiểu thánh như thế một hồi thời gian t r ắ n g hán cho nên ngay cả kình thiên trụ đều không có di động một chút nếu như không phải trước mắt cây gậy quá tải cái kia chính là tiểu hài này đã thức tỉnh cái gì dị năng nói tóm lại tiểu hài này vô cùng không đơn giản nghĩ đến thanh niên đi tới dùng lực đ ẩ y dựng thẳng kình thiên trụ không động chút nào một chút rõ ràng cảm giác tiện tay có thể đẩy tiếp xúc sờ lên lại giống như phủ du l â y cây cắt cái gì dị năng đều là một số đồ chơi nhỏ không đáng giá nhắc tới tôn tiểu thánh đĩu m ô i một mặt khinh thường nói vốn là nhìn chăm chú mà đến mọi người toàn cũng nghe được tôn tiểu thánh lời nói từng cái sắc mặt xấu hổ bọn họ đều là giác tình giả thế mà bị một đứa bé xem nhẹ bất quá nhìn đối phương chỉ là một cái ba tuổi tiểu hải tử chung quanh người tự nhiên không có ý tứ tới luận bàn một phen gặp tôn tiểu thánh đứng tại chỗ bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời đùi phải còn lắc một cái lắc một cái tráng hán sắc mặt tăng một mảnh đỏ bừng tự xưng là khí lực kinh người không nghĩ tới liền một cái tiểu hài tử xuất ra cây gậy đều không thể cầm lấy thậm chí di động một tia đều làm không được ta đến đột nhiên một tiếng quát lớn chỉ thấy đám người bên trong đi ra một tên nam tử bắp thịt cả người mặc dù không có tráng hán khoa trương như vậy nhưng lại cực kỳ cân xứng theo này tốc độ thực sự động cả người đúng là nhanh trong cương hóa đi đến kình thiên trụ trước đó thế mà biến thành một cái c ư ơ n g nhân ẩm ẩm nam tử hai chân dùng lực một bước tựa hồ khí lực so vừa mới tráng hán kia còn lớn hơn uống nửa ngồi lấy thân thể thành nổ lên hình dáng đứng yên c ư ơ n g nhân hai tay chết nắm chặt kình thiên trụ tôn tiểu thánh không để bụng đùi phải vẫn như cũ lắc một cái lắc một cái nhìn qua c ư ơ n g nhân lộ ra lòng tin mười phần t r u n g quanh vốn là tu luyện giác tình giả giờ phút này tất cả đều tụ tập mà đến dù sao động tĩnh lớn như vậy muốn không hấp dẫn người đều không được một phút đồng hồ hai phút đồng hồ cương nhân một mực duy trì vừa mới tư thế không nhúc n í c h cương nhân cương nhân tráng hán trong mắt giật mình nếm thử nhẹ giọng kêu gọi v ù vù một đạo kịch liệt thở dốc thanh âm cương nhân thân hình liên tiếp lui về phía sau trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi người cũng không được quét gặp cương nhân động tác tráng hán kinh ngạc nói cương nhân không nói gì nhẹ nhàng gật đầu hai mắt thỉnh thoảng dò xét bên trên tôn tiểu thánh cái này từ đâu tới tiểu hải tử thế mà lợi hại như vậy chúng ta cùng một chỗ thử một chút tráng hán trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng đối với thép người nói t ố t giữa sân thì hai người khí lực lớn nhất không nghĩ tới liền một đứa bé xuất ra cây gậy đều cầm không nổi đối mặt hai người liên thủ tôn tiểu thánh cũng không có ngăn cản vẫn như c ũ tự ngạo đứng ở một bên cực kỳ có lòng tin cương nhân tráng hán đối lập mà đứng một người nắm chặt một đoạn đồng thời quát lớn cương nhân nhìn không ra cái gì tráng hán lại là toàn thân gân xanh tuôn ra cả khuôn mặt càng là đỏ lên động dựng thẳng tại trên mặt đất kình thiên trụ rốt cục đống núp đ í c h hai người hợp lực chỉ là để cái này cây gậy rất nhỏ đống núp đ í c h gặp rốt cục di động cái này cây gậy hai trong mắt người vui vẻ cùng kêu lên quát lớn đem kình thiên trụ hơi hơi xách rời đất mặt hoang miễn cưỡng nhấc lên hai người còn chưa bảo trì một hơi thời gian kình thiên trụ Chủ trùng điệp rơi xuống nện trên mặt đất mọi người chỉ cảm thấy khắp nơi chấn động thân hình không khỏi đều lay động một cái là thật cái này không dùng thử từng cái đều biết cây gậy kia trọng lượng kinh người chương hai trăm chín mươi bốn đánh tiểu quái thú không tốt kịch liệt thở dốc đem kình thiên trụ để xuống hai người biến sắc chỉ thấy dựng thẳng ở trước mắt cây gậy tả diêu hữu hoảng sau cùng hướng về tráng hán đổ tới tráng hán lập tức dùng bả vai đứng vững có thể dưới chân trong nháy mắt liền bị áp ra hai cái dấu chân thật sâu trước mắt cây gậy ít nhất có vạn cân bên trong đây là tráng hán ý nghĩ trong lòng một cây gậy làm sao có thể có nặng như vậy trong truyền thuyết như ý kim cô đ ồ n g cũng mới mười ba nghìn năm trăm trước mắt đây chẳng lẽ là kim cô đ ồ n g không thành nhưng cẩn thận nhìn lại hai người cũng không có phát hiện cái kia vài cái chữ to gặp tráng hán toàn bộ thân thể đã đang không ngừng hướng xuống chỗ n g ặ t đi thép s á c mặt người kinh hãi lập tức chạy vội đi lên hai người đồng thời kháng trụ kình thiên trụ nổi lên kình hai người tuy nhiên chặn hướng xuống áp kình thiên trụ có thể cũng khó có thể đưa nó dựng thẳng lên đúng là cứng ở giữa sân một c u n g bất quá hai ngón tay đến lớn cây gậy thế mà cần hai cái tráng hán như thế phí sức nhìn hai người ra sức bộ dáng luôn có một cỗ cảm giác quái dị mau mau mọi người cùng nhau đem nó dựng thẳng lên đến lúc trước cái kia ngoạn hỏa thanh niên gặp này không khỏi sắc mặt khẩn trương nhất thời đám người bên trong từng cái đại hán vọt ra đều không ngoại lệ đều là bắp thịt cả người gian chắc hiển nhiên khí lực cũng không nhỏ hát giống hát giống tính cả hai người kia trung tam đại hán anh dũng hợp lực rốt cục đem kình thiên trụ dựng lên hừ ta liền nói các ngươi đều là trò trẻ con tôn tiểu thánh dương lên đầu một mặt tự hào nói nâng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý liền hắn một cái binh khí đều không cầm lên được những người này căn bản cũng không đầy đủ hắn nhét cái răng t i ể u g i a hỏa ngay tại dương dương đắc ý tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên một đạo kêu to thanh âm truyền đến ba ba ngươi nhìn ta lợi hại đi ta liền tùy tiện cho bọn hắn lộ mấy cái tay tôn tiểu thánh nắm lên kình thiên trụ một mặt vui vẻ chạy tới nhìn qua bị tôn tiểu thánh tiện tay nắm lên cây gậy mọi người chung quanh đều là ngẩn người tại chỗ cái này còn là người sao nhìn hắn cái kia tiểu thân tử xương đoán chừng cũng còn không dứt sữa tôn phong trong lòng cái kia tức giận vốn là dự định để hắn tùy tiện phun mấy n g ụ m lửa hiện lộ một số bất p h m g i a hỏa này ngược lại tốt trực tiếp đem kình thiên trụ đem ra đồ chơi kia là phàm nhân có thể làm động đại sao kinh thiên trụ không chỉ có riêng chỉ có trọng lượng còn có cái kia c h ố n g trời chi thế ở tại phía trên cũng là tầm thường tiền lên ra đều không thể lấy đi ừ bất quá nhìn đến tôn tiểu thánh một mặt dáng vẻ đắc ý tôn phong cũng liền không trách cứ hắn làm đều đã làm trách cứ cũng không có chút nào ý nghĩa lại nói bây giờ đã là toàn dân giác tỉnh thời đại tối đa cũng cũng làm người ta trong lòng kinh ngạc sẽ không để cho người cảm thấy thật không thể tin dù sao hiện tại các nơi trên thế giới khắp nơi đều là sự kiện linh dị mỗi ngày đều có người giáp t ỉ n h xuất hiện một hai cái đặc biệt cũng sẽ không để người cảm thấy rất ngoài ý m u ố n tiểu bằng hữu thật không đơn giản a đứng tại tôn phong bên trên láo giả cũng là trong mắt hiếu kỳ nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi quả nhiên là nhân loại thời đại mới tuổi còn nhỏ thì thần lực phi phạm đâu có chút cậy mạnh m à thôi tôn phong cười cười cũng không có nhiều lời gặp tôn phong không nói lão giả cũng không có không thú vị hỏi nhiều hiện tại đã chuẩn bị tốt cơm trưa chúng ta cùng đi chứ lão giả lắc lắc ống tay háo dẫn đầu nói tôn phong mang theo tôn tiểu thánh mấy người cùng ở phía sau chậm rãi đi tới nhìn qua rời đi tôn phong mấy người giữa sân mọi người cái sắc mặt kinh ngạc coi như biết được tôn tiểu thánh bất p h à m hoa chấn ba người giờ phút này cũng là thần sắc đại biến đối với giữa sân giác tỉnh giả bọn họ thế nhưng là lớn nhất quá là rõ ràng thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ hài đồng đều không cách nào so sánh đầu bọn họ là ai cưng nhân chậm rãi đi tới nhìn qua đi xa tôn phòng nghi hoặc hỏi thân quân tự do khu lão đại tiếp đãi mang theo tiểu hải tử thế mà cũng biến thái như vậy người nào ngươi liền một đứa bé khí lực cũng không sánh bằng còn không mo đi tu luyện hoa chấn trong mắt kinh ngạc vừa thu lại nộ khí đằng đằng nhìn qua đứng phía sau lập giác tình giả nhìn lấy trong nháy mắt trở mặt hoa chấn cưng nhân cũng không để bụng đại nên một tiếng thì chạy về những người khác tự nhiên là không dám nhiều lời từng cái về tới vị trí cũ ánh mắt xéo qua vẫn là thỉnh thoảng hướng về nơi xa tôn tiểu thánh nhìn lại nhìn hắn cái kia nhảy lên ba nhảy trái xem phải xem tư thế vẫn là cái hài đồng tâm thái một đứa bé đều lợi hại như vậy quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân thế giới to lớn không thể khinh thường bất luận kẻ nào nhất thời nguyên một đám mão đủ kình tu luyện huyền vũ hồ thủy quái nghe phương nghiễn giải thích t ô n phong nhúng mày trong mắt nồng đầm nghi hoặc đối đại khái ngay tại năm ngày trước có người tại trong hồ huyền vũ phát hiện bóng người to lớn có thủy nguyên tố giác tỉnh giả đi xuống tất cả đều bị sóng nước cấp cuốn lên tới đến mức dưới nước máy không người lái quay trụ hình ảnh còn chưa truyền về liền bị xoắn nát bên trong sau khi ăn xong phương nghĩễn nhìn qua tôn phong nhẹ nói nói trong mắt cũng là nồng đầm vẻ nghi hoặc có động vật phát sinh dị biến tôn phong hơi xứng sở nhẹ nói nói cơ quan quốc gia to lớn như thế không có khả năng không có phát hiện động vật sinh ra biến hóa đối hơn nữa còn không phải đơn giản c h i vật phương nghiễn gật gật đầu nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc tôn phong thế mà cũng biết có phát hiện là động vật gì sao huyền vũ hồ cũng không phải là rất lớn có thể khiến người ta cảm thấy hình thể to lớn sợ không phải bình thường c h i vật không có phương nghiễn lắc đầu hai mắt nghiêm túc nhìn qua tôn phong hắn thấy nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản tuy nhiên trong nước c h i vật cũng không có thương tổn tiến vào người có thể khó đảm bảo không hội bởi vì bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích mà phẫn nộ dựa theo phương n g h i ệ n đ o á n trừng trong nước c h i vật chí ít đều là cấp c thực lực lại thêm hình thể địa lợi c h i lợi thậm chí có cấp b thực lực được ta buổi tối hôm nay bất thời gian đi xem một chút tôn phong trước kia thì đang tìm kiếm biến dị động vật cơ hội như vậy tự nhiên không thể bỏ qua tốt có gì cần giúp đỡ cứ việc tìm ta phương n g h i ệ n nhìn qua tôn phong cung kính thanh âm không có việc gì một mình ta là đủ tôn phong cười cười không thèm để ý chút nào nói ra vậy ngươi cẩn thận một chút ta bây giờ có quân chức tại thân liền bất tiện đi ra đúng muốn ta phái người đưa các ngươi trở về sao đi tại tôn phong bên trên phương nghiễn nhìn qua xa xa cửa lớn nhẹ nói nói không có chuyện gì còn có đoạn thời gian ta trước dẫn bọn hắn dạo chơi tôn phong vốn không có ý định sớm như vậy trở về phương nghiễn hảo tâm trực tiếp cự tuyệt ba ba chúng ta bây giờ đi làm sao cùng ở phía sau đi bộ lung la lung lay tôn tiểu thánh quét mắt t r u n g quanh trong mắt kỳ q u á i nói người cái tên này lại trộm uống rượu nhìn phía sau hai mắt mê say mặt có đỏ thấm tôn tiểu thánh tôn phong một mặt bất đắc dĩ ách ta tại luyện tùy quyền cho nên uống một chút tôn tiểu thánh ở rượu nghiêm trang nói đi thôi trước mang các ngươi đi dạo chơi buổi tối đi đánh tiểu q u á i thú tôn phong lắc đầu nhẹ nói nói. đánh tiểu q u á i thú gật gù đắc ý tôn tiểu thánh nghe xong nhất thời trong mắt sáng lên cả n g ư ờ i trong nháy mắt thay đổi thần thái sang láng đâu còn có một tia t r ê n h choáng chương hai trăm chín mươi lăm huyền vũ thủy quái làm sao không có bất kỳ ai tôn tiểu thánh nhìn lấy chung quanh tối tăm màu vàng công viên trong mắt nồng đậm vẻ nghi hoặc tựa hồ bởi vì huyền vũ hồ thủy quái nguyên nhân tám giờ đêm vẫn chưa tới chung quanh đã là im ắng một mảnh đi bên hồ nhìn xem tôn phong sắc mặt bình tĩnh quét mắt nơi xa nhẹ nói nói coi như tối nay có người đến đây sợ cũng bị tận lực sơ tán lớn như vậy huyền vũ hồ chỉ có cái kia từng chiếc từng chiếc đèn đường tô điểm chung quanh lộ ra cực kỳ yên tĩnh đi chúng ta đi trong hồ đánh q u á i thú tôn tiểu thánh xuất ra kình thiên trụ hương phấn chạy đi lên tiểu hát khuyển cùng ở phía sau d ư n g d ư n g thét lên mắt nhỏ bên trong cũng là kích động vạt phần nhìn lấy trước mắt bình tĩnh mặt hồ tôn phong thân hình nhảy lên cả người đạp ở trên mặt nước tôn tiểu thánh tự nhiên cũng là không chút khách khí chạy vội đi lên cầm lấy kình thiên trụ ồn ào kêu to tiểu quai thú tiểu quai thú ngươi mau ra đây ngươi mau ra đây để cho ta đánh ngôi s ồ m ở trên mặt nước hướng về hồ bên trong một cái kình hô to chú mục chung quanh tôn phong sắc mặt khẽ giật mình nhất thời gương mặt xấu hổ đứa nhỏ này ngôi ở bên hồ trong lương đình tiểu ngọc thỏ trận trắng mắt mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị cũng là hào hứng hừng hực mà đến tiểu hắc h u y ể n cũng là che mắt nhìn lên bầu trời gặp không có phản ứng tôn tiểu thánh liên tục dậm chân nơi này hô hô chỗ đó hô hô đến là chơi đến quên cả trời đất tôn phong đi đến hồ trung tâm về sau liền không có lại cử động yên tĩnh nhìn lấy bốn phía ánh trăng nhàn nhạt dưới từng đạo từng đạo yếu ớt gợn sóng hướng về bốn phía lay động đi hô nửa ngày tôn tiểu thánh một mặt t i ế t khí đi trở về ba ba hô lâu như vậy tiểu quái thu tại sao vẫn chưa ra tôn tiểu thánh nắm thật chặt trong tay kình thiên trụ oán hận nói ra chờ thêm chút nữa có lẽ liền ra tới tôn phong túi đầu nhìn một chút hắn bất đắc di lắc đầu ờ trong mắt không thú vị tôn tiểu thánh trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt nước hiếu kỳ nhìn c h ầ m c h ầ m dưới nước mặt ngồi sồn ngồi sồn cả người đều ghé vào trên mặt nước tay nhỏ r ô i trong hồ móc a móc a tiếp lấy đem cái đầu nhỏ chôn ở trong hồ ù ngụ cù ngụ n g giá hỏa này là làm sao làm được nhìn qua bên cạnh chồng mông lên đầu chôn ở trong nước tôn tiểu thánh tôn phong tràn đầy vẻ kinh ngạc tựa hồ đi qua huyết nguyệt về sau tôn tiểu thánh năng lực lại mạnh mẽ hơn không ít nói cách khác tôn phong năng lực cũng đem tại trong lúc vô hình mạnh lên ba ba ta nhìn thấy cái kia tiểu quái thu không phải đại quái thú tôn tiểu thánh một tay lấy đầu rút ra mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn hô ở đâu tôn phong trong mắt giật mình ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại vô hình cảm giác cũng là nhanh chóng hướng về dưới nước tìm kiếm nhưng hắn cũng không có phát hiện cái gì ba đậu nó đang chạy chúng ta mau đuổi theo ngắm liếc trong mắt hướng xuống nhìn lại tôn tiểu thánh hô to một tiếng lập tức đuổi theo tôn phong trong mắt ngạc nhiên lơ ngơ đi theo tôn tiểu thánh đằng sau đối với tôn tiểu thánh năng lực tôn phong vẫn là rất rõ ràng không thấy mới một hồi thời gian tôn tiểu thánh trong mắt giật mình không khỏi trái xem phải xem tiểu ra hỏa nhìn đến quái vật kia không có tôn phong trong mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn qua tôn tiểu thánh vừa mới còn chứng kiến nó tại cái kia b ò a b ò làm sao một hồi thì không thấy tăm hơi tôn tiểu thánh gãi gãi đầu ngay sau đó lập tức lại đem đầu chôn vào trong nước chồng nung g lên bên này nhìn một cái bên kia nhìn sang đáng giận thế mà trốn đi nhìn hồi lâu không có cái gì phát hiện tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ lớn lên lập tức tay cầm kình thiên trụ một tiếng q u á t nhẹ chỉ thấy nắm trong tay kình thiên trụ trong nháy mắt thành dài thì hướng về trong hồ đâm tới nhìn ngươi còn già không ra trong miệng nói thầm tôn tiểu thánh nắm kình thiên trụ liền đâm sau cùng càng là quái động tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trước mắt mặt hồ hình thành một vòng x o a y khổng l ồ trong hồ huyền vũ hồ nước đều xoay tròn Chật, chật không hổ là tôn tiểu thánh nhìn qua cầm lấy kình thiên trụ một thùng loạn quấy tôn tiểu thánh tôn phong trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc vốn là bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt c u ố n lên cao mấy trượng sóng nước ai nha ta đâm đến nó mau ra đây q u ấ y lấy q u ấ y lấy tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ lớn tiếng h ồn ào mau đưa nó bước đi ra tôn phong tuy nhiên kỹ năng bơi không tệ có thể ở trong nước trung quy là không thi triển được tới Tốt. tôn tiểu thánh một tiếng hô to trong tay kình thiên trụ quấy đến càng là lợi hại ùn ùn nơi xa nhanh chóng chuyển động trên mặt hồ một cái to lớn bọt khí nâng lên t ô n phong ánh mắt quét tới nhất thời trong mắt vui vẻ lớn như vậy bọt khí xem ra quả nhiên là một cái đại gia hỏa bò ò một đạo rít gào trầm trầm thanh âm đáy nước chuyển đến chú mục mà đi tôn phong đã thấy một cái thân ảnh khổng lồ nâng lên x o ọ t đen nhánh lưng nổi lên mặt nước nhô lên bọt nước hướng về bốn phía quần quần xuống nhìn qua trong nước lộ ra chi vật tôn phong cả người sững s ở ngay tại chỗ một cái so nhà còn lớn hơn rùa đen huyết nguyệt mới đi qua một tháng lâu thế mà đã lớn như vậy hoa thật là lớn rùa đen nắm kình thiên trụ tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng phốc xích đối mặt kinh ngạc hai người nổi lên mặt nước rùa đen há mồm phun một cái một đạo cự đại dòng nước hướng về tôn phong hai người xoắn tới chạy như bay tôn tiểu thánh tại cái kia trùng kích phía dưới cả người kém chút bị đánh lật ha ha chơi thật vui ta muốn bắt ngươi làm sủng vật của ta tôn tiểu thánh không những không giận mà còn lấy làm mừng mặt m ũ i tràn đầy vẻ hưng phấn quơ lấy kình thiên trụ đánh đòn cảnh cáo đánh xuống phanh ô ngong cùng ở phía sau tôn phong biến sắc lập tức hé miệng đợi cái kia âm thanh khủng bố tiêu tan che giấu mới lung lay đầu phốc phốc bị tôn tiểu thánh đánh trúng đại ô quy cũng không có thụ thường xông ra mặt nước vẫn như cũng là một đạo cự đại dòng nước bay tới theo nó thân thể múa trên mặt hồ so vừa mới càng lớn sóng nước x o á n tới tôn tiểu thánh cũng không có một chút sợ hãi mặt mũi tràn đầy hoan hỉ chạy vội đi lên trong tay kình thiên trụ loạn vũ từng mảnh từng mảnh sóng nước bị đánh nát không hổ là ô quy s á t nơi xa nhìn lấy hết t h ể tôn phong lại là trong mắt kinh hãi cứng rắn thủ kình thiên trụ nhất kích thế mà không có chuyện gì tuy nhiên do dự tôn tiểu thánh thực lực nguyên nhân kình thiên trụ uy lực cũng không hề hoàn toàn phát huy ra có thể vạn cân trọng lượng nhất côn đi xuống còn có thể phản kích thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của h ắ n cái này biến dị sau động vật có khủng bố như vậy sao liền xem như rùa đen đây cũng quá biến thái trong mắt kinh hãi tôn phong cũng không tại dừng lại thân hình mấy cái bay vọt hướng về rùa đen chạy đi gặp công kích cũng vô hiệu chỉ thấy bốn phía trên mặt nước đúng là từng đạo từng đạo cột nước tuân ra hướng về hai người đánh tới hồ bên trên tiểu hắc h u y ể n nhìn qua cái kia thân ảnh khổng lồ cùng không trung loạn tuân ra cột nước suy nghĩ một chút vẫn là không có đi xuống đến mức tiểu ngọc thỏ vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở một bên tò mò nhìn trong hồ tôn tiểu thánh một cái đại ô quy mà thôi nàng cái gì chưa từng gặp qua tự nhiên là không có gì hiếu kỳ chương 296, t ố t một miệng nổi lớn tôn tiểu thánh thân hình linh hoạt chạy tới theo sau lưng tôn phong lại là sắc mặt kinh ngạc trong mắt lóe lên một k i a ý động c h i sắc không biết xạ gì gẳng có thể hay không phục chế những động vật này năng lực nghĩ đến tôn phong chỉ thấy hai mắt chuyển một cái trong mắt đã biến thành đỏ thấm một mảnh bốn phía xoắn tới có nước tại trong mắt rõ ràng cùng cực mấy cái liền thực sự thì lướt tới ánh mắt lại là chừng lấy xa xa đại ô quy người và động vật vẫn là có khác biệt quét gặp cái kia một mảnh mông lung tôn phong trong lòng thất vọng cái này đại ô quy thủy nguyên tố năng lực rõ ràng so tôn phong thấy rác tỉnh giả cưỡng hiếp rất nhiều đáng tiếc phục chế không được bất quá tôn phong cũng không có gì tiếp nối dù sao hôm nay ban ngày tại quân khu đại viện thời điểm hắn nhưng là phục chế không ít chiêu thức vừa vặn cầm cái này con rùa đen luyện tay một chút quét gặp trước mắt thân ảnh khổng lồ t ô n phong trong mắt hoan hỉ tay phải đột nhiên một t r ư ờ n g một đoàn cự đại hỏa miêu hiện ra xa dị gẳng phòng chế năng lực không ít không biết có phải hay không là bởi vì tôn tiểu thánh nguyên nhân hắn đối hỏa nguyên tố k h ô n g chế linh hoạt nhất mà lại uy lực cũng là tất cả năng lực bên trong mạnh nhất dù lực đ ẩ y phảng phất sao băng x ẹ qua chúng điệp huynh ở phía xa ô quy s á t phía trên bò ỏ nghe cái kia ngửa đầu gào thét rùa đen tôn phong trên mặt kinh ngạc rùa đen đều là gọi như vậy sao nghe được giống l a o hoàng ngưu thanh âm một dạng như nước với lửa quả nhiên là thật lúc trước tôn tiểu thánh kình thiên trụ nhất côn đều không đưa nó như thế nào bất quá tôn phong nhất kích hỏa diễm thì đánh cho nó ngào ngào thét lên vạn vật tương sinh tương khắc không phải là không có đạo lý ha ha nguyên lai n g ư ờ i sợ lửa a cầm lấy kình thiên trụ gõ đến vang đinh đương tôn tiểu thánh há mồm phun một cái cũng là c u ầ n c u ộ n liệt diễm t ô n ra vốn là ghé vào bên bờ tiểu hắc khuyển trong mắt sáng lên có thể nhìn trước mắt lăn lộn mặt nước vẫn là lười biếng nằm trên mặt đất trong nước rùa đen tứ chi vỗ đông dưng một đạo sóng nước hình thành hướng về tôn phong hai người xoắn tới gần cao mười mét sóng nước tôn phong trong mắt một vện ý đậu chân phải dùng lực một bước chỉ thấy trên mặt nước mắt trần có thể thấy hàn băng nhảy lên đi giang g á c giang g á c to lớn sóng nước không ngừng bị đông lại có thể mới phút chốc thời gian lại bị quần n át uy lực vẫn là tiểu một chút theo từng mảnh từng mảnh băng cứng rơi xuống đánh tới sóng nước không ngừng giảm xuống thông qua một đường đóng băng chạy đến tôn phong trước mặt thời điểm sóng nước lấy không đến một nửa độ cao tôn phong thân hình nảy lên đang không mà lên gần hư không mấy cái thực sự vọt thân hình vững vàng rơi vào cái kia to lớn vỏ rùa phía trên không biết cái này vỏ rùa lợi hại vẫn là trong tay của ta âm dương kiếm lợi hại Cảm giác c rơi h â n c ứ n g rắn, trong Trong r nắm, tôn phong thầm nghĩ nói. Hai tay một nắm, âm dương song kiếm xuất hiện tại trong tay. Trong nước thầm tay một xuất tại tay. Hai âm kiếm ùc a đen, đánh vốn tôn thánh là bị tôn tiểu h thất điên bắt đảo, cảm nhận được phía sau lưng hàn quang chi khí, o đảo, nào bắt điên được đón đỡ. lưng quang còn Úng cảm c dám sau ùng n g c liên tục bọt khí bốc lên đại ô quy hướng thẳng đến trong nước lặn xuống kinh thiên trụ đập xuống bằng vào là to lớn đánh chi lực một kiếm này cắm xuống đi thụ lực chốt nhưng chính là một cái điểm đừng chạy đại ô quy đừng chạy cầm lấy cây gậy gõ gõ đập đập tôn tiểu thánh sắc mặt q u í n h lên không khỏi thì thầm hô nhảy lên một cuốn to lớn bọc nước đại ô quy trình thân ảnh tất cả đều không vào nước bên trong bất quá c h ư ớ c mắt thời gian cái k i a thân ảnh khổng lồ đã biến mất tại hai trong mắt người như thế cái đại gia hỏa muốn chạy tôn phong cũng không có cách nào ngăn trở t i ể u gia hỏa mau đưa hắn trọc ra tới tôn phong một tỏa ra bốn phía trong nháy mắt bình tĩnh mặt hồ lớn tiếng nói tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ lại là dùng lực một quái nhất thời bọt nước loạn quyển đứng ở trên mặt hồ tôn phong rõ ràng có thể thấy được trong nước một cái to lớn rùa đen hướng về nơi xa chạy tới từng đạo tiếng vang nặng nề truyền đến nương theo lấy trong nước rùa đen trầm thấp gọi tiếng các ngươi hai cái nhân loại muốn làm gì trong nước thực sự chạy tôn phong đ ỗ n g nhiên một đạo thanh âm tức giận tại trong đầu vang lên ngươi ở chỗ này ảnh hưởng hoàn cảnh cho nên mới tìm ngươi ta muốn bắt ngươi làm s ủ n g vật tôn phong tôn tiểu thánh thanh â m đồng thời vang lên đáng giận cái này cũng không phải nhà ngươi truyền đến ý niệm bên trong tràn đầy nồng đầm vẻ phẫn nộ ông n a m kình thiên trụ loạn đâm tôn tiểu thánh đột nhiên hai tay chấn động trong mắt một vệ kinh ngạc cũng dám cắn ta kình thiên trụ chú mục mà đi tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ một tiếng gầm thét nắm lấy kình thiên trụ cũng là ra sức khoái dưới nước rùa đen cũng không hé miệng cứ như vậy cắn to lớn sóng nước tôn tiểu thánh đúng là lôi kéo cái kia đại ô quy ở trong nước huy động ngán nhìn qua cái kia treo ở kình thiên trụ phía trên r ù a đen tôn tiểu thánh mắt to hùng h ụ c chuyển một cái cắn kình thiên trụ r ù a đen lại là thần sắc biến đổi nó cảm giác đang nhanh chóng hướng về trên mặt nước phù đi trong nước tứ chi loạn đạp căn bản là không ngăn cản được tăng lên tốc độ có thể ra hỏa này cũng là không hé miệng lên cho ta đứng tại trên mặt nước tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc giữa trời một tiếng quát lớn tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh lại là một thanh đem trong hồ rùa đen quăng đi ra phá ra mặt nước rùa đen tứ chi loạn đạp ngơ ngác nhìn lấy càng ngày càng xa mặt nước coi là thật là phi nhân loại nhìn qua đỉnh đầu thổi qua hắc ảnh tôn phong kinh ngạc nói phanh một đạo trùng điệp tiếng vang to lớn rùa đen bị tôn tiểu thánh gần hư không nện ở một bên trên đồng cỏ mu mu bò ỏ đại ố quy trồng vó gấp hoa hoa kêu to ha ha ha cái này nhìn ngươi làm sao trốn nắm kình thiên trụ tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ lập tức giật ra chân chạy đi lên hoàn toàn nổi lên mặt nước về sau tôn phong rốt cục thấy rõ trước mắt rùa đen nói có nhà lớn như vậy đến là hơi cường điệu quá bất quá thân hình này cũng không kém là bao nhiêu chừng hai mươi thước lớn lên té xuống đất phía trên gần có cao mười mét cái này rùa đen không phải là thành tinh đi nhìn lấy trước mắt đại ô quy tôn phong trên mặt không che giấu được hiếu kỳ quét gặp thực sự chạy mà đến tôn phong hai người chồng vó đại Âu quy nam chi co rụt lại giấu ở trong m a i rùa uy uy cho ngươi ăn tránh ở bên trong làm gì hưng phấn chạy tới tôn tiểu thánh gặp đại Âu quy đem đầu rụt đi vào không khỏi gấp giọng hô đối với tôn tiểu thánh lời nói rùa đen cũng lờ đi cứ như vậy yên tĩnh nằm ở nơi đó ba ba cái này rùa đen trôn tránh không ra gặp tôn phong đi tới tôn tiểu thánh tức giận nói không có việc gì đợi lát nữa dùng hỏa khảo nướng liền tốt tôn phong trong lòng kinh ngạc cái này rùa đen to lớn đi lên trước nơi này sờ sờ cầm sờ sờ hơi có chút rét lạnh vỏ rùa phía trên c h u y ê n đến một c ố cẩn trọng cảm giác không hổ là ô quy xác phòng ngự xem ra không phải bình thường mạnh hoa tiểu thánh cái này đại ô quy giống như một cái nổi à chúng ta muốn hay không đem nó n ấ u ngoắc ngoắc cái đuôi vui sướng chạy tới tiểu h ắ c khuyển vây ở phía dưới nhìn hai vòng một mặt hưng phân nói lớn như vậy rùa đen thịt nó còn chưa ăn qua nhất định vô cùng mỹ vị tôn tiểu thánh trong mắt k h ẽ giật mình trong lòng cũng là một vệ ý động c h i sắc soặc bỗng nhiên tiểu hắc khuyển đỉnh đầu một dòng nước lao xuống đưa nó ngâm cái mảnh phi còn dám phản kháng nhìn ta không thiêu chết ngươi thoáng nhìn rùa đen thu về đầu tiểu hắc khuyển sắc mặt giận dữ chương hai trăm chín mươi bảy trăm năm ô quý s ắ c t h ầ n s ắ c giận dữ tiểu hắc khuyển há mồm phun một cái l ử a cháy hừng hực phun ra ngoài mu mu bò ọ nhất thời một đạo r ồ n dập gọi tiếng truyền đến vốn là nuốt ở trong mai rùa đại ô quy tứ chi hỗn loạn dám khinh thường nhà ngươi cầu ra nhìn ta không đem ngươi nương chín thấy nó hỏa diễm lợi hại như thế tiểu hát h u y ể n trong mắt đắc ý lại là một miệng hỏa diễm phun ra ngoài tiểu thánh còn chờ cái gì lớn như vậy rùa đen bắt đầu nướng nhìn khẳng định ăn thật ngon nhìn lấy trước mắt kịch liệt dễ y rùa rùa đen tiểu hát h u y ể n hưng phấn nói ra thế nhưng là ta muốn dưỡng một con rùa đen a tôn tiểu thánh đứng tại chỗ trong mắt tràn đầy xoắn suít chi sắc muốn ăn rùa đen thịt lại muốn có một cái lợi hại sùng vật cóc ghẻ lúc trước hắn cũng nghĩ qua bất quá bởi vì q u á xấu tăng thêm thực lực yếu kém tự nhiên là không có bị thấy vừa mắt trước mắt cái này nhưng là khác rồi hình thể khổng lồ như vậy thực lực cũng cũng không tệ lắm quan trọng trước kia hắn trả dưỡng qua một con rùa đen lớn như vậy ra hỏa mang theo trên người cũng rất uy vũ lớn như vậy ngươi làm sao dưỡng lại nói ngươi lần trước cái kia đều bị tuyết nữ chết rét cái này mang về nói không chừng cũng bị chết g ó n g chết thì ăn không ngon c h u y ể n c u a tui trá tim đen đú ám đố tên nét một bên nôn lên hỏa diễm tiểu hắc huyển một bên dần dần dụ hoặc tựa như là a lớn như vậy quả thật có chút phiền phức đó còn là luộc rồi ăn đi tôn tiểu thánh liên tục gật đầu vẫn là lấy ăn làm trọng nói tôn tiểu thánh cũng là há miệng một đám lửa phun ra ngoài nhất thời một trái một phải một người một chó liều mạng phun lửa đau bên trong đại ô quý hoa hoa kêu to không được ta không còn khí lực nôn một hồi tiểu hắc huyển lại không được le đầu lưỡi bất đắc dĩ nhìn qua tôn tiểu thánh a tuổi còn trẻ lúc này mới một hồi ngươi lại không được tôn tiểu thánh trong mắt giật mình một mặt kinh ngạc nhìn qua tiểu hắc h u y ể n ta đây cũng không phải là tầm thường hòa diễm tự nhiên tiêu hao lớn hơn ngươi tiểu hắc h u y ể n miết miệng trong lòng có chút tức giận tôn tiểu thánh bất đắc dĩ tay phải vỗ một cái lông thơ nhất thời nguyên một đám tôn tiểu thánh hiện ra tề lực há miệng đối với rùa đen phút lửa có thể ra hồ tôn tiểu thánh dự kiến lúc trước gào thảm rùa đen giờ phút này lại là tính đứng yên ở bên trong thiêu chết đang suy nghĩ định xử lý như thế nào cái này đại ố quy tôn phong lại là sắc mặt khẽ giật mình cái này còn không bao lâu thời gian cũng quá không trải qua đốt đi tay phải sờ tại vỏ rùa phía trên tôn phong lại là sắc mặt s ư n g sờ cũng không phải là trong tưởng tượng nóng hổi một mảnh vẫn như cũ như lúc trước rét lạnh rùa đen cũng sẽ giả chết dùng lực gõ gõ tôn phong thầm nói ngươi mới giả chết đâu điểm ấy tiểu hỏa chỗ nào có thể thương tổn được ta ta chỉ là chán ghét hỏa diễm m à t h ô i trong lòng kinh nghi tôn phong trong đầu nhất đạo ý niệm truyền đến bên trên tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng nghe đến nhất thời thần sắc xứng sở khuôn mặt nhỏ nhắn khí đến đỏ bừng hô hô hô trong miệng phun ra chi hỏa nhất thời thay đổi thêm mãnh liệt rất lâu không có phơi nắng thật là thoải mái một đạo lười biếng thanh âm tại mấy người trong đầu vang lên tôn tiểu thánh đã tức giận đến nha dương dương tôn phong trong mắt nồng đầm vẻ n g h i hoặc lúc trước trong nước bị h ắ n đánh trúng cùng tiểu hắc h u y ể n phun lửa thời điểm ra hỏa này đều là đau hoa hoa kêu to chẳng lẽ lúc trước đều là gạt người trong nước tình huống tôn phong không có chú ý có điều vừa mới tiếng kêu thẳng kia học cũng quá giống đi tiểu hắc h u y ể n ngươi phun đoàn lửa thử một chút trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tôn phong đối với bên cạnh tức giận tiểu hắc h u y ể n hô ừ tuy nhiên đã rất mệt mỏi tiểu hắc h u y ể n vẫn là há mồm phun một cái một đám lửa thiêu tại ô quy sát phía trên cẩn thận nhìn lại tôn phong mặc dù không có nghe được kêu thảm có thể đại ô quy lại là không tự chủ nhất động muốn không phải hắn mở ra xạ gì gẳng đều không phát hiện được tiểu hát khuyển lại đến một đoàn tôn phong trong mắt vui vẻ lớn tiếng nói hắn nhưng lại nhờ đến tiểu hát khuyển hòa diễm châu cường đại ở chỗ có thể công kích linh hồn tiểu hát khuyển trùng điệp hít vào một hơi dùng lực phun một cái phốc phốc một đoàn nồng đậm khói đen xông ra tiểu hát khuẩn t r ừ n g lấy hai cái vô tội mắt nhỏ nhìn qua tôn phong ngươi nghỉ một lát tại thử một chút tôn phong sắc mặt xấu hổ ánh mắt lại là hướng lấy trước mắt rùa đen nhìn lại trong lòng cái kia cố suy đoán đã tám chín phần mười nguyên bản hắn là dự định đem cái này rùa đen giao cho quốc gia có thể thấy được tôn tiểu thánh cái kia hoan hỉ dạng cũng liền bỏ đi ý nghĩ kia thủ trưởng chỉ là để hắn đến giải quyết cái phiền phái này không nói nhất định muốn giao cho quốc gia chỉ phải giải quyết cái này rùa đen thì ok Các người sống một ngàn năm tôn phong nhìn lấy trước mắt rùa đen trong lòng có chút kinh ngạc khó trách có thể đã lớn như vậy xem ra không chỉ là bởi vì vì thiên địa biến hóa nguyên nhân h ừ một đạo trùng điệp h ừ âm trước mắt đại ố quy lại là không để ý đến hắn nữa đáng giận gặp hỏa diễm này vô dụng trong mắt giận dữ tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ dọc theo cái kia rút vào đi hang lớn ra sức hướng bên trong đông nhưng lại hiệu quả không lớn sau cùng không khỏi nhảy tới rùa đen trên bụng hắc hắc vô dụng ta ngàn năm vỏ rùa toàn phương vị không g ó p chết quét gặp tôn tiểu thánh động tác đại ố quy lại là nhất đạo ý niệm truyền đến đứng ở phía dưới tôn phong làm sao cảm giác cái này rùa đen luôn có cô giấu đầu lòi đôi cảm giác thiểu ra hỏa thiêu thiêu bụng của nó tốt chính không chỗ ra sức trong lòng nóng này tôn tiểu thánh nghe ngóng há miệng thì một đám lửa phun ra ngoài đại ố quy run một cái liền không lại đậu nam sấp ở phía trên phun lửa tôn tiểu thánh ánh mắt quét qua đột nhiên trong mắt lóe lên một vệ tinh quang tay phải vồ một cái h u y ệ n hóa ra nguyên một đám bóng người ghé vào rùa đen rút vào mấy cái cửa đậu há miệng cũng là hỏa diễm phun ra đi vào hư thiêu không chết ngươi cũng muốn hun chết ngươi sắc mặt tức giận tôn tiểu thánh lớn tiếng nói chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy đại ô quy trên bụng chật ních tôn tiểu thánh từng đạo từng đạo hòa x à hướng về rùa đen rút vào động trong động phun đi đáng giận đại ô quy trong lòng nổi giận thân hình liền chuyển muốn lật qua lại là có chút bất lực đã khỏi chưa tôn phong không có quản những thứ này ánh mắt lại là hướng về thấp tiểu h á c khuyển nhìn lại khôi phục một chút có thể kiên trì một lát tiểu h á c khuyển ngửa cái đầu nói ra tại tôn phong gia hiệu phía dưới tiểu h á c khuyển há miệng lửa cháy hừng hực phun ra ngoài bò h không một lát nữa thời gian đại ố quy tiếng kêu thảm thiết thì truyền đến tôn tiểu thánh nằm sấp ở phía trên ra sức phun lửa ý nghĩa không lớn tiểu hắc khuyển mới mấy ngụm h ò a diễm cái này rùa đen liền chịu không được linh hồn công kích quả nhiên là không giống nhau đáng giận gặp tiểu hắc khuyển phun vài cái cái này rùa đen thì kêu thảm thiết hắn phun ra nửa ngày cái này nha rắm đều không có một cái nào còn ra sức ngồi châm t r ọ c lớn, lớn lớn trong đầu linh quang nhất thiểm tôn tiểu thánh đem kình thiên trụ cắm ở rùa đen phía sau cái mông bên trong cái hang lớn chỉ thấy cái kia hai ngón tay phẩm chất kình thiên trụ trong n g á y mắt biến lớn mới một hồi thời gian thì tràn đầy cái kia động khẩu nho nhỏ nhưng là tại tôn tiểu thánh lời nói phía dưới vẫn tại nhanh chóng biến lớn ngừng ngừng ngừng cái mông muốn bị trướng rách ra trong mắt hoan hỉ tôn tiểu thánh trong đầu lại là vang lên rùa đen cầu xin tha thứ thanh âm chương này hết chương hai trăm chín mươi tám khiêng về nhà nuôi h ứ nhìn ngươi còn dám đắc ý không nhìn qua dưới thân cầu xin tha thứ đại ô quy tôn tiểu thánh trong mắt hoan hỉ lại không có lập tức gỡ xuống kình thiên trụ chính nhìn lấy tiểu hắc khuyển phun lửa tôn phong sắc mặt kinh ngạc đến ngây người ánh mắt s ữ n g sở nhìn qua cái kia cắm ở đại ô quy phía sau cái mông kình thiên trụ kình thiên trụ thế mà còn có loại này thao tác có thể cái kia đâm trúng vị trí cũng quá l u n g túng đi đương đương kình thiên trụ thế mà biến thành c h i vật cái này muốn là cấp tây du thế giới thần tiên biết được hội là bực nào cảm thụ vị này vị này tiểu tiên ngươi nhìn ta tu luyện cũng không dễ có thể hay không tha ta nhất mệnh b ợ mông truyền đến căng đau cảm giác đại ố quy vẻ mặt cầu xin nói ra loại cảm giác này so táo bón còn khiến người ta khó chịu không được nghe nói rùa đen thịt ngon ăn chúng ta muốn đem ngươi nấu tôn tiểu thánh n ú n nhảy một cái chui lên rùa đen cái kia to lớn trên đầu vẻ mặt thành thật nói ra ngươi đây là nghe ai nói hoàn toàn đều là lời lẽ sai trái ta đều sống hơn ngàn năm thịt đã sống giả tặc chua không tốt đẹp gì ăn đại ô quy trong lòng c u ô n cuồng trong đầu ý niệm liên tục truyền đến dạng này a tôn tiểu thánh không khỏi đem ánh mắt nhìn phía tiểu hát khuyển nó khẳng định là g ậ t người để cho chúng ta cắn xuống thử nhìn một chút tiểu hát khuyển ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt kiên định nói lớn như vậy dù a đen tuyệt đối thịt mềm nước nhiều có thể để bọn hắn ăn no nê ưm vậy ngươi để cho chúng ta đun sôi ăn nhìn không thể ăn ta sẽ không ăn ngươi tôn tiểu thánh gật gật đầu chững chạc đàng hoàng nhìn qua đại ô quy ta cổ kéo dài lão lớn lên đại ô quy t r ừ n g lấy một đôi mắt to ngơ ngác nhìn qua tôn tiểu thánh ngươi mẹ nó đều luôn sôi có ăn hay không khác nhau ở chỗ nào thật không lừa ngươi ngươi nhìn ta ô quy s ắ c đều cứng như vậy bên trong thịt đồng dạng cứng rắn bắt đầu ăn giống nhai dây thun mà lại giống các ngươi dạng này nướng còn không biết muốn thiêu mấy ngày mấy đêm đây trong lòng khẩn trương rùa đen trong đầu một tia sáng l o e qua luôn miệng nói nếu như vậy quên đi vậy ngươi coi như tà sủng vật đi đứng tại ô phía trên sờ lên cầm tôn tiểu thánh nghĩ nghĩ bất đắc dĩ nói ra hô trong lòng kinh hoàng đại ô quy rốt cục trùng điệp nhẹ nhàng thở ra làm sủng vật dù sao cũng so bị ăn sạch tốt lại nói nó lớn như vậy cái đồ chơi làm sủng vật cũng không tốt dưỡng tiểu thánh gặp tôn tiểu thánh bị rùa đen thuyết phục tiểu h á c khuyển không khỏi sắc mặt khẩn trương tốt cứ như vậy đi ngươi muốn là muốn ăn chính ngươi thiêu đi nguyên bản hắn ở trong lòng đang xoắn suýt là coi làm sủng vật môi vẫn là đốt đi ăn đã cảm thấy thịt không thể ăn vậy trước tiên nuôi thôi không đi được thời điểm lại đốt ăn trong miệng một tiếng thở nhẹ cái kia cắm ở rùa đen trên m ô n g kình thiên trụ trong nháy mắt về tới trong tay tiểu h ắ c khuyển trong lòng n ụ c trí một mặt buồn bực túi đầu bằng nó một con chó muốn nướng lớn như vậy một con rùa đen chỉ có thể tưởng tượng ủ rũ túi đầu đi trở về ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện phía sau vẻ mặt đắc ý rùa đen tiểu h ắ c khuyển trong lòng giận dữ há miệng thì một đám lửa phun ra ngoài bò ọ vốn là d ố i cái đầu dương dương đắc ý đại ô quy nhất thời một tiếng h é t thảm tứ chi l o ạ n đạp ngươi làm gì đứng tại rùa đen trên bụng tôn tiểu thánh trong mắt n g h i hoặc trái tim đen đ ũ ám đọc c h u y ệ n cùng http c h o ạ nụ ạ t o ạ i không có không có việc gì có thể trước đem ta lật qua sao rùa đen rụt rụt đầu hai mắt đáng thương nhìn qua tôn tiểu thánh lật lên cái bụng nằm tại cái này luôn luôn không hiểu cảm giác hoa cúc siết chặt hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái nhảy xuống nắm kình thiên trụ cắm ở Âu quy sắp dưới trùng điệp dùng lực một nảy ra một tiếng ùn ụp ba đại Âu quy thì lật lên lật người đại Âu quy quét mắt xa xa mặt hồ vẫn là không có dũng khí chạy đến đi tuy nhiên nó biết có đầu đường rời đi cái này huyền vũ hồ mấu chốt là trước mắt mấy người kia q u á cường đại đặc biệt là cái kia xanh tiểu hài t ử cây gậy trong tay mấy cây gậy đi xuống nó đều muốn bị chân choáng tôn phong cũng không có ngăn cản những thứ này hai mắt tò mò nhìn trước mắt đại ô quy đây là bản thổ sinh vật bên trong ngoại trừ cóc ghẻ bên ngoài tôn phong cái thứ hai có thể trao đổi động vật tiểu g i a hỏa ngươi dự định làm sao dưỡng nó trong nhà cũng không có lớn như vậy h ổ quét mắt bên cạnh hương phấn tôn tiểu thánh tôn phong theo miệng hỏi cũng không thể đem rùa đen hướng hậu hoa viên ném một cái thì mặc kệ nó đi lại nói trong nhà hiện tại hoàn toàn bị đóng băng cái này rùa đen có thể hay không tiếp nhận vẫn là một vấn đề đây tôn phong t h a nhâm đại ô quy cũng là nghe được nhất thời trong lòng vui vẻ nó sớm liền nghĩ đến điểm ấy hình thể khổng lồ như vậy cũng không phải bình thường tiểu động vật có thể mang về nhà tùy tiện dưỡng đến sau cùng còn không phải muốn đem nó dưỡng ở chỗ này cái này cùng lúc trước lại có cái gì khác biệt còn không phải một cái dạng chúng ta đem nó thả ở phía sau trên đồng cỏ để nó nhìn lấy phía sau núi phòng ngừa có người đang len lén chạy tới tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu nghĩ một lát nhẹ nói nói t ố t tôn phong khẽ gật đầu cũng không có phản đối a nghe bên cạnh nói chuyện với nhau tôn tiểu thánh hai người đại ô quy trực tiếp xứng sở tại giữa sân thế mà không có đưa nó dưỡng ở chỗ này mà chính là mang về nhà vốn là trong lòng tức giận tiểu hắc huyển lại là trong lòng vui vẻ về nhà liền dễ nói về sau có rất nhiều cơ hội vậy chúng ta bây giờ trở về đi nhìn lấy bên cạnh to lớn súng vật tôn tiểu thánh trong mắt nồng đậm hoan hỉ nói dẫn đầu hướng phía trước đi đến tiểu thân tử tấm lung la lung lay rất là cao hứng uy n g ư ờ i lớn như vậy cái làm sao bước đi vẫn là chậm như vậy vừa mới đi hai bước tôn tiểu thánh nhìn qua đằng sau lề mà m lề mề m đại ô quy trong mắt tức giận rùa đen đi bộ vốn là chậm a một bước nhoáng một cái chậm chạp di động rùa đen cũng không có chút nào ra tốc ý tứ ai được rồi ta khiêng ngươi đã khỏe nhìn lấy cái kia vô số thả chậm bước chân tôn tiểu thánh trong lòng khi xóa chạy trở về nắm lấy ô quy s ắ c liền đem nó dựng lên ai ai ai tại rùa đen hốt hoảng trong giọng nói tôn tiểu thánh d ậ m chân hướng về này phía trước đi đến nhìn qua trong tầm mắt càng ngày càng xa mặt hồ đại ố quy trong lòng không muốn r ồ i cái đầu nhìn một chút dưới thân tôn tiểu thánh trong lòng cái kia một k i a ý nghĩ không còn có tôn phong cái này đến là có chút buồn huyền vũ hồ cách chỗ ở vẫn có chút khoảng cách lớn như vậy người chẳng lẽ cứ như vậy khiêng trở về xem ra chỉ có đi được tới đâu hay tới đó tôn phong một tiếng nói thầm đối với xa xa tiểu ngọc thọ phất phất tay cùng l ắ m thì Đối chung quanh nguyên m ộ tôi đám người đi đường Đến cá mức người triển huyện thuật liền tốt. Đến mức có cá lọt lưới, thi thuật tốt. lọt có n Phong cũng không p h ả rất rất ra rút rằng lấy thế tốt lát biết thật Tôn để đã Đợi đem đầu đầu đi, đen, ý. Hiện không kinh hỏa không chỉ sẽ cho rằng gánh lấy nhân lực khí kinh cái giới quái, gọi ai lại người. này ngạc. nữa này cũng này ở có lực gì vào là dùa sẽ phong mấy người mới vừa rời đi một hồi bốn phía mở n h ạ t trong bóng đêm từng đạo từng đạo bóng người nhảy lên đi qua nhìn qua h u y ề n vũ hồ một bên s ố c xếp bãi cỏ cây cối từng cái trong lòng tắt lưới nhìn nhau nhìn một cái lách mình biến mất trong bóng đêm chương 299, m chín ộ t rùa đen đập chết ngươi ba ba các ngươi mau tới nhìn ta đỉnh lấy đại ô quy đều chạy nhanh như vậy chạy ở phía trước tôn tiểu thánh liên tục hô to nhìn qua nơi xa bị tôn tiểu thánh đỡ trên vai đại gia hỏa tôn phong lắc đầu liên tục nhìn hắn cái kia dáng vẻ hưng phấn tựa hồ chơi đến thật vui vẻ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hai tay chống lấy ô quy s á c thị giác khác biệt nhìn qua rất là đáng yêu đến mức đỉnh ở phía trên đại ô quy r ố i cái đầu tứ chi nơi này chiêm chiếc chỗ đó nhìn một cái người đem đầu cùng tứ chi co lại đi vào đi quét gặp lập tức liền muốn xuất công viên tôn phong đối với xa xa rùa đen nói ra thăm dò đầu rùa đen trong mắt bất đắc dĩ lập tức năm chi tất cả đều n u ố t ở trong mai rùa vượt quá tôn phong dự kiến bất quá mười một đến giờ trên đường thế mà đã không có cái gì người đi đường vắng ngắt trên đường cái chỉ có cái kia từng chiếc từng chiếc lập l ò tối t ă m ngọn đèn vàng chưa có người đi đường đi qua trông thấy tôn phong mấy người đều là nhanh chóng rời đi ven đường đi qua xe hơi cũng là nhanh chóng lướt qua không có một k i a dừng lại cổ quái cái gì thời điểm đại thành thị ban đêm biến cùng nông thôn một dạng tôn phong trong miệng một tiếng nói thầm bất quá ít người tự nhiên càng tốt hơn tránh khỏi phiên phức hắc hắc hô hố tay đỉnh đại ô quy tôn tiểu thánh dường như luồng nghịch tạp đồng dạng thỉnh thoảng ném lên bỏ xuống cái kia đại ô quy cũng không lo lắng ngoan ngoan co lại ở bên trong tôn phong hơi hơi thấp túi đầu cái chán hơi có chút lớn lên tóc mái v ớ t xuống chặn cặp kia tinh hồng hai mắt tiểu ngọc thọ một mặt nhàm chán theo ở phía sau tiểu hát khuyển ánh mắt lại là chưa từng rời đi đại ô quy ánh mắt ngẫu nhiên ở tại phía dưới vui sướng bóng người phía trên đảo qua thỉnh thoảng nhô ra miệng ồ ừ chậm rãi đi tại trên đường cái tôn phong đ ỗ n g nhiên nơi xa chuyển đến ẩm ý tiếng hoan hô ao long ngay sau đó cẩn trọng tiếng mộ tờ truyền đến chậm rãi mà đi tôn phong không khỏi nhúng mày quả nhiên một hồi thời gian phía trước góc đường mấy đạo trướng mắt đèn cường quang phong tới chừng lấy xạ gì gẳng tôn phong cũng dám cảm giác một trận t r ớ n g mắt mạnh như vậy ánh đèn trực diện mà đến người đi đường căn bản là thấy không rõ đối diện tình cảnh tôn phong hơi hơi lấy tay c ả n tại phía trước mạnh mẽ động cơ thanh âm bao bọc ở trên người ánh đèn càng lúc càng lớn u g ô n g cái này có cái tiểu hải tử giống như cũng là giác tình giả đại hống đại khiếu bên trong vang lên một đạo kinh hô thanh âm cảm giác trước mắt ánh đèn yếu hạ tôn phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước ngừng mười mấy lượng trọng hình xe gắn máy nguyên một đám ăn mặc quái dị nam nữ ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh dù sao một cái bất quá cao đến một thức tiểu hải tử thế mà gánh lấy như thế vật lớn hiển nhiên không phải người bình thường lan ánh mắt nhỏ meo tôn phong thanh âm lạnh lùng chuyển tới nhìn cái này một bộ da áo quần da trên cổ mang theo lung ta lung tung dây chuyền xem xét cũng không phải là cái gì đồ chơi hay tiểu tử muốn chết mấy người ánh mắt lúc này mới chú ý tới tôn phong không khỏi sắc mặt phẫn nộ bên trong một tên thanh niên tăng tốc chân ga trực tiếp lái xe lao đến ừ ừ ừ một gậy đánh n g ã hắn nơi xa ngừng lại mấy người nhất thời liên tục cười to vậy mà không có chút nào lo lắng bên trên tôn tiểu thánh chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy chỗ ngồi phía sau chết ra một nữ tử trong tay cầm một cái ống thép. Frank. xe máy còn không có sông lại, đỉnh lấy đại ô quy tôn tiểu thánh hai tay dùng lực ném đi, to lớn vỏ rùa thì nện h ở trước mắt. tiếng vang rung trời, giữa sân mọi người sưng sờ, trong mắt đều là kinh ngạc. mở ra xe máy xông tới thanh niên, nơi nào đến được đến phanh lại. p h a n h va chạm kịch liệt thanh âm, khoảng cách gần như thế, nhất thời đụng người ngã n g ử a đổ. một nam một nữ, nằm ở bên cạnh mặt đất tiếng kêu rên liên hồi. đến mức cái kia xe máy, toàn bộ đầu xe đều sai lệch cực tốc chuyển động lốp xe còn tại trên mặt đất nhanh chóng xoay tròn vạch ra liên tục tia lửa nguyên bản bọn họ coi là cái này cùng vỏ rùa rất giống đồ vật cho dù có điểm trọng lượng cũng sẽ không quá khoa trường không nghĩ tới như thế cao minh nhìn qua mở to hai mắt xem ra tôn tiểu thánh dạng chân tại xe máy phía trên mấy người đạp cần ga tính cả bạn đều không để ý xoát xoát lập tức toàn chạy hết đi thôi liếc mắt bên cạnh vẫn như cũ gào thảm thanh niên nam nữ tôn phong đỏ thấm hai mắt đảo qua nhẹ nói nói ánh mắt xéo qua quét qua không khỏi sắc mặt s ư n g sờ chỉ thấy tôn tiểu thánh chính đang loay hoay trên đất xe máy đảo cổ nửa ngày một mặt tức giận đi trở về tiện tay sờ mó liền đem vận tải mặt đất quay tròn chuyển ố q u ý s á t n ắ m trong tay đẩy lên chủ nhân buông tha các ngươi ta tiểu hắc h u y ể n có thể không thể bỏ qua các ngươi gật g ù đắc ý đi tới tiểu hắc h u y ể n vì chính mình tìm một cái cường đại lý do há miệng hút vào không chung mấy đạo ánh sáng không vào miệng lối vào bên trong lập tức mặt mũi tràn đầy hoan hỉ đi tới trong mắt một vệt trở về chỗ cũ có một thời gian thật dài nó đều không có thưởng thức được như thế tươi mới linh hồn trước mắt phố dài còn chưa đi xong đ ỗ n g nhiên cái kia rời đi cẩn trọng thanh âm một lần nữa trở về tôn phong m i đầu không tự chủ nhữ một cái đều đã buông tha bọn họ thế mà còn dám tới muốn chết d â y đặc đèn cường quang đem cả con đường chiếu thông thấu sáng ngời tôn phong nhỏ meo trong tầm mắt rõ ràng cảm ứng được mấy đạo tiếng oanh minh đang không ngừng tới gần. Xoẹt xì xì. đ ỗ n g nhiên phía trước mấy đạo tiếng oanh minh tiếp lấy kịch liệt ma s á t thanh âm chuyển đến xen lẫn mấy cái tiếng kêu thảm thiết. p h a n h tôn phong chân phải dùng lực một bước trước mắt một cỗ chửa xe máy bị hắn dẫm tại dưới chân bên cạnh nhanh chóng xẹt qua mấy người lại là ngơ ngác nhìn qua tôn phong tiếp lấy đâm vào ven đường trên ô tô từng cái nằm trên mặt đất kêu đau chỉ thấy chỉnh t ề cứng rắn đất xi măng chẳng biết lúc nào đúng là trải rộng băng cứng nửa n g ư ờ i bị đè ở phía dưới thanh niên thân xác thống khổ một mặt hoảng sợ nhìn qua tôn phong to lớn như vậy trùng kích chi lực thanh niên này vậy mà một chân dâm ở mà lại đạp ở trên đó lực lượng hắn căn bản liền không thể động đậy được trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu thanh niên trước mắt cũng là một tên giác t ì n h giả lao đại cứu ta gặp tránh thoát không ra thanh niên nằm trên mặt đất hướng về sau la lớn nho nhỏ giác t ì n h giả còn thật coi mình là một bàn thái đỏ thấm hai mắt liếc mắt trên đất thanh niên ngầm đầu yên tĩnh nhìn qua nơi xa tại cảm giác của hàn giới đám người đối diện bên trong lại có ba tên giác tỉnh giả khó trách kiến thức tôn tiểu thánh bất phàm về sau còn dám đi mà quay lại ồn ào nghe dưới chân l i ễ u lo không ngừng thanh niên tôn phong chân phải đá một cái p h a n h xe máy mang theo thanh niên t r u n g điệp p a n h ở phía xa trên lan can không rõ sống chết bằng hữu ra tay không khỏi quá nặng đi đi phía trước phóng tới đèn cường quang từng cái dập tắt một đạo thanh âm nhàn nhạt chuyển đến tôn phong trong lòng một trận cười nhạo cường đại như vậy trùng kích lực cầm côn quét tới bị đánh c h ú n g không chết cũng phải tàn phế chó ngoan không càn đường mau mau tàn ra nếu không đừng trách bản tiểu ra không khách khí tôn tiểu thánh một tay chống đỡ đại ô quy một tay chỉ trước mắt mọi người khuôn mặt nhỏ tức giận thực lực lại không cái gì thực lực còn luôn tiếp cận đến cũng không biết bọn gia hỏa này thế nào nghĩ tiểu quỷ nhìn l a o tử xé nát ngươi quét gặp tôn tiểu thánh c u ồ ngạo n ngữ khí xe máy phía trên một tên thanh niên d ậ m chân đi xuống t r ư ơ n g ba trăm n é m ngươi cái lưu lưu cầu theo thân hình bước ra thanh niên hình thể đúng là đang không ngừng biến lớn trước kia bất quá khoảng một m sáu thân cao trong nháy mắt thì tăng tới hai m khoảng cách toàn thân răn chắc bắp thịt mấy bước bước ra đặt chân chi địa hàn băng ả o ả o phá nát h ứ ném ngươi cái lưu lưu cầu tiếp lấy tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ tay phải nhẹ nhàng ném đi giơ đại ô quy vững vàng rơi trên mặt đất lập tức chân phải dùng lực một bước đại ô quy tại bang phía trên nhanh chóng chân tới cùng ta so khí lực thanh niên trong mắt khinh thường hét lớn một tiếng bay chạy tới ừ ừ ừ nhu ca đánh ngã tiểu tử kia bên cạnh thanh niên kia ra m i ệ n g thịt mềm bắt về có thể thật tốt sung sướng quét gặp vọt r a thanh niên nơi xa đứng thẳng mọi người căn bản cũng không có quản lật xe mấy người lớn tiếng thì thầm nghe được sau lưng quần hô thanh âm thanh niên thần sắc tự hào liếc qua cái kia cực tốc đánh tới ô quy xác một tiếng cười nhạo dỗi ra hai tay thì đẩy đi lên sau lưng mọi người đều là hưng phấn nhìn lấy trước mắt tựa hồ không có chút nào lo lắng thanh niên frank đồng bạn khoa trương tiếng cười thanh niên truyền tại ngoài miệng tự tin nhưng tại tiếp xúc trong nháy mắt thanh niên một thanh bị đụng bay chật vật hướng lấy bọn hắn bay tới làm sao có thể không chỉ có đồng bạn không thể tin tưởng cũng là thanh niên cả người đều ngẩn ở đầy không trung trước kia lực lớn vô cùng hắn thế mà không có phản kháng chút nào năng lực thì nhẹ nhàng như vậy bị đụng bay một đứa bé đá tới đồ vật cản một chút cũng đỡ không nổi hừ hừ hừ tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ rất là tốt ý to lớn ô quy s á t tăng thêm hắn một chân chi lực há lại chỉ là giác tỉnh giả có thể ngăn cản đụng bay thanh niên kia r ù a đen cũng không có dừng lại vẫn như cũ nhanh chóng hướng về mọi người đánh tới nhanh mau tránh ra nhìn lấy trước mắt a n h tới quái vật khổng lồ song song ngừng tại phía trước mọi người sắc mặt kinh hãi giác tỉnh giả đều bị một thanh đụng bay trong bọn họ đại bộ phận đều là người bình thường bành bành bành tốc độ vượt quá dự liệu của bọn hắn ven đường mấy người tất cả đều bị đụng bay không ít người miệng phun máu tươi n ằ m d ạ p trên mặt đất thống khổ kêu thảm đáng giận một đạo trầm thấp gầm thét thanh âm chính là lúc trước cái kia thanh âm nhàn nhạt, nhạt chỉ thấy bên cạnh trên lan can ngồi sổm một tên tràng hán một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn b ă n g lánh nhìn chăm chú lên tôn phong tại hắn bên phải đứng đấy một tên sắc mặt thật thà thanh niên giờ phút này cũng là nhìn qua tôn phong ta muốn giết hắn nơi xa cái kia bị rùa đen đụng bay thanh niên bỏ lên một mặt dữ tợn rầm rầm rầm thân hình nhảy lên thật cao nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh chạy đi xem ra coi như quốc gia nắm giữ đông đảo tinh thần loại giác tình giả cá lọt lưới vẫn như cũ đông đảo quét gặp thanh niên trong mắt khát máu tôn phong một tiếng k h e nói cũng không gặp hắn như thế nào động tác nơi xa chạy tới thanh niên trước mặt đông nhiên ngưng tụ thành một đạo băng tường vê anh thanh niên đâm vào trên đó phát ra ầm ầm tiếng vang băng tường chỉ một cái không có bị đụng nát trong lòng nổi giận thanh niên nâng tay phải lên thì hướng về vách tường đánh tới trong nháy mắt dày đặc vết nước hiện ra thanh niên còn chưa kịp cao hứng chỉ thấy khắc ở băng tường bên trong trên nắm tay trong suốt hàn băng nhanh chóng lan tràn mà đến thanh niên trong mắt kinh hãi dùng lực n ổ một cái thế mà không nhúc nhích tí nào toàn bộ cánh tay đều bị đông tại trên tường băng cánh tay bả vai hàn băng càng là nhanh chóng hướng cái đầu lan tràn mà đến nhìn qua cái kia đã mất đi chi g i á c tay phải thanh niên trong mắt điên cuồng rốt cục lui bước lưu lại chỉ có nồng đậm sợ hãi cứu ta thân là giác tỉnh giả h á n lần thứ nhất cảm giác tử vong gần như thế đã từng tự cho là đúng n ạ o khí tại thời khắc này bị đánh nát bấy xa xa sắc mặt hai người kinh hãi không nghĩ tới tôn phong công kích lợi hại như thế cái kia hồng phát trắng hán phải dỗi tay ra một đạo thật dài ngọn lửa hướng về dựng thẳng ở trong đó băng tường đánh tới h ừ tôn phong trong mắt khinh thường chỉ thấy cái kia đứng ở băng tường bên trên thanh niên trong nháy mắt bị đông tại ở giữa gặp đồng bạn bị phong bế vốn là lui hướng băng tường hỏa diễm tất cả đều t ô n hướng bị phong bế đồng bạn ngưu toan đem hàn băng hóa đi giang giác! lửa cháy hừng hực phía dưới từng đạo từng đạo vỡ tan thanh âm chuyển đến trong mắt vui vẻ hán tử lại là đ ố n g nhiên sắc mặt k ị biến tại hỏa diễm uy lực phía dưới hàn băng không phải cần phải hóa thành nước cả tại sao lại có vỡ tan thanh âm tráng hán tay phải hợp lại hai mắt kinh ngạc nhìn qua nơi xa người băng chỉ thấy này trên thân hiện đầy dày đặc vết n ư ớ c hơn nữa còn tại hướng lấy toàn thân không ngừng k h u y ế t tán vê anh đợi đến không phải phá băng mà ra đồng bạn mà chính là ẩm vang nổ nát vụn người băng lúc trước thanh niên kia đúng là theo cái kia từng khối hàn băng chém thành muôn mảnh vô c h i liếc qua tráng hán kia trận to hai mắt thôn phong trong mắt khinh thường theo hắn tốc độ đi lại từng đạo từng đạo hàn băng bay c u ộ n lan tràn mà lên người đi ngăn lại đứa bé kia ta tới đối phó hắn tráng hán mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đối với bên trên đồng bạn nhẹ nói nói lập tức thân hình một bước thì hướng về tôn phong chạy tới tôn phong căn bản cũng không có đ ộ n g thủ chỉ thấy trước mắt quang hoa trên mặt đất từng đạo từng đạo hàn băng bắn ra vốn là bay tán loạn mà tới tráng hán trong nháy mắt biến đến chỉ có ngăn cản chi lực người rốt cuộc là ai theo tay bịt kín một tên giác tình giả tại phong đối n diện tráng hán trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn phong trong lòng bàn tay phun ra hùng hùng đại họa không phải băng nguyên tố ả làm sao còn có lửa nhìn lấy cái kia đánh tới hòa xạ tráng hán trong mắt kinh hãi muốn né tránh đã không kịp mở bàn tay cũng là một đám lửa phun ra ngoài tôn phong khống hỏa năng lực tại phía xa hàn băng phía trên tráng hán ở đâu là đối thủ đối mặt cùng là xoắn tới hòa xạ trong nháy mắt bị xoắn nát càng là hướng về hắn nhanh chóng chạy đi vê anh chờ một chút ta là trần tôn phong còn quản hắn là ai hỏa d i ễ m c u ố n qua lưu lại một chút khói đen trên không trùng tráng hán trực tiếp bị đốt thành cho nơi xa đang định hướng về tôn tiểu thánh chạy đi thanh niên sững sờ ở trong sân t r u n g quanh còn lại thanh niên nam nữ cũng là ngây ra như phóng thực lực bọn hắn cường đại giác tỉnh giả l ã o đại thế mà tiện tay liền bị thanh niên trước mắt đánh giết sắc mặt thật thà thanh niên ngốc ở trong sân tôn tiểu thánh có thể không dừng lại động tác nện bước bắp chân vui sướng chạy tới quét gặp vội vàng chạy tới bóng người thanh niên sắc mặt kinh hãi chỉ thấy này hai tay răng ra hai mắt biến đến màu vàng nâu dẫm chân chạy vội tôn tiểu thánh dưới chân đúng là nước ra một đầu khe nước to lớn bên trong từng đạo từng đạo súng tự chế bắn ra đối mặt những công kích kia tôn tiểu thánh căn bản không để bụng tay nhỏ liên vũ nguyên một đám bị hoành nát tại chỗ tại thanh niên trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh n ả y xuống rơi vào trước mặt hắn a nha nha nhìn ta trứng gà lớn quên đầu thanh niên rên lên một tiếng trên mặt từng đạo màu vàng bùn đất chóc ra cả người bay thẳng lên không trung a nhìn lấy biến mất ở trên không thanh niên tôn tiểu thánh so sánh tiễn đao thủ một mặt cao hứng chương ba trăm lẻ một ta lục địa rùa lấy tôn phong thị lực đều không nhìn thấy thanh niên bay về phía nơi nào loại tình huống này coi như không có bị tại chỗ đánh chết rơi xuống cũng muốn ngã chết t r u n g quanh xe máy thanh niên tất cả đều sợ ngây người ba cái lao đại đều là giác tình giả không nghĩ tới cái cuối cùng đốt thành c h o một cái chém thành muôn mảnh cái cuối cùng không biết bay đi nơi nào ngay cả nhìn cũng không thấy địa phương sợ đã giữ nhiều lành ít nhìn lấy trước mắt tôn phong từng cái thần sắc h o à n g sợ co quắp trên mặt đất động cũng không dám động cặp mắt kia rốt cuộc có người thấy rõ tôn phong chừng lấy hai mắt ngồi dưới đất thanh niên thần s ắ c hoảng sợ hắn gặp qua đôi mắt này một mực còn tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể có được không nghĩ tới tại trong thế giới hiện thực thế mà thật tồn tại có thể lời còn chưa nói hết thanh niên hai mắt ngẩn ngơ cả người thì hôn mê bất tỉnh tôn phong ánh mắt đảo qua chung quanh nguyên một đám thanh niên nam nữ tất cả đều nằm trên đất cha cha nhìn qua chung quanh nằm một chỗ nam nữ tôn phong trong mắt rất là hưng phấn Không đề cập tới ba thiện nghệ. mươi t tới Thậm địch đều đám nhân, không cần gần. ngay không liền đúng là người lười chuẩn ba ị thần khí. b ba, ba. đang lúc tôn phong cảm khái thời khắc bên cạnh lại là vang lên tôn tiểu thánh chờ mong thanh â m làm sao vậy t i ể u g i a hỏa liếc mắt bên cạnh há miệng đại h ú t tiểu hắc huyền tôn phong cũng không có ngăn cản nghi hoặc nhìn qua tôn tiểu thánh ngươi tại ta s ủ n g vật đại ô quy s á t phía trên kết một tầng băng có được hay không tôn tiểu thánh quan sát sau lưng đại ô quy trong mắt màu nhiệt huyết kết băng tôn phong sắc mặt khẽ giật mình trong mắt một vệt vẻ vệ cổ quái ánh mắt đảo qua đi chỉ thấy tứ chi tám nằm ngửa trên đất đại ô quy trên lưng trong nháy mắt kết thật dày hàn băng ừ ừ ừ quá tốt rồi tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong tôn tiểu thánh bay nhảy m à đi rơi vào rùa đen trên bụng nằm trong tay kình thiên trụ trong nháy mắt thành dài lập tức chống tại cứng rắn đất xi、si、mang phía trên cưới rùa đen nhanh chóng hướng phía trước đi vòng quanh còn có thể chơi như vậy đứng ở trong sân tôn phong trong mắt tràn đầy vẻ khó tin a a a ta quá thông minh ba ba các ngươi mau lên đây chống đỡ kình thiên trụ tôn tiểu thánh vội vàng hướng lấy tôn phong hô nhìn lấy dưới chân nhanh chóng đi vòng quanh rùa đen hương phấn nhảy dựng lên bên cạnh trong lòng sớm liền thấy hiếu kỳ tiểu ngọc thỏ mấy cái thả người nhảy lên nơi này nhìn xem chỗ đó nhìn một cái trong nước c h ố n g thuyền nàng gặp qua lục địa c h ố n g đỡ rùa đến là lần đầu tiên chơi gâu gâu gâu hút lấy hồn phách tiểu hát khuyển trong mắt ngạc nhiên há mồm đ ố n g nhiên khẽ hấp một miệng nuốt vào mấy đạo ánh sáng theo ở phía sau gấp thét lên lập tức thân hình nhảy lên dẫm lên tôn tiểu thánh rỗi tới kình thiên trụ nhảy lên tôn phong tự nhiên là dưới chân từng đạo k ì n h phong đàng không mà lên vững vàng rơi vào rùa đen trên bụng ta cũng tới ngồi s ổ m ở bên trên tiểu ngọc thỏ gặp tôn tiểu thánh chơi vui vẻ cũng là nhịn không được ngựa tay gọi ra đảo dược ngọc sử hai tay nằm ở dùng lực khe trống lật lên thân nằm dưới đất rùa đen lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước đi vòng quanh tiểu h ắ c khuyển thì là bên này chạy một chút bên kia chiêm chiếp hương phấn rừng rừng thét lên đứng tại rùa đen trên bụng tôn phong cũng là trong mắt ngạc nhiên tốc độ này cũng không phải bình thường nhanh tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ đại lực phía dưới so tầm thường xe hơi tốc độ còn nhanh hơn núp ở trong mai rùa đại ô quy n h ì n không được trong lòng hiếu kỳ vụ trộm thò đầu ra xem xét nhất thời mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi s á c đ ư ờ n g đ ư ờ n g ngàn năm rùa đen thế mà bị người làm thành thuyền còn trên đất bằng chống đỡ trên đường ngẫu nhiên đi qua người đi đường ánh mắt xứng sở nhìn qua phi tốc lướt qua rùa đen một con rùa đen sắc trên đất bằng chạy vội nhanh nhanh nhanh phía trước muốn rẽ chống đỡ rùa đen nhanh chóng đi vòng quanh tôn tiểu thánh đột nhiên quét qua phía trước gấp giọng hô ra sức hướng phía trước trống đỡ đi tiểu ngọc thọ cũng là sắc mặt q u í n h lên nhanh chóng chạy đến bên trái khe trống đại ô quy một cái hoàn mỹ qua lại c h o tới âu ra nhìn lấy linh hoạt vung đôi đi qua đại ô quy tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đến một lần một lần hai người càng thêm quen thuộc ngay tại rùa đen trên bụng tôn phong một mặt mỉm cười nhìn thỉnh thoảng tả nhảy lên phải nhảy lên tôn tiểu thánh đến mức tiểu hắc huyền hai mắt lửa nóng nhìn lấy hai người cây gậy trong tay nó rất muốn đi lên chơi đùa có thể nó bây giờ thân hình chỉ có thể ngồi s ổ m ở một bên làm nhìn lấy tôn tiểu thánh mấy người chơi quên cả trời đất lại là sợ ngây người ven đường trông thấy người đi đường một cái như thế quái vật khổng lồ tại trên đường cái cực tốc chạy như bay cái này tất sẽ thành minh t h i ê n website kim lăng tin tức quái dị nhất tôn phong đối với những thứ này lại là không có ngăn cản chỉ là chừng lấy một đôi huyết hồng trong mắt bị này nhìn bên trong người đều là nguyên một đám lâm vào huyễn thuật bên trong Ba ba. chúng ta giống như sắp đến nhìn phía xa phú quý sơn hình dáng tôn tiểu thánh gương mặt vẻ kích động mang lấy hắn cái này đại ô quy không nghĩ tới nhanh như vậy thì về đến nhà ừng phía trước muốn lên sườn núi chính mình cẩn thận một chút biết ba ba ngươi yên tâm tôn tiểu thánh cũng không có dừng lại dự định chống đỡ rùa đen liền hướng trên núi đi vòng quanh co lại ở trong đó rùa đen sớm đã đầu hóc choáng váng dứt khoát cũng không để ý tới nữa tố cái đầu co lại ở bên trong Cái kia đi. đi. Bay như nào như nào lên thế thì thế một cái nho nhỏ dốc cao cực tốc chân tới đại Âu quy giữa trời lắc một cái chở tôn tiểu thánh mấy người thì hướng về phía trước bay đi đứng tại rùa đen trên bụng tôn tiểu thánh chân phải nhẹ nhàng một bước vững vàng rơi trên mặt đất đại Âu quy lấy không giảm chút nào tốc độ hướng về xa xa phú quý sơn chạy đi xem ra sau này đi ra ngoài đều không cần lái xe nhìn lấy cực kỳ linh hoạt đại Âu quy tôn phong thầm nghĩ nói nghĩ lại nói không chừng tại xa xôi tương lai một cái kia cái cường đại giác tỉnh giả đều sẽ tươi tạo hình khoa trương động vật đến lúc đó xe hơi loại này công cụ giao thông sợ chỉ có thể luân là người bình thường chi dụng dù sao đang thức tỉnh người xem ra tiền tài đã là vật ngoài thân tránh thức quan tâm là như thế nào để cao dị năng của mình đẳng cấp thực lực cường đại muốn cái gì lại còn không có đối với những thứ này tôn phong tự nhiên đã sớm nhìn thấu chỉ cần hắn nguyện ý khẳng định có rất nhiều người chủ động cho hắn đưa lên rất nhiều tiền tài có thể những thứ này t ô n phong căn bản là không để vào mắt tại phú quý sơn khu biệt thự hộ gia đình ánh mắt khiếp sợ bên trong cái kia khổng lồ ô quy sắc một đường hướng lên đỉnh núi bọn họ đã sớm biết ở tại đỉnh núi người không đơn giản bây giờ trông thấy cái kia khổng lồ dối đen tự nhiên là không dám ra tới ha ha chơi thật vui lần sau ta còn muốn lại đến chơi nhìn lấy gần trong gang tấc biệt thự tôn tiểu thánh mặt núi tràn đầy vẻ vui mừng gặp rốt cục dừng lại đại ố quy đem đầu đưa ra ngoài ra sức lung lay vừa mới thanh tỉnh vừa v ẫ n nghe được tôn tiểu thánh lời nói không khỏi trong lòng bi phân vạn phần thoáng nhìn bên cạnh to lớn nhà chỉnh cái đầu đứng thẳng kéo trên không trung cái này mẹ nó so lên phải thuyền giặc còn khủng bố chương ba trăm linh hai dọn ra ngoài thoáng nhìn gánh lấy đại ố quy mấy cái thả người thì nhảy vào đi tôn tiểu thánh tôn phong hơi hơi lắc đầu thừa dịp chống rông cấp phương n g h i ễ n phát một cái ngoại trát bất quá tôn phong phỏng đoán hắn lúc này chỉ sợ đã biết không đề cập tới huyền vũ hồ chiến đấu động tĩnh trên đường nên ngang đi tới tình cảnh cũng cần phải sớm có người báo lên đến góc tường nhìn lướt qua cái kia hai mươi mấy cái dị hình chứng vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi hẻo lánh không có để ý hướng về đằng sau bãi cỏ chạy tới tiểu ngọc thỏ tiểu hắc huyển tôn phong hướng về thiên đài đi đến hôm nay phục chế không ít dị năng tự nhiên phải nắm chắc thời gian h à o h à o luyện tập mới mới vừa đi tới thiên đài chỉ thấy đại ố quy tại trong đống tuyết chân đến đi vòng quanh tôn tiểu thánh mấy người tại nó trên bụng chơi thật vui vẻ thế này sao lại là coi làm sùng vật nuôi a rõ ràng là làm đồ chơi b u ồ n đ ị c h cùng ở phía sau tiểu hắc huyền d ư n g d ư n g thét lên trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ tôn phong không khỏi vì cái kia rùa đen cảm thấy đồng tình hai tay hợp lại thi triển đa trọng ảnh phân thân chi thuật phanh phanh phanh mấy đạo tiếng vang chỉ thấy bên cạnh đúng là xuất hiện năm cái phân thân đây cũng là hiện tại phân gia thích hợp nhất ảnh phân thần đếm nhìn lấy bên cạnh năm cái thần sắc khác nhau chính mình tôn phong gương mặt vẻ mừng rỡ đúng lúc bây giờ có rất nhiều dị năng cần luyện tập không nghĩ tới thể nội t r ả cờ dạ đã tăng lên nhiều như vậy tựa hồ theo linh khí hồi phục lại t r ả cờ dạ rút ra cũng biến thành dễ dàng nhiều một cái luyện võ hai cái rút ra t r ả cờ dạ sau cùng hai người tu luyện tôn phong phục chế tới dị năng về phần hắn bản thể vẫn là tu luyện phương pháp hô hấp thổ nạp phân công rõ ràng tôn phong kỳ thật trong lòng một mực có một nỗi nghi hoặc hắn đến bây giờ còn không rõ ràng chính mình trả cờ dạ đến cùng là cái gì thuộc tính thủy hỏa thổ phong mấy loại dị năng hắn đều học xong nhưng thuần thục nhất chỉ có lửa hòa nguyên tố có thể như thế thành thạo tôn phong suy đoán rất lớn xác suất hẳn là cùng t ử hà có quan hệ dù sao năng lực của hắn bao qua thể chất đều là đến từ tôn tiểu thánh trả cờ dạ tuy nhiên có thuộc tính câu chuyện nhưng thuộc tính đồng dạng có phân chia mạnh yếu cho nên tôn phong cũng khó xác định hắn trả cờ dạ có phải hay không chỉ có hỏa thuộc tính lần trước x ả s ủ kẻ tại thời điểm ngược lại là quên tìm hắn muốn một trường trả cờ dạ thí nghiệm chỉ lấy hắn đủ tri hạ gia tộc thân phận trên thân hẳn là sẽ mang theo trả cờ dạ chỉ không có quản nơi xa trên đồng cỏ vẫn như cũ chơi đùa hai người đang định tu luyện tôn phong suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra cấp lao ba phát cái tin tức không nghĩ đ ã trễ như vậy lao ba trước tiên thì trở về tin tức tới quả nhiên như là lão mụ nói tới một dạng chỉ là tiến đến đăng ký cũng không có chuyện gì khác một chút trò chuyện trong chốc lát tôn phong liền bắt đầu luyện tập phương pháp hô hấp thổ nạp lấy ra một k h ỏ a đen như mực tiểu d ư ợ c hoàn tôn phong một miệng n u ố t xuống hôm sau mở ra điện thoại di động tôn phong quả nhiên trước tiên liền thấy chuyện xảy ra tối hôm qua một cái cự đại ô quy s á t tại kim lăng mấy đầu trụ cột phía trên nhanh chóng hoạt động phía trên còn đứng lấy mấy người vẫn v h ố i có không ít nhỏ video bất quá khi đó tốc độ rất nhanh cũng không có người thấy rõ tôn phong hình dạng đương nhiên phần lớn người đều cho rằng cái kia ố quy sắc là đặc chế công cụ giao thông cũng không có người cho rằng đó là một cái thật rùa đen đến mức trên đường gặp phải những cái kia xe máy nam nữ trẻ tuổi căn bản cũng không có người đưa tin đối mặt nhiều như vậy g ắ á c tỉnh giả sự kiện mấy tên q u â n đ ổ bị người đánh ngất x ỉ u tại trên đường cái hoàn toàn thì không có người để ý tới một số truyền thông công ty căn bản thì không có thời gian đưa tin những thứ này coi như trèo lên đi ra cũng không có một chút dinh dưỡng giá trị sợ là nhìn đều không có người nhìn len keng len keng len keng tôn phong một tay cầm bánh ngọt một tay nhìn điện thoại di động ánh mắt mê hoặc nhìn qua cửa lớn phương hướng sáng sớm người nào vội vã như vậy nghe cái kia r ồ n dập tiếng chuông cửa tôn phong một tiếng nói t h ầ m ba ba ta đi mở cửa ngồi tại băng trên bàn ăn sớm một chút tôn tiểu thánh gặp tôn phong muốn động lập tức đặt mông nhảy xuống người nào nha người đã đến đây chớ có ấn ấn hỏng chuông cửa muốn người bồi nghe cái kiết như cũng dồn dập tiếng chuông cửa tôn tiểu thánh la lớn nào có người dạng này nhấn chuông cửa làm đến có vô cùng khẩn cấp sự tình một dạng tôn phong r ơ lên đầu biết hắn ở người nơi này sẽ không có người nào như thế lỗ mãng tựa h ồ nghe đến tôn tiểu thánh thanh âm môn kia linh thanh âm rốt cục cũng đã ngừng các ngươi tìm ai xương mặt lên mở ra cửa lớn tôn tiểu thánh nhìn đứng ở ngoài cửa một đoàn người trong mắt tức giận có có nam có nữ, đi đ ầ uy là l một tên mặc tên ấ hoa lệ q uy ý phụ. Phụ nhân nhẹ liếc mắt đ đầy ầ miệng đầy mỡ i tôn đầy t ể uy thánh, đúng là đi thẳng đúng đi là à v các phía sau Ui ui thanh mắt thẳng niên điếc ai biệt nam cũng thự. ngươi muốn làm gì nhìn qua thẳng đến mà vào mọi người tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ khí phình lên hung hăng tử nhấn chuông cửa mở cửa c ò n vọt thẳng t i ề n đến đây cũng quá không có lệ phép a tiểu hai tử phụ huynh ngươi có ở nhà không đứng tại phụ nhân bên người thanh niên lướt qua tôn tiểu thánh cư cao lâm hạ nói ra tôn tiểu thánh rất muốn xuất gia kình thiên trụ đem đầu hắn gõ nở hoa có thể nghĩ đến bọn họ có thể là tìm đến tôn phong không khỏi khí hử nói ta ba ba ở bên trong mẹ tiểu tử kia ở nhà thanh niên trong mắt vui vẻ mặt mũi tràn đầy vẻ kích động bên cạnh đứng đấy phụ nhân cũng là lông mày dương lên hào hứng hướng về biệt thự đi đến cùng ở phía sau tôn tiểu thánh tựa hồ phát hiện có chút không giống bọn giá hỏa này tựa như là đến gây chuyện t làm sao lạnh như vậy vừa mới tới gần cửa lớn đi ở phía trước phụ nhân nắm thật chặt trên người điêu láo khoác bằng da phía sau mấy người cũng là trong mắt nghi hoặc mùa này theo lý mà nói đều là trong phòng ấm áp làm sao tới gần gian phòng ngược lại càng lạnh hơn làm sao thành dạng này rồi nối đuôi nhau mà vào mấy người nhìn trước mắt đại sảnh toàn đều sưng sở ngay tại chỗ cả phòng một mảnh bông tuyết tất cả đồ dùng trong nhà bao quát vách tường đều hiện ra lưu quang phảng phất thân ở băng tuyết ngập trời bên trong khó trách sẽ như vậy lạnh cái này toàn bộ đại sảnh đều bị đóng băng ở ngồi trên bàn ăn sớm một chút tôn phong nhìn qua xuất hiện mọi người mi đầu nồng đậm nhăn ở cùng nhau hắn cũng không nhận ra những người này ba ba chính bọn hắn xông vào chạy chậm tiến đến tôn tiểu thánh nhất chỉ thần sắc kinh ngạc mọi người phẫn nộ nói ra ngươi chính là cái kia tôn phong đúng không cho ngươi thời gian một tiếng lập tức dọn ra ngoài tuy nhiên kinh ngạc chung quanh tình cảnh người mặc điêu áo khoác bằng da phụ nhân vẫn như cũ lạnh lùng nhìn qua tôn phong quét mắt trên bàn ăn bánh tiêu sữa đậu nành trong mắt càng là một vệ khinh thường dọn ra ngoài tôn phong trong mắt không hiểu ánh mắt quét qua này đứng bên người thanh niên trong lòng một vệ sáng tỏ chi sắc n g ư ờ i có phải hay không đầu để môn cấp kẹp cái này là nhà chúng ta tại sao muốn dọn ra ngoài tôn phong còn không nói chuyện tôn tiểu thánh bắt cái đầu một mặt mơ hồ nhìn lấy phụ nhân người lớn nói chuyện tiểu hài tử đi một hài đi Phụ nhân bên. chương ỉ là lạnh lùng lại là lấy lời nào nhìn chầm chầm tôn phong, bên trên thanh niên lại là không khách khí chút nào nhìn lấy tôn tiểu thánh. Thanh niên lời nói chầm chầm khách khí chút tiểu r vừa ớ c trước ngọc cả vật tiểu ngọc thỏ, tiểu hát kia an vốn khuyển, là đồ đều tất l ê đầu. t n đôi mắt, t lạnh lùng nhìn ba trăm linh ba trả lại ngươi một kích cái này là ý của các ngươi vẫn là trần lao ý tứ tôn phong hít một hơi thật sâu sữa đậu nành cũng không ngẩng đầu lên nói bên trong phụ nhân tôn phong cũng không nhận ra bất quá đứng tại bên cạnh thanh niên lại là ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc hô cái này nơi quái quỷ gì thế mà lạnh như vậy theo tôn phong lời nói rơi xuống mọi người cảm giác trong lòng cái kia cỗ hàn khí trong nháy mắt biến mất không khỏi đều là trùng điệp thở hát ra nhìn nhau nhìn một cái trong mắt một trận cổ quái thật tốt làm sao đột nhiên trong lòng phát lạnh người nào ý tứ có trọng yếu không n g ư ơ i c o i bất động sản trứng đất đai trứng phụ nhân nắm thật chặt lông xù cổ áo một mặt bình tĩnh nhìn qua tôn phong tuyệt không kinh ngạc tôn phong biết được thân phận của bọn hắn đương nhiên bọn họ cũng không có dấu giếm dự định mời ngươi rời đi đã là rất nghề mặt ngươi không muốn cấp mặt không cho mặt nói xong phụ nhân ánh mắt quét về sau l ư n g theo tới nam tử cái kia thân mang âu p h ụ đơn tay mang theo cặp công văn trung niên nam tử nâng đỡ c h ó t m ú i khung kính nghiêm trang nói tôn phong tiên sinh Theo chúng ta t hoàn e cục quản lý bất động sản tra được còn có có chậm Chúng quản liệu biểu sản động hiện. Đến ta, tôn phong trên tay, còn không có ai có thể lấy về. Tôn phong dùng khăn giấy lao đi khỏe miệng, dại đứng lên. Thiên sinh. lý lấy lao bất giấy tra tư ta tay, thể ta đồ đi ai dại khỏe h o về. toàn thế nhưng là bắt đầu dùng bị đánh gây nam tử cũng không tức giận kẹp kẹp dưới nách văn kiện vẫn như cũ chậm rãi nói ra tôn phong đưa tay phải ra tiện tay một nhóm đem nam tử kia đẩy ra đi đến phụ nhân kia trước mặt bình tĩnh nhìn qua nàng ai cho ngươi g ũ ú p khí để ngươi tự tin như vậy người bên cạnh thanh niên nói xong tôn phong ánh mắt mắt liếc bên trên thanh niên nhìn lấy tôn phong bình tĩnh ánh mắt phụ nhân không có từ trước đến nay trong lòng hoảng hốt tựa hồ nghĩ đến cái gì vì che giấu trong lòng bối rối phụ nhân nghiêm túc nói ra chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nổi tranh trước chỉ là hy vọng ngươi vật quy nguyên chủ bên trên thanh niên vẫn luôn không nói gì chỉ là ánh mắt khinh thường nhìn qua tôn phong đường đường trần nhà thế mà hội có như thế vô liêm xỉ người đưa ra ngoài đồ vật thế mà còn dám tới mớn phụ nhân thần sắc tôn phong đã có thể đoán được đầu đuôi sự tỉnh lấy hắn đôi trần thái hiểu rõ hẳn là sẽ không làm như thế không có thấy xa sự tỉnh a nữ nhân a quét gặp trước mắt v i n h váo hung hăng phụ nhân tôn phong quay đầu nhìn về phía bên trên thanh niên coi là đã thức tỉnh một chút năng lực thì cảm thấy mình rất vui bức nhìn trước mắt lỗ mũi đều m u ố n chiêu thiên thanh niên tôn phong trên mặt lóe qua một tia quái dị làm sao ngươi biết ta là giác tình giả thanh niên miệt thị ánh mắt nao nao sắc mặt kinh ngạc nhìn qua tôn phong mau cút đi xem ở trần lao trên mặt mũi tạm thời tha các ngươi nhất mệnh tôn phong sờ lên một bên tôn tiểu thánh đầu bình tĩnh nói giọng nói kia dường như tiện tay đuổi đi một con rồi một dạng ngươi quá phết lối thanh niên đến theo sau khi dắt tỉnh chưa từng bị như thế khinh thị nhất thời trong mắt giận dữ Xì xì xì. hai tay hợp lại chỉ thấy này lòng bàn tay nói nói lôi quang lấp lóe không nghĩ tới là tự nhiên loại dị năng cảm nhận được thanh niên trong lòng bàn tay lôi quang tôn phong trong mắt kinh ngạc lúc trước tại quân khu đại viện trong sân rộng tôn phong đều không có thể thấy lôi thuộc tính giác tình giả không nghĩ tới trước mắt lại có một vị h ừ trông thấy tôn phong trong mắt kinh ngạc thanh niên sắc mặt một ngạo tự nhiên loại vốn là thưa thớt mà ở trong lôi điện loại càng là h uy lực mạnh mẽ ta biết ngươi hiểu chút đạo pháp có thể không nhất định chịu được trong tay của ta lôi điện thanh niên một chút t ố i lui thần s ắ c kiêu căng nhìn qua tôn phong lôi điện nơi tay thanh niên cảm giác vô cùng tự tin chỉ là đạo sĩ còn chưa nhất định có thể ăn hắn mấy cái đạo lôi quang đứng tại thanh niên bên trên phụ nhân giờ phút này cũng là sắc mặt tự hào sinh con như thế cả đời may mắn đến mức cái kia mấy người còn lại tự nhiên là từng cái trong mắt hâm mộ người bình thường giác tỉnh đều tương đối khó càng đừng đ ề cập bên trong thưa thất lôi điện dị năng thả cái tia chấp thử một chút chẳng muốn đi lên tôn tiểu thánh tôn phong hướng về thanh niên vậy vây tay muốn là tôn tiểu thánh đi lên thanh niên này sợ là một hiệp đều kiên trì không xuống hắn chả muốn phục chế chút năng lực đây tôn tiểu thánh hơi bĩu môi một mặt khinh thường nhìn qua thanh niên nhìn hắn cái kia yếu ớt lôi quang sợ là liền tịp trụ điện giật cũng không sánh nổi đã như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí gặp tôn phong lại còn cuồng ngạo như vậy thanh niên sắc mặt giận dữ mở ra tay phải bỗng nhiên hất lên trong tay một đạo hồ quang điện xẹt qua thẳng đến tôn phong mà đi đứng bên cạnh mấy người đều là hốt hoảng hướng về sau thối lui trong mắt một cố vẻ sợ hãi mặt đôi trước mắt không tới lôi điện tôn phong hai mắt vừa mở đúng là trực tiếp tay phải nên đón tiếp lấy Xì xì xì. kịch liệt dồn dập gọi tiếng không trung phóng tới lôi điện chính bên trong tôn phong cầm. tay cầm trắng loan tay cầm r ố i trên không trung cũng không một k i a biến hóa cái này gặp một đạo lôi quang vô dụng thanh niên sắc mặt kinh hãi hai tay liên vũ nhất thời từng đạo từng đạo lôi quang chạy vội ra ngươi đây chỉ có cấp e thực lực a nhìn trước mắt từng đạo từng đạo thả ra lôi quang tôn phong một mặt buồn bực nói vốn cho là vẫn là có cái gì lợi hại chiêu số làm nửa ngày thì hung hăng bổ tia chớp đánh ở trên người hắn cũng liền một chút thư tê dại cảm giác làm sao có thể ngươi ngươi thanh niên sắc mặt đại biến hắn đã từng thế nhưng là trực tiếp đem một người bổ choáng hiện tại thế mà một chút hiệu quả đều không có ngầm đầu nhìn lại lại vừa vặn đối mặt tôn phong cặp kia tinh hồng ánh mắt bên cạnh mấy người tự nhiên cũng là trông thấy từng cái sắc mặt kinh hãi phụ nhân thế nhưng là không có nhìn qua cái gì hòa ảnh nhẫn giả sắc mặt tái nhợt nhìn qua tôn phong một người t r o n g mắt làm sao có thể là màu đỏ bệnh đau mắt cũng không phải cái dạng này đ ó u a cấp chín h n g ư ơ i thử một chút tôn phong trong mắt lóe lên một vệ ý cười thân thủ một trường một đạo lôi quang thì chạy vội ra ngoài Xì xì xì. a t h ầ n s ắ c kinh ngạc đứng tại chỗ thanh niên quanh thân hồ quang điện lập lòe lao sáp chải tóc trải chỉnh tê tóc tất cả đều vểnh lên lên càng là cổ cổ khói đen toát ra vẫn có chút uy lực a nhìn trước mắt thanh niên hình dạng t ô n phong trong mắt giật mình làm nửa ngày không phải cái này lôi điện uy lực không mạnh mà chính là lực phòng ngự của hắn qua biến thái bị lôi điện mấy cái nữa căn bản là không có cái gì đánh giám thanh niên nếu là lôi nguyên tố giác tình giả khẳng định đối lôi điện có mạnh hơn người bình thường sức miễn dịch ẩm nhàn nhạt khói đen sắc mặt đờ đẫn thanh niên vũ nhi vũ nhi bên cạnh khiếp sợ phụ nhân sắc mặt đại biến lập tức ngồi xuống a vừa khẽ vươn tay đầu ngón tay từng đạo hồ quang điện bơi lại rít lên một tiếng kém chút ngồi trên đất vũ nhi vũ nhi người thế nào phụ nhân kéo cũng không phải không kéo cũng không phải đứng ở một bên gấp đến độ xoay quanh nằm dưới đất thanh niên miệng buốc lên khói đen h a y chân vô ý thức đong đưa hiển nhiên cũng chưa chết đi ha ha đứng ở một bên đã sớm tức giận tôn tiểu thánh nhìn lấy chật vật thanh niên nhất thời cười ha ha chương ba trăm linh bốn đánh gãy chân nuôi chó người đem nhà ta vũ như thế nào phụ nhân ngẩng đầu nhìn một cái hai mắt tức giận nhìn qua tôn phong người không n g ọ c mắt sao bị điện giật ta tôn phong sắc mặt khẽ giật mình sững sờ nhìn lấy trước mắt phụ nhân lớn như vậy hồ quang điện chẳng lẽ đều không nhìn thấy phụ người thần sắc n g ẩ n ngơ vừa mới trong lòng quýnh lên lại là có chút không lựa lời nói ngươi ngươi đến cùng là người hay quỷ quét gặp tôn phong cái kia con ngươi màu đỏ ngỏm phụ người trong lòng có chút t r ộ n d ạ tiên sinh chúng ta đã đập video còn có vừa mới đối thoại cũng có thu âm ngươi công nhiên đem trần tiên sinh kích thương chúng ta có quyền hướng cáo ngươi cố ý đả thương người tội lúc trước bị tôn phong đẩy ra nam tử đi tới mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn qua tôn phong từ đầu đến cuối hắn đều bị xem nhẹ bây giờ màn hình thu âm nơi tay hoàn toàn có thể cho tên trước mắt đi vào ngồi s ổ m ngươi chẳng lẽ đổ nước vào não rồi tôn phong sắc mặt cổ quái lấy nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua nam tử kia ngươi không nên động thủ a ta thế nhưng là đập video gặp tôn phong chậm rãi đi tới nam tử trong lòng hoảng hốt lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra cả mạ dạc đối với tôn phong nhìn trong tay trên màn hình cái k i a đỏ tươi trong mắt nam tử trong lòng run lên phía sau lưng dì rào mồ hôi lạnh chảy xuống vốn cho rằng có giác tỉnh giả đồng hành tự nhiên vạn sự thuận lợi chỗ nào nghĩ đến mục tiêu của chuyến này đúng là bực này biến thái người thấu quá điện thoại di động c ả mạ dạn hắn đem tôn phong ánh mắt thấy rất rõ ràng tinh hồng trong mắt nhìn qua tà ác vạn phần lại lại khiến người ta say mê trong đó không thể tự kiềm chế một đôi làm say lòng người lại vừa kinh khủng ánh mắt tôn phong nhẹ nhàng đưa tay phải ra chậm rãi cầm trong tay nam tử điện thoại di động đối mặt tôn phong như thế nhẹ nhàng động tác nam tử căn bản cũng không dám trông tránh chỉ là khẩn trương nhìn qua tôn phong tôn phong nhẹ nhàng một cầm nam tử rất tự giác đem lòng tay ra xoạt xoạt cầm điện thoại di động tôn phong một chút dùng lực vật trong lòng bàn tay trực tiếp bị bóp thành một đoàn cách cách bị vò thành tròn căng tiểu cầu nện ở dưới chân băng cứng phía trên cái này nam tử nuốt một ngụm nước bọn rất muốn nói có thể cảm giác cổ họng bị quỷ bắt lấy một dạng không phát ra được một chút thanh âm đứng ở sau người mấy tên nam nữ nhìn lấy đựng hẳn là trợ thủ của hắn nâng trên không trung điện thoại di động đập cũng không phải thu lại cũng không phải cả đám đều x ứ n g sờ tại giữa sân có thể trong lòng bàn tay phóng điện tự nhiên là giác tỉnh giả không thể nghi ngờ không nghĩ tới lực đạo còn như thế lớn chủ yếu nhất là này hai mắt nhìn qua hỏa ảnh nhẫn giả người lại là trong lòng vạn trượng sóng biển nhảy lên thoại di động, tất cả đều bay đến trong tay hắn có người muốn bắt lấy có thể c ố lực đạo kia căn bản là khó có thể chống cự c h ơ mắt nhìn điện thoại di động tột a y vê anh lập tức trong lòng bàn tay giống như làm ảo thuật giống như vành giấy lên một đám lửa một cái kia cái điện thoại tất cả đều tan chạy tại hỏa diễm c h i trung trong sảnh mấy người lại một lần nữa chấn kinh tình cảnh trước mắt là giác tỉnh giả không thể nghi ngờ có thể một người làm sao có thể giác tỉnh nhiều như vậy dị năng lôi điện hỏa diễm cái kia cũ kinh khủng l ự c đạo còn có cái kia chừng lấy một đôi đỏ thấm hai mắt c h ỉ ít dưới cái nhìn của bọn họ có thể giác tỉnh một cái liền đã rất lợi hại có thể tôn phong thế mà am hiểu nhiều như thế ngôi t r ồ m hổm trên mặt đất phụ nhân giờ phút này trong lòng đã là hối hận vạ n phần giác tỉnh sự tình mọi người đều biết bọn họ tự nhiên minh bạch tôn phong giờ phút này đại biểu là cái gì còn muốn đập sao tôn phong lắc lắc tay nhìn lấy cái kia yên tĩnh bay là tả xuống cho bụi không ngẩng đầu nói ù ngủ Tiên tĩnh trong đại sảnh, từng đạo từng đạo nuốt chi tiếng văng lên. Người, người diệt tử mặt Trời đại chi Ngươi, ngươi hai mới lên. sảnh, văng chứng Nam chân đều đang run hủy đạo đạo do đây đều sắc cứ. là dậy. dự, ba i nói lời ế t hắn này, nâng lên b o lớn dũng khí. Đảm lắm. dũng Căng diễn như vậy, nam khí. cuộc đảm Gặp vậy, ra phục tôn phong trở tay một bàn tay đánh ra nam tử phản ứng đều không kịp phản ứng liền bị đập bay hướng về sau bay đi đập bay thân hình tại trên mặt đất trượt thật xa sau đó trùng điệp đâm vào bên tường nghiêng thân thể ngã trên mặt đất còn lại mấy cái người đưa mắt nhìn nhau ai cũng không dám đậu sợ tôn phong một cái không cao hứng cũng đem bọn hắn từng cái đánh bay vũ nhi vũ nhi phụ nhân quét gặp bị tôn phong một bàn tay đánh bay nam tử trong mắt kinh hoàng vây tại trên mặt đất thanh niên bên người liên tục kêu gọi phát giác được thanh niên trên thân yếu bất điện quang đưa tay phải ra thử một chút phát hiện đã không có hồ quang điện không khỏi nhẹ nằm trên mặt đất bối rối kiểm tra mẹ ta ta không sao tựa hồ mới tử vừa mới điện giật bên trong k ị m phản ứng trần vũ thấp giọng nói ra hù chết mẹ muốn là ngươi đã xảy ra chuyện gì ta làm sao theo ngươi cha bàn giao p h ụ sát mặt người may mắn vỗ ở ngực trần vũ khó khăn đứng lên ánh mắt xéo qua lại là hướng về bên trên tôn phong nhìn lại thật là cặp mắt kia vẫn là tam câu ngọc hắn rốt cuộc là ai nhìn qua cái kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ánh mắt trần vũ trong lòng c u ố n lên vô tận sóng biển vì cái gì ạ n ì m bên trong đồ vật sẽ xuất hiện tại trong thế giới hiện thực chẳng lẽ tôn phong đã thức tỉnh xạ gì gẳng cái này sao có thể trên w e b s i t e thiết mời hắn nhớ đến rất rõ ràng căn bản cũng không có những thứ này cái này cái này cái này giờ phút này đầu của hắn bên trong đã là một mảnh hồ dán chuyện thế này thật sự là quá hoang đường vũ nhi chúng ta đi thôi đỡ dậy trần vũ phụ nhân căn bản cũng không dám nhìn tôn phong lai trần vũ thì đi ra phía ngoài tôn phong khủng bố hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng khó trách lao ra tử đem biệt thự này đưa cho tôn phong đều do nàng bất mãn trong lòng mới mang theo trần vũ đến đây trần vũ giờ phút này cũng không dám nói tiếp nữa lúc trước tự tin tại cặp mắt kia phía dưới hoàn toàn bị đánh đến vỡ nát muốn tới thì tới muốn đi thì đi tôn phong hơi hơi quay người nhìn lấy bên cạnh đỡ mẹ con trong những cái kia vốn là mờ mịn trợ thủ nhóm đồng dạng biến sắc đứng ở trong sân chân tay luôn cuống thân là giác tỉnh giả trần vũ đều bị nhất kích lôi quang đánh cho chật vật bọn họ những người bình thường này căn bản cũng không có quyền nói chuyện ba ba để cho ta gó nát hai chân của bọn hắn tất cả đều cho ăn tiểu h ắ c khuyển a tôn tiểu thánh gại gại khuôn mặt nhỏ lệch ra cái đầu đề nghị gâu gặp â u g lại có linh hồn có thể ăn tiểu h ắ c khuyển hương phấn chạy ra đối diện trần vũ mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến đánh gây hai chân nuôi chó chẳng lẽ muốn sống sờ sờ uy quét thấy trên mặt đất hương phấn tiểu h ắ c khuyển mấy người đồng thời trong mắt hoảng sợ như thế một bé đáng yêu ngốc manh chó thế mà ăn người giết giết người là phải ngồi tù phụ người tiếng nói đã hoàn toàn run rẩy nàng theo không nghĩ tới thanh niên trước mắt cư nhiên như thế tàn nhẫn bắt bọn hắn nuôi chó chương ba trăm linh năm báo kiểm trùng đánh tới vừa mới ngươi không phải rất phách lối sao tôn tiểu thánh tay phải cầm tình thiên trụ nhẹ nhàng đánh tại lòng bàn tay trái phía trên thân hình chậm dai hướng phía trước đi đến thân tình kia động tắc kia tựa hồ liền muốn đem mấy người hai chân đánh gãy người phụ nhân giờ phút này đã hoàn toàn lời nói không mạch lạc nhìn qua tôn tiểu thánh ánh mắt cũng là nồng đậm sợ hãi bởi vì bọn hắn vừa mới nhìn tôn tiểu thánh thời điểm căn bản cũng không có phát hiện cây gậy kia là làm sao xuất hiện tại hắn trong tay tựa hồ tay phải không trung nhẹ nhàng một chiêu liền bị cầm ở trong tay chẳng lẽ trước mắt cái này cái rắm lớn tiểu hải tử cũng là giác tình giả nhìn qua cái này chừng lớn hai mắt tiểu hải tử lại cũng không có người dám khinh thị mà lại có thể bình tĩnh nói ra đánh gãy hai chân nuôi cho bực này lời nói trời mới biết tiểu hài này trước kia đã làm gì tôn phong ngươi không có thể giết ta nhìn lấy từng b ư ớ c ép sát tôn tiểu thánh phụ nhân mặt mũi tràn đầy trăng xám trong đôi mắt không che giấu được hoảng sợ yên tâm ta động tác rất thành thạo một hồi các ngươi liền sẽ không cảm giác được đau thoáng nhìn phụ nhân sợ hãi t h ầ n sắc tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn bọn gia hỏa này quá ghê tởm không có có lễ phép coi như xong còn muốn để bọn hắn dọn ra ngoài tuyệt đối không thể tha thứ bọn họ vừa mới cái kia ra hỏa còn dùng lôi điện bổ ba ba tuy nhiên hắn thấy cái kia lôi điện yếu không tưởng nổi ngươi không được qua đây không không phải vậy trần vũ cũng là nuốt một ngụm nước bọn chỗ nào nghĩ đến cái này mở cửa tiểu hài tử cũng là giác t ì n h giả làm gì ngươi muốn dùng cái kia lôi điện bổ ta tới đến bổ ta à tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ dương lên tràn đầy khiêu khích nói ra ngươi đừng n g ta thoáng nhìn tôn phong không nói gì trước mắt tiểu hải tử lại cầm lấy cây gậy không ngừng tới gần trần vũ trong lòng cũng có chút sốt ruột ngươi không bổ ta ta thì đánh gãy hai chân của ngươi nói tôn tiểu thánh chỉ thấy trong bàn tay hắn kình thiên trụ đúng là nhanh chóng thành dài hiện tại tôn tiểu thánh cách thêm gần mọi người thế nhưng là nhìn rõ ràng nguyên bản bất quá ba mươi cm tiểu công tử trước mắt thì biến thành dài hơn một mét hiện ra ánh sáng kình thiên trụ chú mục mà đi giờ phút này mang theo một cô áp bách cảm giác thật là giác tình giả bị phụ nhân đỡ lấy trần vũ trong lòng quýnh lên đưa tay cũng là một đạo lôi quang rơi xuống h ừ tôn tiểu thánh trong miệng hừ một cái trong tay kình thiên trụ khẽ n ế t vừa vặn c h ố n g đỡ hư không bên trong rơi xuống lôi điện một đạo mắt trần có thể thấy lôi quang tại kình thiên trụ thượng lưu truyền có thể vẫn chưa chuyển đến tôn tiểu thánh trên thân làm sao có thể nhìn lấy tình cảnh trước mắt trần vũ cả người đều ngây người tại chỗ cái này do、so、tôn phong ngạnh kháng hắn tia chớp càng khủng bố hơn Rất h i nhiên phải ể n không trùng cũng không phải là vật cách gậy vật cây là để i ệ n có t h làm cái gì k h ô ngươi dẫn điện. Vốn cũng không bình h t ờ n quang điện phía dưới, lộ ra có chút thần thánh. n g gậy, g cây cái có chút Hắc hắc! tại kia dưới, phía ra lấp lué lộ hồ Để ư lại nếm thử chính mình điện giật lợi hại tôn tiểu thánh nắm trong tay kình thiên trụ nhanh chóng thành dài tiếp lấy nhẹ nhàng đến tại trần vũ trên thân sao làm sao có thể có thể trần vũ cả người sợ ngây người tôn phong là bởi vì có xạ gì g ặ n g khả năng đem dị năng của hắn phục chế nhưng trước mắt tiểu hải tử thế mà bằng vào cây gậy trong tay đem dị năng của hắn phản trở về lấy đạo của người trả lại cho người may ra chuyển trở về lôi điện cũng không có vừa mới mạnh như vậy thế nhưng để hắn toàn thân run g rẩy miệng buốc lên khói đen thân là giác tình giả thể tư so với bình thường người mạnh hơn không ít vị nàng phụ nhân nhưng là tao thương a a a a thế lương thét lên trên thân cổ cổ mùi khét chuyển đến cả người đỉnh đầu đều khói đen bốc lên trần vũ trong lòng kinh hãi xử suất toàn bộ sức mạnh đem phụ nhân đẩy đi ra ẩm đại lực phía dưới phụ nhân đụng ở một bên trên tường băng co quắp trên mặt đất miệng vô ý thức mở to đến mức trần vũ tự nhiên cũng là chật vật nằm trên mặt đất hung hăng đánh lấy bệnh sốt rét ha ha chơi thật vui quét gặp toàn thân cháy đen trần vũ tôn tiểu thánh sắc mặt hoan hỉ nhẹ nhàng đem kình thiên trụ lấy ra còn tốt đi qua kình thiên trụ về sau cái này tia chớp uy lực không mạnh không phải vậy phải điện giật chết tại chỗ không thể bên cạnh còn sót lại mấy tên nam nữ đã sớm sợ choáng váng chẳng lẽ muốn giật choáng về sau gọ nát hai chân lấy thêm cho chó ăn đây chính là trong tivi cầu gãy làm sao lại xuất hiện tại trong thế giới hiện thực còn phát sinh cùng trên người bọn hắn cái này cả nhà quả nhiên không có một kẻ đơn giản khó trách ở tại cổ quái như vậy trong phòng chạy a một tên sau cùng mặc lấy tây trang nam tử lại cũng khó có thể ngăn cản sợ h ã i trong lòng một tiếng kêu sợ hãi quay người thì hướng về cửa lớn chạy tới gặp có đồng bạn chạy trốn còn lại người phảng phất sợ h ã i trong lòng đạt được phát tiết tự nhiên từng cái nhanh chân đ à o mệnh bây giờ nghĩ đi hỏi qua ta không cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường hai chân một bước thì chạy vội ra ngoài ẩm ẩm ẩm chạy như đ i ê n mấy người đột nhiên trước người nhất trọng nguyên một đám đụng vào nhau mấy đạo kinh hô thanh âm chỉ thấy cái kia vọt ra người tất cả đều đụng ngã xuống đất chú mục mà đi mọi người mới phát hiện tôn tiểu thánh chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa ra vào nắm kình thiên trụ đến tại phía trước hốt hoảng vọt ra mấy người đều đâm vào cây gậy kia phía trên còn tốt côn phía trên lôi điện sớm đã tiêu hao sạch không phải vậy mấy người phải điện nằm dạp trên mặt đất không thể tôn phong tiên sinh chúng ta cũng chỉ là làm thuê cũng không có n g h ĩ qua đắc tội ngươi cầu ngươi thả qua chúng ta đi gặp đường đi bị chặn co quắp trên mặt đất nam nữ từng cái sắc mặt hoảng sợ bọn họ chỉ là một cái người bình thường có thể đến nơi đây cũng chỉ là bởi vì trần gia không phải vậy có thể ở tại bực này biệt thự sang trọng khu cái nào là bọn họ có thể đắc tội yên tâm hội lưu các ngươi nhất mệnh có điều đến đánh gãy hai chân nuôi chó quét mắt nơi xa co quắp trên mặt đất trần vũ tôn tiểu thánh từng bước tới gần ta co quắp trên mặt đất mọi người trong mắt khóc không ra nước mắt đánh gãy hai chân nuôi chó muốn là may mắn sống tiếp được cái này không so chết còn khó chịu hơn chẳng lẽ muốn bị cắn khuôn mặt biện dạng bởi vì đối diện con chó kia ăn không vô nhặt được một cái mạng cái này còn không bằng chết đi coi như xong mẹ mẹ n g ư ờ i không sao chứ c h ầ m rãi chống đỡ trần vũ nhìn phía xa ngồi phịch ở dưới tường băng phụ nhân trong mắt luôn miệng nói đối với cái kia lôi điện uy lực chính hắn có thể là phi thường rõ ràng không người nằm dưới đất phụ nhân thân thể vô ý thức run dậy trong miệng càng là phát ra y ê u ớt rên rỉ thanh â m tôn phong không nói gì chỉ là yên tĩnh nhìn lấy trong sảnh mấy người tôn tiểu thánh đề nghị rất hợp hắn khẩu vị dù sao đều muốn biến thành ngu ngốc đoạn không gãy chân khác nhau cũng không lớn chi chi cờ cờ ý tờ tt chậm rãi sờ lên c ầ m tôn phong trong mắt nghi hoặc n g n g đầu nhìn lại lại là sắc mặt đại biến chỉ thấy phụ nhân dựa vào trên tường băng một cái tựa như mọc ra cái đôi đại chi chu sinh vật một thanh phốc xuống dưới bão kiểm trùng t ô n phong trong mắt kinh hãi lập tức nhảy lên tới có thể cái kia báo kiểm t r ù n g đã hoàn toàn quấn tại phụ nhân trên mặt cái kia cùng cái đuôi thật dài chăm chú quấn lấy phụ nhân cổ nhảy lên đến tôn phong ánh mắt hướng về bị băng tường vây quanh dị hình chứng nhìn lại không khỏi biến sắc chỉ thấy một k h ỏ a tới gần băng tường dị hình chứng đã n ứ t ra còn lại mấy cái cũng là nói đạo liệt ngân hiện ra chương ba trăm linh sáu ta đây là đang nằm mơ sao không phải đã bị băng trụ đến sao làm sao chạy ra ngoài nhìn qua một cái kia cái liền muốn nứt r a dị hình chứng tôn phong tay phải vung lên mảng lớn hàn khí phun ra một cái kia cái vốn muốn nứt r a dị hình chứng toàn đều nhất nhất sáp nhập những thứ này dị tộc quả nhiên mẹ nó không có ý tốt d à y như vậy kiên đóng băng lại thế mà còn có thể chạy ra đến dị hình chứng bên ngoài thế nhưng là bọc một tầng thật dày hàn băng giờ phút này đã toái liệt một chỗ không đề cập tới trong lòng kinh ngạc tôn phong hướng về phụ nhân leo đi trần vũ cả người đều xứng sở ngay tại chỗ trước mắt sinh vật thật sự là quá quen thuộc còn có tôn phong vừa mới kêu sợ hãi để hắn não bên trong từng cái hình ảnh thoảng qua không chỉ là hắn tất cả mọi người bị phụ trên mặt người báo kiểm trùng hấp dẫn không phải tất cả mọi người nhìn qua hỏa ảnh nhẫn giả nhưng đối với dị hình biết được người sợ là không ít báo kiểm trùng cái này buồn nôn sinh vật có thể nói không thể quen thuộc hơn được tại loại khoa huyễn phim kinh dị bên trong tuyệt đối đều là số một số hai cái này đây là báo kiểm trùng vốn là suy yếu chất vật c h ấ n vũ cũng không biết khí lực ở đâu ra lập tức b ò lên nhìn lấy cả khuôn mặt bị che lại phụ nhân toàn thân đều đang run rẩy ánh mắt không khỏi nhìn phía phụ nhân lồng ngực khuôn mặt trắng bệnh cùng cực nếu như đây là báo kiểm trùng không sai cái kia qua không được bao lâu phụ nhân trong lồng ngực liền sẽ có dị hình phá ra tôn phong không nói gì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu hắn cũng không nghĩ tới lúc này báo kiểm trùng hội chạy ra có lẽ là phụ nhân này áp sát quá gần đưa tới dị hình chứng phản ứng mới phá t r ứ n g mà ra ù ngụ n vốn là co quắp trên mặt đất cầu xin tha thứ nam nữ tất cả đều không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn nhìn qua xa xa băng tường kinh hoảng rời đến một bên quét gặp một người trong đó cái bị đóng băng dị hình t r ứ n g trong nháy mắt sắc mặt đại biến còn có nhiều như vậy dị hình t r ứ n g nghĩ đến bị ác tâm như vậy sinh vật quấn ở trên mặt từng cái trong lòng sợ hãi g i a hỏa này đến cùng là cái gì quái thai trong nhà để đó nhiều như vậy dị hình t r ứ n g cái này muốn là đi ra ngoài nhân loại đều là đều mẹ ộ một t trường thế tuyệt toàn thế Tương thể toàn tinh ra như được? Còn nhiều hình chứng, hắn là làm thế nào chiếm được? Cái này muốn là công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh nhân nói, hoàn ngoại giống giới. hạo chiếm loại loài. kiếp. Cái đối đối với cái mới có có vậy đây là làm là là mà m bố sẽ mẹ người nghe được sao trần vũ mở to hai tay mặt hốt hoảng nhìn lấy cái kia to lớn bao kiểm trùng hai tay mới nhẹ nhàng dựa vào đi rõ ràng có thể thấy được quấn ở giữa cổ cái đôi rút lại cái này này làm sao làm nhìn lấy c h e ở trên mặt buồn nôn côn trùng trần vũ đã hoảng đến chân tay luôn cuống đây chính là đại danh đỉnh đỉnh báo kiểm trùng chân thật như vậy phát sinh ở trước mắt hiện tại mới vừa vặn bị phấp ở có khả năng không có bị ký sinh nghĩ đến trần vũ dội ra hai tay nắm chắc báo kiểm trùng có thể cái kia mạnh mẽ bất lực hắn đành phải lần lượt đem phụ đầu người quăng lên muốn bằng cậy mạnh đem báo kiểm trùng lấy xuống tựa hồ có chút không thực tế đây chính là cái kia quái dị ngoại tinh sinh vật vốn là chắn tại cửa ra vào tôn tiểu thánh cũng là chạy tới r ộ i ra ngón tay chọc chọc môi động một cái quấn ở chỗ cổ cái đôi liền sẽ không tự chủ gấp siết chặt đao đao dùng đao cắt nắm không xuống c h ấ n vũ trong mắt cuống cuồng lập tức tùy thân móc ra một cây tiểu đao vừa muốn hạ thủ hắn nghĩ đến báo kiểm trùng huyết dịch nắm giữ rất mạnh tính a n mòn lập tức đem phụ nhân xoay người nghiêng người tựa ở trên tường băng nhìn qua phía dưới cùng cái kia cùng xúc tu cầm lấy đao khí thì cắt đi lên xì xì vậy vừa mới mở ra da thịt một cỗ nhạt chất lỏng màu vàng phung tới tiểu đao trong tay lên tiếng m à đức càng đem mặt đất hủ thực một mảng lớn t chăm chú nhìn chăm chú mọi người trong mắt đều là không tự chủ co rụt lại cái này liền tôn phong trong lòng đều là kinh ngạc đây chính là liền thái không thuyền đều có thể ăn mòn dịch thể liền xem như nhục thể của hắn phòng ngự cũng khó có thể ngăn trở xong nhìn lấy trong nháy mắt kia thì khép lại vết thương trần vũ cả người đều ngẩn người tại chỗ trước mắt sinh vật kinh khủng tính ăn mòn càng thêm đã chứng minh giá hỏa này cũng là đại danh đỉnh đỉnh báo kiểm trùng núp ở góc tường mấy người đã là run lầy bầy nhìn qua tôn phong ánh mắt thật sâu khao khát c h i sắc giữa sân mấy người đều là giác tình giả nhưng bọn hắn chỉ là người bình thường thật các loại dị hình chạy ra đến bọn họ chỉ có đưa đồ ăn phần hoặc là trở thành một cái kia cái dị hình chứng ký chủ mạng sống đến cơ hội thật sự là xa vời đứng ở một bên tôn phong giờ phút này cũng có chút xoắn suít cái đồ chơi này thật sự là không dễ làm lớn nhất chủ yếu vẫn là báo kiểm trùng huyết dịch qua biến thái đương nhiên phát sinh chuyện trước mắt cái này cũng không thể trách hắn ai biết báo kiểm trùng lúc này chọn xuất sinh không biết đem nó giết chết về sau có phải hay không nhiệm vụ thì thất bại dị hình chứng đã có một cái ấp chứng tôn phong không khỏi nghĩ đến nhiệm vụ của hắn thoáng nhìn cách đó không xa ánh mắt hoảng sợ nam nữ tôn phong hai mắt đạp một cái chỉ thấy nguyên một đám hôn mê bất tỉnh nổn ngang lộn xộn nằm ở cùng nhau tôn phong nướng mày nhẹ nói nói đem bọn hắn ném ra bên ngoài vâng chủ nhân đ ố n g dưng một đạo tiếng vang chỉ thấy trinh tử thân thể bay ra vốn là nằm dưới đất nam nữ thân thể tất cả đều hiện lên tại trần vũ trong ánh mắt kinh ngạc nguyên một đám bay ra ngoài ngồi khoanh chân trên mặt đất trần vũ cả người đã mơ hồ hắn cũng cảm giác mình có phải hay không đang nằm mơ đúng là một số vật ly kỳ cổ quái giác tỉnh dị năng coi như xong cái gì xạ dị gẳng dị hình còn có một cái bông dưng xuất hiện nữ tử biệt thự này đến cùng giấu bao nhiêu bí mật đưa bệnh viện nói không chừng hội có biện pháp nhìn trước mắt phụ nhân trần vũ trong mắt sáng lên gấp giọng nói ra tôn phong không chờ hắn động tác hai mắt đạp một cái hắn cũng hôn mê bất tỉnh lấy hiện tại khoa học kỹ thuật đã bị báo kiểm trùng tre muốn muốn cứu phụ nhân này sợ là hy vọng không lớn liền xem như đưa đến bệnh viện sợ cũng bất lực hơn nữa còn hội tiết lộ bí mật của hắn dù sao trong nhà để đó nhiều như vậy ngoại tinh sinh vật liền xem như lấy hắn cùng quân khu quan hệ sợ cũng khó thoát bị mời đi uống t r à ba ba không đánh gãy bọn họ hai chân sao quét mắt nguyên một đám bay ra ngoài nam nữ tôn tiểu thánh hiếu kỳ nói ra được rồi hôm nay thì tha cho bọn hắn nhất mệnh tôn phong ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn tre ở phụ trên mặt người báo kiểm trùng trước mắt phụ người đã bị trừng trị những người còn lại cũng đều là chút con tôm nhỏ bọn gia hỏa này Cái nào có trước có báo kiểm nào trùng để hắn hương mắt thú. để dị hình tuy nhiên c h n g bố nhưng hôm nay hắn cũng không phải hạ người tầm thường tự nhiên muốn kiến thức một phen ngất đi c h â n vũ đồng dạng bị trinh tử ném ra ngoài nhìn lấy từng cái bay ra ngoài mấy người tôn phong do dự một chút đối với bên cạnh thất vọng tiểu hắc huyền nói ra người đi hút đi bọn họ một hồn một phách hiện tại không so lúc trước bây giờ có thể là nhân loại giác tỉnh thời đại xạ gì g ằ n g huyên thuật tuy nhiên lợi hại khó đảm bảo sẽ không bị bọn họ phát hiện cái gì vì lý do an toàn vẫn là để bọn họ biến thành ngu ngốc tốt muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ đến nhầm địa phương nhìn chút thứ không nên thấy được rồi chủ nhân tiểu h ắ c khuyển mắt trong mừng rỡ lập tức vui sướng chạy ra ngoài chương ba trăm linh bảy dị hình phá xác ba ba chúng ta nên xử lý như thế nào nàng nhìn trên mặt đất bị bão kiểm trùng che phụ nhân tôn tiểu thánh hiếu kỳ nói ra thỉnh thoảng dùng trong tay kình thiên trụ đâm bão kiểm trùng khó trách lúc trước tôn phong một mực cảnh cáo hắn không nên tới gần những thứ này cổ quái dị hình chứng bị ác tâm như vậy đồ vật quấn ở trên mặt không biết lại là cái gì cảm thụ chờ một chút nhìn có thay đổi gì tôn phong ngồi s ổ n người xuống nhẹ nói nói dị hình thế nhưng là trong phim ảnh nổi danh gần xa sinh vật bây giờ liền muốn ở trước mắt tấp chứng tôn phong tự nhiên muốn muốn xem thật kỹ một chút trong ký ức của hắn những sinh vật này vừa ra đời thời điểm thực lực cũng không mạnh mà lại liền xem như trưởng thành đến thành niên dị hình hắn cũng không có gì thật là sợ nếu như hắn đánh không thắng không phải còn có tôn tiểu thánh sao bằng trong tay kình thiên trụ còn không treo lên đánh những thứ này dị hình đối với cứu trước mắt phụ nhân t ô n phong cũng không có n g h i qua dù sao bị báo kiểm trùng bao lấy hắn cũng không có cách nào lấy xuống muốn là đem ra hỏa này làm phá vài phút đem đầu ăn mòn rơi như thế bất hạnh bị báo kiểm trùng chọn chúng chỉ có thể coi là nàng không may một hồi thời gian trinh tử liền trở lại đi đem biệt thự cửa gian phòng tất cả đều giam lại tiểu gia hỏa ngươi để tuyết nữ đem những cái kia dị hình chứng chung quanh hàn băng lại thêm dày điểm tôn phong chậm rãi đứng dậy ngồi ở một bên trên ghế salon được rồi ba ba không để ý đến trên đất phụ nhân tôn phong nhẹ nhàng mở ra hệ thống báo kiểm t r ù n g xuất sinh cũng không có biểu hiện hắn nhiệm vụ thất bại dù sao dị hình chứng bên trong cất g i ấ u báo kiểm trùng có thể báo kiểm trùng số mệnh chính là vì ký sinh cũng sinh sôi dị hình Ký khi sinh sau khi hoàn thiện à này n vong. h thì tử、vong. Lúc c á này, cái này báo kiểm trùng tuy nhiên còn che ở phụ trên mặt người, ký thật đã bước lên tử vong con đường. Chẳng muốn này hình tính trùng vong tuy báo bước báo các cái phá loại sao? kiểm ký kiểm mới i mặt thật tử tử t ra, che phụ h ở đã lẽ dị t a y nốt hệ thống tôn phong một mặt mê vẻ nghi hoặc hán đổ là có chút làm không rõ nhiệm vụ này nếu như chờ biết cái này b á o kiểm trùng tử vong nhiệm vụ thất bại tôn phong hoàn toàn có thể đem còn lại dị hình chứng tất cả đều hủy diệt nhưng cái này hẳn không phải là dị hình hoàng hậu ủy thác nhiệm vụ mục đích nó ủy thác nhiệm vụ này mục đích tôn phong dùng cái mông nghị cũng biết là cái gì ba ba tất cả cửa phòng cửa sổ đều giam lại một hồi thời gian tôn tiểu thánh một mặt hương phấn chạy trở về ân tôn phong nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt yên tĩnh nhìn trên mặt đất phụ nhân trong phim ảnh báo kiểm trùng ký sinh tựa hồ muốn một đoạn thời gian cụ thể bao lâu lời nói hắn cũng không rõ ràng trong khoảng thời gian này cũng không thể xảy ra ngoài ý m u ố n tự nhiên đến nhìn cho thật kỹ nó ồ nó vừa mới đậu đứng ở một bên chăm chú nhìn tiểu ngọc thỏ trong mắt sáng lên kinh ngạc nói tôn phong trong mắt kinh hãi ánh mắt quét tới quả nhiên quấn ở phụ nhân trên cổ cái đôi vừa đi vừa về co vào tiếp theo tại mấy người trong ánh mắt kinh ngạc cái kia cái đôi thật dài co lại toàn bộ bão kiểm trùng thì rất xuống trong mắt kinh hái tôn tiểu thánh lập tức cầm kình thiên trụ chọc lấy đi lên Có thể cái thể t kiểm báo kia r ân tôn phong nhẹ nhàng gật đầu tại trong cảm nhận của hắn rõ ràng có thể phát giác bên trong co sinh mệnh hoạt động dấu hiệu so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn ô ếch ếch vốn là hôn mê tại trên mặt đất phụ nhân đột nhiên vô ý thức lay động cẩn thận một chút đừng để nó chạy tình cảnh trước mắt hiển nhiên phụ nhân trong bụng dị hình muốn đi ra thời gian mới trôi qua bao lâu không nghĩ tới nhanh như vậy tôn phong trong lòng nồng đậm vẻ kinh nghi đối với báo kiểm trùng mà nói tôn phong ngược lại cảm thấy dị hình đáng yêu một số dù sao báo kiểm trùng tuy nhiên yếu ớt chỉ khi nào bị phốc ở trên mặt cái kia kinh khủng hết dịch tôn phong cũng không có nắm chắc ngăn trở dị hình tuy nhiên phòng ngự siêu cường lực công kích khủng bố nhưng theo một người bình thường thể nội phá ra năng lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào giáp giáp giáp từng mảnh từng mảnh hàn băng ngưng tụ thành phụ nhân cả người đều bị phong tại băng bên trong làm như thế tôn phong cũng chỉ là không muốn để cho máu tươi vãi đầy mặt đất phốc phốc một đạo trầm thấp kêu trên thanh âm chỉ thấy hàn băng bên trong phụ nữ lồng ngực bên ngoài lật một cái quan hoạt thật dài đầu đưa ra ngoài cùng trong điện ảnh dị hình ấu tử giống như lúc giờ phút này đang dùng đầu hung hăng đụng phải hàn băng ê a lớn lên xấu quả ạ nhìn qua trên thi thể dị hình tôn tiểu thánh trong mắt giật mình gương mặt vẻ kinh ngạc tựa hồ phát giác được hàn băng bên ngoài mấy người giờ phút này chính cười toét toét răng phát ra liên tục tê tê thanh âm bình bình bính liên tục đụng vài cái không có p h á tan dị hình đúng là thân thể co rụt lại lại lần nữa thoan trở về Châu mảy trong mắt một vẻ sáng tỏ báo kiểm t r ù n g đã chết một cái nhưng cũng không có đ ể kỳ nhiệm vụ thất bại rất có thể là bởi vì còn có dị hình chứng còn sống cũng hoặc là là báo kiểm t r ù n g sinh mệnh kéo dài đến dị hình trên thân không biết giết cái này dị hình sẽ như thế nào nhìn qua tại trong thi thể chui tới chui lui dị hình tôn phong thấp giọng nói ra nói thật tôn phong rất muốn nếm thử một phen dĩ nhiên không phải vì để cho nhiệm vụ thất bại mà chính là chứng thực trong lòng cái kia phần phỏng đoán ba ba chúng ta không thả nó đi ra không nhìn lấy n ú t ở trong lồng ngực do xét cái đầu dị hình tôn tiểu thánh hiếu kỳ hỏi tuy nhiên ra hỏa này xấu xí một chút có điều hắn cũng không quan tâm dù sao so c ó c ghẻ đẹp mắt lên không thiếu đợi chút nữa tôn phong đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào cái này dị hình xoắn suýt muốn hay không lập tức đem cái này sinh vật khủng bố đánh g i ế t bên trong ồ bất động r ỗ i cái đầu đứng ở một bên tiểu t hắc quyển ánh mắt quét qua không khỏi hoảng sợ nói đúng、à? Ba b a gia hỏa này giống như bất động tôn tiểu thánh cũng là cả kinh lôi kéo tôn phong lớn tiếng nói trong trầm tư tôn phong chú mục mà đi quả nhiên huyết động bên trong cái kia lộ ra một đoạn cái đôi không núp đ í c h bất quá dị hình đầu lại là nhìn không thấy chẳng lẽ bị nín chết vui tôn phong một tiếng nói thầm dù sao hàn băng bên trong thế nhưng là không có bao nhiêu không khí bất quá nghĩ đến dị hình chứng biến thái tôn phong mới không cho rằng bọn họ sẽ bị nín chết dù sao một k h ỏ a dị hình chứng trên trăm mấy ngàn năm cũng sẽ không chết đi bọn họ có thể nhanh nhất thích đứng hoàn cảnh vây quanh phụ người thi thể nhìn chằm chằm mấy người chỉ nghe liên tục xoạt xoạt thanh âm chuyển đến tôn phong trong mắt giật mình trước mắt hàn băng phía trên đúng là trong nháy mắt bỏ đầy dày đặc vết n ư ớ c hoa hoa nó muốn chạy ra ngoài tôn tiểu thánh sắc mặt kinh hãi trong mắt nồng đậm vẻ chờ mong vừa mới còn một bộ bất lực dáng vẻ lúc này mới mấy cái phút lại muốn đem chọn cái hàn băng đánh nát không hổ là tuyệt cường ngoại tinh sinh vật dị hình chít c h í c h chính đang ngạc nhiên nghi ngờ mấy người đông nhiên bên thai một đạo r ồ n dập gọi tiếng vang lên lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc trước mắt hàn băng nổ bể ra tới chương ba trăm linh tám ngoài ý liệu mạnh mau l ù i lại tôn phong một tiếng kinh hô hai tay hướng phía trước vung lên một đạo băng tường cản ở phía trước ba ba ba r ồ n dập đập thanh âm chỉ thấy trên mặt đất hàn băng liên đối lấy phụ nhân thi thể trực tiếp bị xé nứt ra từng khối mang theo huyết nhục vụ băng oanh ở trước mắt hàn băng phía trên hoa、wow. ba ba cái kia xỉu xỉu ra hỏa đang lớn lên đi theo tôn phong bên trên tôn tiểu thánh tay nhỏ nhất chỉ mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhìn lấy trước mắt tôn phong hai mắt co rụt lại trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc cái gì thời điểm gì hình trưởng thành nhanh như vậy chỉ thấy mới vừa rồi còn lớn lên giống xà một dạng sinh vật giờ phút này đúng là chậm rãi đứng lên toàn thân ngăm đen tràn ngập cảm nhận khung xương đường cong thân hình cùng nhân loại rất giống nhưng lại lúc nào cũng duy trì không l ư n g tư thế có lẽ là thời khắc vì đánh g i ế t trước mắt con n g ồ i kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài đầu tại tôn phong mấy người chi quanh quẩn ở giữa lay động làm cho người ta chú ý nhất là đầu của nó một cái dài nhọn đầu vô cùng cùng dã ba khí cái kia không ngừng t u é t ra miệng phát ra r ồ n dập tê tê gọi tiếng trong miệng còn thỉnh thoảng có dịch thể tràn ra tôn phong rất rõ ràng dị hình kinh khủng nhất ngoại trừ sau lưng cái đuôi thật dài cũng là cái kia một cái miệng tên gọi tắt nội xào nha tục xương trong, trong xưng tụ một i miệng. ệ n Bắn g mà ra r tiếng vang nhỏ đối mặt tôn phong công kích rút tới lớn lên đuôi dài đúng là dọc theo tôn phong cánh tay cuốn một cái đánh vào cổ tay của hắn phía trên thật cao a i quy nhìn cổ tay chỗ cái kia đỏ bừng đường cong tôn phong trong mắt nồng đậm c h ấ n kinh c h i sắc hoa đây là khủng long ta muốn ăn khủng long thịt bên trên tôn tiểu thánh lại là sắc mặt đại hỷ trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng tiểu h á c khuyển cũng ở một bên dưng dưng thét lên đối với khủng long thịt bọn họ thế nhưng là trở về chỗ cũ đã lâu bên cạnh vừa nhìn tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển tiểu ngọc thỏ lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gia hòa này xem xét toàn thân đều là xương cốt có thể ăn sao có thể quét gặp một người một chó thèm nhỏ dãi biểu lộ trong lòng cũng là nhịn không được hiếu kỳ an dị hình tôn phong sắc mặt s ữ n g sở nói thật dị hình không người dáng vẻ lại là có điểm giống khủng long bất quá nhìn nó cốt cách lộ ra ngoài máu trong cơ thể lại có cực mạnh tính ăn mòn đừng nói hắn liền xem như bây giờ tôn tiểu thánh bắt đầu ăn sợ cũng là có chút điểm độ khó khăn vê anh tôn phong thân hình liền lùi lại cái kia cái đuôi thật dài thuận thế vạch một cái lại dưới chân băng cứng phía trên lưu lại một điều thật sâu vết cát ta muốn ăn khủng long thịt bên trên tôn tiểu thánh lại là một tiếng hô to nhảy lên một đấm hướng về dị hình đánh tới ttt côn bạo dị hình căn bản cũng không có lựa chọn né tránh cứng rắn thân thể trực tiếp đụng vào ai u tôn tiểu thánh người trên không trung không chỗ mượn lực nắm tay nhỏ còn không có vung ra vậy mà trực tiếp bị dị hình đụng bay mạnh như vậy trong mắt kinh hãi tôn phong đạp lên mặt đất mắt trần có thể thấy hàn băng nhanh chóng lan tràn mà lên chỉ thấy từng khối hàn băng dọc theo dị hình bàn chân cực tốc hướng về nó trên thân leo đi xoa xoạt xoa xoạt mạnh mẽ hai chân không có, có dư thừa động tác hàn băng tất cả đều chăn trở nát gặp hàn băng phá nát tôn phong hai tay ấn tại mặt đất hai đạo cường đại hồ quang điện nhảy lên đi thực sự chạy mà đến dị hình chỉ là thân hình có chút dừng lại liền không có còn lại phản ứng thật đặc biệt biến thái tôn phong biết được những thứ này dị hình lộ ra ngoài xương cốt kỳ thành phân là hóa t h ạ c h vật có cực mạnh kháng tính nhưng không nghĩ tới biến thái như vậy bây giờ xem ra chỉ có hỏa thiêu thầm nghĩ lấy tôn phong hai tay ra ra hùng hùng đại hỏa cuốn ra ngoài chít chít rốt cục r ồ n dập gọi tiếng truyền đến dị hình thân hình một bước linh hoạt tránh đi gặp tôn phong song trưởng vùng đến dị hình thân hình bay v ọ t đúng là chui lên bên trên vách tường cái kia tráng kiện tứ chi hung hăng t r ộ p vào băng cứng bên trong ba ba. để cho ta tới nơi xa bị v a n h bay tôn tiểu thánh chạy trở về một mặt tức giận nói đã từng hắn nhưng là quyền đánh khủng long tồn tại hiện tại thế mà bị ra hỏa này một thanh đ ụ n g bay có thể nhẫn lại không thể n h ẫ n đủ. hét lớn một tiếng thu hồi kình thiên trụ lại bị hắn đem ra nhìn lấy tôn tiểu thánh giận đùng đùng bộ dáng tôn phong cũng không có xuất thủ nữa bất quá đối với trước mắt dị hình lại là khiếp sợ không gì sánh nổi tựa hồ so hắn dự liệu b ê n trong mạnh hơn rất nhiều cái kêu một thân hoa mỹ khung sương giống như cho mình xuyên qua một bộ áo giáp đối mặt vung lên kình thiên trụ đập tới tôn tiểu thánh dị hình s o n g chân vừa bước bay lượn mà ra đúng là lao thẳng tới tôn phong mà đến như thế mang thủ đứng ở trong sân tôn phong sắc mặt ngẩn ngơ trong mắt kinh ngạc ẩm nhìn lấy thuận thế xoắn tới cái đuôi tôn tiểu thánh nắm kình thiên trụ thì một gậy đi xuống chít chít trung điệp tiếng vang nương theo lấy một đạo thống khổ gào rú chỉ thấy cái kia xoắn tới cái đuôi cuối cùng nhất cái kia một đoạn giờ phút này chính vô lực đứng thẳng lôi kéo tại tôn tiểu thánh một gậy dưới bị đánh gãy trong lòng nổi giận dị hình thân hình chuyển một cái sắc bén chân trước thì hướng về tôn tiểu thánh trộm tới hừ hừ tôn tiểu thánh trong miệng lẩm bẩm hai tiếng trong tay kình thiên trụ trong nháy mắt thành dài một thanh đè vào dị hình ở ngực đưa nó đâm bay ngã trên mặt đất dị hình nhìn qua tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ trong mắt kinh hãi gấp rút kêu hai tiếng đúng là hai chân liền thực sự dọc theo phủ đầy hàn băng vết tường lui lên lầu hai đừng chạy tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi cầm lên kình thiên trụ thì đuổi theo bên trên tiểu hắc huyển tiểu ngọc thọ tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu t ô n phong một b ư ớ c tường kia vết tường cũng là thoan đi lên cái này dị hình cái nào là nhân loại có thể đối phó nếu như không có cường đại vũ khí nóng thương tổn đều khó có khả năng làm bị thương nó liền xem như bây giờ giác tình giả sợ cũng là bất lực tôn phong mới vừa rồi còn dự định sử dụng xạ dị gẳng nào biết ra hỏa này thế mà liền ánh mắt đều không có đây là một loại thuần túy vì giết hại mà tồn tại sinh vật không tồn tại bất cứ tia cảm tình nào chỉ có tối nguyên thủy bản năng ẩm ẩm ẩm đừng chạy vừa mới lui đi lên tôn phong chỉ thấy nơi xa trong cửa phòng một đạo hắc ảnh bay ra đập vào trên lối đi tuy nhiên dị hình nắm giữ nghĩ thái tập tính có thể đối mặt truy tung năng lực cực mạnh tiểu hắc h u y ể n nào có đảo tàu năng lực ngã trên mặt đất dị hình vội vàng bò lên quét qua xa xa tôn phong phi nước đại mà tới hiển nhiên hắn thấy trước mắt tôn phong có thể so sánh tôn tiểu thánh yếu nhiều nhìn nhìn khôi giáp của ngươi c ứ n g rắn hay là của ta âm dương kiếm sắp bén nhìn qua thực sự chạy mà đến dị hình tôn phong trong mắt tinh quang l ó e lên đỏ lên một ngân hai thanh trường kiếm nắm trong tay c u ộ n c u ộ n mà tới dị hình cũng không có như tôn phong dự kiến giống như bán ra cái kia kinh khủng đầu lưới mà chính là sau lưng cái đôi u dương lên hướng về hắn căm tới thế mà đã tốt nhìn qua cái kia tràn ngập cảm nhận cái đuôi tôn phong trong mắt kinh ngạc vừa mới bị tôn tiểu thánh đánh gãy như thế một hồi thì khôi phục dị hình có khủng bố như vậy chương ba trăm linh chín dị hình hoàng hậu t r ứ n g không biết ta song kiếm này chém xuống nhìn ngươi còn có thể khôi phục hay không mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tôn phong lạnh giọng nói ra lập tức song kiếm liền c h ả mà m xuống thuận lợi ngoài ý liệu hai đoạn cái đuôi rơi trên mặt đất xì xì vậy mặt đất chói t hai r ồ n dập tiếng hụ thực nương theo lấy dị hình thống khổ chu i lên vãi đầy mặt đất máu tươi trước mắt liền đem sàn nhà ăn mòn không còn đạp ở trên đó dị hình trực tiếp một thanh r ớ t xuống vung lên s o n g kiếm tôn phong ánh mắt quét qua trong lòng nhẹ nhàng thở ra h u y ế n quang lưu chuyển đối mặt cái kia kinh khủng huyết dịch âm dương kiếm cũng không có bị ăn mòn cái này này làm sao ăn vui mừng chạy mà tới tôn tiểu thánh quét mắt trên đất hang lớn nhặt lên cái kia cuối cùng một đoạn cái đôi mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi s ắ c cầm trong tay cái đôi còn đang không ngừng chạy xuống nồng dòng máu màu vàng các ngươi xác định cái này khủng long có thể ăn chạy tới tiểu ngọc thỏ nhìn trên mặt đất bị ăn mòn hang lớn sắc mặt cổ quái nhìn qua tôn tiểu thánh tiểu hát h u y ể n cương đại như vậy tính ăn mòn coi như có thể ngăn cản cảm giác kia cũng là thụ ngược đãi trong mắt ngạc nhiên tiểu hát h u y ể n không khỏi dỗi ra chân trước s ẽ tới nhất thời cổ, cổ khói trắng bốc lên chỉ thấy cái kia u quang lông đen trong nháy mắt bị đốt cháy khét tiểu h ắ c khuyển trong mắt giật mình thần s ắ c buồn bực nói g i a hỏa này hẳn không phải là khủng long trong lòng mê hoặc tôn tiểu thánh đem cái kia một nửa cái đuôi ghé vào bên lô mùi hít hả a tựa như là không thể ăn loại kia gây mũi vị đạo để hắn gương mặt ghét bỏ mới nói đây là ngoại tinh sinh vật dị hình từ đâu tới cái gì khủng long tôn phong lắc đầu liên tục thân hình nhảy lên thì theo cái kia cửa động nhảy xuống tôn tiểu thánh mấy người gặp này đành phải bất đắc dĩ đi theo vững vàng rơi xuống tôn phong vẫn như cũ có thể thấy trên mặt đất bị hủ thực nguyên một đám hố sâu biệt thự tuy nhiên rất lớn có thể gian phòng cũng cư như vậy nhiều tăng thêm mặt đất lưu lại vết máu mấy người một hồi đã tìm được dị hình đối mặt cường lực tôn phong mấy người trước mắt dị hình chỉ có thể ngoan ngoan bị trói đ ặ t ở thiên nhiên bọn họ đều là tuyệt đối sát thủ có thể chính diện tranh đấu bằng vào cũng chỉ là tốc độ cùng tự thân phòng ngự cái này yếu không ít chúng ta nên xử lý như thế nào nó nhìn lấy trước mắt bị kình thiên trụ áp tại trên mặt đất dị hình tôn tiểu thánh tiếng hoan hô nói ra vốn là dự định nương ăn mong muốn gặp cái kia khoa trương tính ăn mòn hắn thì lại cũng không có hứng thú gì thời khắc này dị hình đừng đề cập nhiều thê thảm hai cái chân t r ư ớ c cùng cái đuôi tất cả đều bị chặt đứt bị biến lớn sau kình thiên trụ đặt ở trên lưng động đều không động được nhìn lấy trước mắt tôn phong trong miệng phát ra tt gọi tiếng nhưng cũng không dám lại đem đầu lưỡi phun ra cương đại dị hình cũng bị bọn họ đánh cho không còn cách nào khác g i ế t đi tôn phong liếc mắt xa xa dị hình chứng vẫn là có ý định nếm thử một phen hiện tại chỉ xuất hiện một cái dị hình muốn là đến đón lấy lại phát sinh cái gì ngoài ý mớn lại khác thường hình hiện ra đến lúc đó hắn cũng không phương thả nói tôn phong cầm lấy âm dương kiếm tt tựa hầu nghe đã hiểu tôn phong lời nói bên trong ý tứ nằm dưới đất dị hình kịch liệt dãy g i a mở ra miệng lớn bên trong một đoạn bị chém đứt đầu lưới bắn ra đi ra tôn phong tiện tay vạch một cái thì chạm rơi trên mặt đất suy kịch liệt tan mòn thanh âm nương theo lấy quần c u ộ n khói trắng bốc lên đối mặt hơn năm nghìn kg kình thiên trụ dị hình phản kháng căn bản là phi công thậm chí ngay cả trên người kình thiên trụ đều khó mà dung chuyển một kia tôn phong cũng không nói n h ả m nữa cầm lấy âm dương kiếm một thanh cắm ở dị hình trên đầu chít chít kịch liệt thét lên dị hình nghiêng đầu một cái thì nằm trên mặt đất không n ú c n í c h chảy ra nồng dòng máu màu vàng trong nháy mắt tại trên mặt đất ăn mòn ra một cái động lớn trong mắt ngạc nhiên tôn phong lập tức mở ra ủy thác hệ thống cùng hắn suy đoán một dạng dị hình hoàng hậu ủy thác nhiệm vụ cũng không có thất bại quả là thế liếc mắt trên đất dị hình tôn phong ánh mắt lại là hướng về một cái kia cái dị hình trứng nhìn lại dị hình hoàng hậu muốn ủy thác sợ là giấu ở những thứ này dị hình trứng bên trong dị hình hoàng hậu trứng dù sao coi như những thứ này dị hình tất cả đều xuất sinh không có một cái sinh sôi đời sau hoàng hậu căn bản thì không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa lợi hại hơn nữa sinh vật đối mặt đông đảo quân đội một dạng có thể đánh giết coi như chạy bọn gia hỏa này đồng dạng có thọ mệnh ủy thác tới không chỉ có riêng là vì giết người quả nhiên làm ư u kế hay a ha. tôn phong thấp giọng nói ra chỉ cần bên trong dị hình hoàng hậu chứng bất tử nhiệm vụ của hắn liền sẽ không thất bại nghĩ thông suốt điểm này tôn phong trong mắt nói đạo tinh quang đáng tiếc thật không thể ăn tiểu h á c khuyển vây quanh ở dị hình bên cạnh thi thể trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng t ố t đem những này thu thập một chút đi quét mắt bún phía t ô n phong nhẹ nói nói bất quá là một cái dị hình liền đem trong nhà làm dối bời chủ yếu vẫn là cái này dị hình máu tươi d ọ t đến khắp nơi đều là trần nhà bị ăn mòn một cái động lớn không nói đại sảnh trên sàn nhà đã kinh biến đến mức mấp mô không trung bay xuống t r i n h tử cuốn lên trên đất dị hình thì hướng về phía sau bãi cỏ bay đi đương nhiên cái kia thụ thương đầu đã đình chỉ chảy máu không phải vậy còn không nhỏ đầy đất đều là đối mặt tổn hại trần nhà cùng mấp mô đại sảnh tôn phong gọi tới tuyết nữ để cho nàng toàn bộ dùng lệnh đóng băng lại len k e n len k e n vừa mới quét dọn tốt tôn phong mấy người ngoài cửa không ngờ vang lên chuông cửa thanh âm làm sao nhiều người như vậy tôn phong trong mắt mê hoặc vừa định đi lên tôn tiểu thánh đã tiểu chạy tới quét mắt toàn bộ đại sảnh tôn phong đem tới một thùng nước lớn tất cả đều ngã xuống trồng chất dị hình chứng băng cứng bên trong liên tiếp mấy cái thùng đi xuống mặt nước không có qua nguyên một đám dị hình chứng cái này xem các ngươi làm sao đi ra tôn phong hai tay đặt tại trên tường băng chỉ thấy bên trong lưu chuyển dòng nước nhanh chóng kết băng một cái kia cái dị hình chứng tất cả đều bị giam giữ lại ở thật dày hàn băng bên trong tôn phong tôn phong người đi ra cho ta đang định lại rót chút nước đi vào tôn phong đ ỗ n g nhiên cửa truyền đến một đạo hét lớn thanh âm tôn phong nhúng mày trong mắt lóe lên một tia mê vẻ nghi hoặc thanh âm này nghe có chút quen thuộc không khỏi thả ra trong tay thùng nước chậm dài hướng về ngoài cửa đi đến mới vừa đi đến cửa miệng đúng là thấy được hai đạo có chút thân ảnh quen thuộc một tên cũng là trần thái nhi t ử trần hành chi còn có một cái thân mặc chế phục nữ cảnh lần trước tới qua nhà bọn hắn nhìn qua thần sắc bạo lệ trần hành chi tôn phong mi đầu không tự chủ nhữ một cái trần thái không phải đã nói gia hỏa này bị giam trong nhà không có khả năng lại xuất hiện à, chẳng lẽ hôm nay cũng là trần thái y tứ có thể trần thái ai quy không có khả năng ngu ngốc đến tìm cảnh sát đến a là ngươi nhìn lấy đứng ở cửa tôn p h ò n g kim nghiên một tiếng kinh hô trong mắt tràn đầy kinh ngạc ánh mắt quét qua vừa mới mở cửa tiểu hải tử đúng là cái kia đã từng bị đánh toàn thân sưng đỏ lại nói cho nàng biết là bị hồ lô hoa đánh còn có đầu kia chó đen nhỏ cũng là n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u nhàm chán cùng ở một bên gia hỏa này trước kia không phải ở tại giữa s ư n núi làm sao hiện tại đem đến đỉnh núi chương ba trăm mười không có chuyện cảnh quan chuyện gì tôn phong thế nhưng là không có chút nào kinh ngạc không lạnh không n h ạ t nói đảo qua bên cạnh trần hành chi ánh mắt mang theo một tia băng lãnh gia hỏa này lúc trước thì đối trần thái t i ệ n hắn biệt thự có phần có dị nghị buổi sáng trần vũ mấy người đến đây sợ cũng có hắn tại trợ rút tôn phong người đem ta lão bà thế nào vừa thấy được tôn phong trần hành chi thần tình kích động liền muốn nhào lên lại bị bên trên cảnh sát giữ chặt tôn phong không thèm để ý hắn ánh mắt lẳng lặng nhìn đi tại phía trước kim niên có người cáo ngươi dính liễu bắt cóc còn có đả thương người kim niên trên dưới giỏ xét tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ tò mò dù sao cũng là cái này một mảnh khu dân cảnh đối với phú quý sơn khu biệt thự cũng là có chút điểm hiểu rõ thanh niên này hạng gì năng lực lại có thể ở như thế hào hoa biệt thự năm ngoái mới ở giữa s ư n núi qua cái năm thì đổi đỉnh núi bắt cóc ngươi thấy ta giống người thiếu tiền sao tôn phong nao nao ánh mắt quái、e、dị nhìn qua bên cạnh trần hành chi thả ta l ã o bà còn có ngươi đem nhi tử ta thế nào trần hành chi bị hai cảnh sát lôi kéo tay phải giận chỉ tôn phong sắc mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn đây là lệnh lục soát hy vọng ngươi phối hợp kim n i ê n lấy ra một tấm chỉ đối với tôn phong nghiêm túc nói ra tôn phong trong mắt bất đắc dĩ giang tay ra để ra kim niên g h vội vàng đi vào sau lưng mấy tên cảnh sát cũng là nối đuôi nhau mà vào vốn là thần tình kích động trần hành chi lập tức cùng ở phía sau cha ngươi để ngươi ra cửa tại trần hành chi đi qua trong nháy mắt tôn phong nhẹ nói nói t h ầ n s ắ c nóng nảy trần hành chi rõ ràng thân hình dừng lại mong muốn lấy tôn phong hai mắt có chỉ là nồng đậm cựu hận con của hắn đã thất tình nhưng từ tôn phong biệt thự rời đi về sau bao quát đi theo người thế mà tất cả đều tròn v á n g đây chính là lôi thuộc tính giác tình giả thế mà biến thành một cái kẻ ngu còn có vợ của hắn vậy mà b u ô n hơi khỏi nhân gian hư không tiêu thất http nhi tử c h o n g váng lão bà không thấy hắn nghĩ tới những thứ này khẳng định là tôn phong làm dù sao đang thức tỉnh trước đó tôn phong cũng là một cái thần bí ra hỏa muốn đem một người biến ốc thật sự là quá dễ dàng cực kỳ trần hành chi không nói gì hắn hiện tại chỉ muốn nhanh điểm chứng minh những chuyện này đều là tôn phong làm t thực sự vào trong phòng mọi người tất cả đều không tự chú hút miệng hơi lạnh như thế hào hoa biệt thự lại là một tòa băng bảo nhìn lấy cùng ở phía sau tôn phong trong mắt đều là vẻ cổ quái loại hoàn cảnh này còn có thể ở người sao tôn phong không nói gì đặt ngông trực tiếp ngồi ở băng lánh trên ghế salon tôn tiểu thánh trong miệng hừ hừ mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn qua nơi xa trần hành chi những này là cái gì nhìn qua trồng chất tại góc tường nguyên một đám bị đóng băng dị hình chứng kim niên trong miệng mệ hoặc nói người nào nhàm chán như vậy làm lớn như vậy một khối hàn băng tiểu hai tử chơi đồ ù dùng tôn phong vĩnh lên chân bắt chéo không thèm để ý chút nào đáp đều giao cho trinh tử xử lý những người này khẳng định tìm không thấy cái gì tiểu hai tử chơi kim nghiên trong miệng một tiếng nói thầm mặt mũi tràn đầy cổ quái quả nhiên cả nhà đều không phải là người bình thường đội trưởng ngươi mau tới nhìn chỗ này một chút t i ê n tĩnh ngồi ở trên ghế s a lon tôn phong đột nhiên đằng sau trên đồng cỏ truyền đến một đạo kêu sợ h ã i thanh âm tại biệt thự trong s i ê u tầm mọi người lưu lại hai người nhìn lấy tôn phong còn lại đều hướng về đằng sau chạy tới tôn phong nhúng mày cũng là đi tới không nên đ ậ u g gặp tôn phong đứng lên thủ ở bên cạnh hai tên cảnh sát sắc mặt đại biến lập tức sờ một cái bên hông hướng về tôn phong la lớn vốn là hướng phía sau chạy tới kim nghiên lập tức chạy trở về một mặt đề phòng nhìn qua tôn phong a ngươi cho rằng ta muốn phản kháng các n g ư ờ i có thể đỡ nổi tôn phong một tiếng cười nhạo hai tay hơi hơi mở ra chỉ thấy trên đó hàn khí cuồn cuộn giác tình giả giờ phút này bọn họ mới hiểu tôn phong là cái giác tình giả nhất thời từng cái sắc mặt đại biến mang theo thâm ý quét mắt kim nghiên tôn phong chậm chạp hướng về phía sau thảo đi tới gặp tôn phong không có phản kháng kim nghiên sắc mặt nghiêm túc đối trong s ả n h hai người làm cái nháy mắt lại là cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại thực sự chạy mà ra tôn phong ánh mắt quét qua không khỏi sắc mặt khẽ giật mình chỉ thấy những cảnh sát kia tất cả đều vây quanh ở cái kia to lớn ô quy sát trước từng cái trong mắt kinh hãi dù sao muốn thật có lớn như vậy rùa đen sợ là thành tinh co lại ở bên trong không nên động liền tốt đối mặt đại ô quy truyền đến ý niệm tôn phong nhẹ g i ọ n g đáp vốn cho là là thi thể kim nghiên thần s ắ c buông lỏng nhìn phía xa to lớn ô quy sát cái miệng nhỏ nhắn há thật to tôn phong theo tại cửa xuôi theo phía trên nhàn nhạt nhìn qua kim nghiên làm sao còn muốn tìm nhìn lấy xúc tại nguyên chỗ kim nghiên mọi người tôn phong tùy ý nói ra đem nó rời lên đến nhìn xem bên trong có cái gì đồ vật kim nghiên quét mắt nhìn hắn một cái nhìn phía xa ô quy sắc lớn tiếng nói không gian lớn như vậy nói không chừng thi thể thì nút ở bên trong tuy nhiên nhìn qua nơi xa có thể ánh mắt xéo qua lại là chăm chú nhìn tôn phong tay phải đặt ở bên hông chưa bao giờ rời qua bây giờ là nhân loại kỷ nguyên mới giác tỉnh thời đại Vì ứng đối những cái kia đột phát sự kiện hiện tại cảnh sát cơ bản đều phối l ư u thương tôn phong mi đầu không tự chủ nhữ một cái nhìn lấy bên trên nữ tử đã có chút lạnh ý uy uy các ngươi làm gì đụng đến ta rùa đen bên trên tôn tiểu thánh nhưng là không vui nhìn lấy cái kia vây quanh ở rùa đen bốn phía mọi người la lớn ba ba gặp tôn phong không có lên tiếng tôn tiểu thánh không khỏi chạy tới yên tâm bọn họ bọn giá hỏa này c h u y ệ n không nổi tôn phong mỉm cười ánh mắt xéo q u A lại là hướng về nơi xa nhìn lại. Nhẹ nhàng lời nói, lại là nơi nói, thai mọi nhàng ràng À à, hướng nhìn Nhẹ chuyển người. đến trong về xa rõ quả nhiên vây quanh ở rùa đen bốn phía cảnh sát từng cái lớn tiếng gào to lại khó có thể dung chuyển mảy may kim nghiên không nghĩ tới trước mắt ô quy s á c thế mà nặng như vậy đương nhiên nàng cũng không cho rằng trước mắt là một cái còn sống rùa đen có lẽ chỉ là một cái cự đại ô quy s á c mô hình sáu bảy cái cảnh sát làm thêm vài phút đồng hồ ô quy s á c cũng không có động một cái một hồi thời gian kim nghiên mấy người thì một mặt lúng túng đi trở về gặp bất lực chỉ có thể đem biệt thự từ trên xuống dưới tìm mấy lần ngoại trừ quái gì băng ố c mọi người cái gì đều không có phát hiện tôn phong tiên sinh hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta hồi sở cảnh sát hiệp trợ điều tra một chút xong chuyện kim nghiên đi tới hai mắt bình tĩnh nhìn qua tôn phong không có tìm được thi thể quả thật làm cho nàng có hơi thất vọng dù sao báo án thế nhưng là kim lăng đại thương nhân trần hành chi mất tích còn là hắn thế tử muốn là phá vậy coi như là cái vụ án lớn tốt đa kỳ thật tôn phong rất muốn cấp mọi người một cái xạ gì gẳng nhưng suy nghĩ một chút như là đã có lệnh lục soát khả năng đã lập án vẫn là đi sở cảnh sát đi một lần tương đối tốt những chuyện này đều là giao cho t r i n h tử xử lý tôn phong có thể không tin tưởng bọn họ có thể tìm tới chứng c ứ gì đương nhiên tôn phong hoàn toàn có thể gọi điện thoại cấp quân đội dù sao hắn bây giờ cũng là quân chức tại thân mặc dù chỉ là một cái hư chức bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi hắn lười n h á t phiền phức người khác không có khả năng không có khả năng bên trên trần hành chi lại là lắc đầu liên tục trong mắt tràn đầy không hiểu cách trần vũ bọn họ đến đây cũng chưa qua đi bao lâu thời gian làm sao có thể không có cái gì lưu lại bàn giao trinh tử nhìn kỹ nhà tôn phong một mặt tùy ý theo những cảnh sát kia đi đến mức tôn tiểu thánh tiểu ngọc thỏ cũng là một mặt không thú vị đi theo chương ba trăm mười một ta thức tỉnh nhìn lấy bên cạnh từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh thanh niên kim nghiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc là bởi vì hắn không có làm qua hay là bởi vì giác tỉnh giả nguyên nhân mới như thế tùy ý quét gặp kim nghiên ánh mắt tôn phong hơi hơi liếc mắt nàng nhẹ nhàng nhắm mắt trần hành chi một đôi mắt đều không hề rời đi tôn phong gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lao bà mất tích thật vất vả đi ra hy vọng cũng bị tôn phong cấp làm phá ngồi tại tôn phong bên phải tôn tiểu thánh chừng lấy đôi mắt to tức giận nhìn qua trần hành chi h ả o h ả o ở tại nhà bị q u ấ y dày đến mấy lần còn m ạ c danh kỳ diệu bị mang tới nơi này tiểu ngọc thỏ thế nhưng là không có nhiều như vậy ý nghĩ tiên t ĩ n h ngồi ở một bên hai tay đùa lấy tiểu hát khuyển ngươi lão bà của mình không coi trọng chạy ra đến không tìm được q u ả n chúng ta chuyện gì thật lâu tôn tiểu thánh chỉ trần hành chi mãi thanh m ạ i khí nói ra ngươi h ử trần hành chi sắc mặt giận dữ có thể nghĩ nghĩ đối phương chỉ là một đứa bé cũng không có tính toán ừ ta biết ngươi khẳng định thận hư cho nên nhìn không ngừng lao bà ngươi quét mắt tức giận trần hành chi tôn tiểu thánh ra vẻ giật mình nói thận hư là cái gì vốn là đùa với tiểu hắc khuyển tiểu ngọc thỏ lệch ra cái đầu một mặt t ỏ mò hỏi ta cũng không biết bất quá nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh tóc khô héo hẳn là thận hư không thể nghi ngờ tôn tiểu thánh xoa cảm nghiêm trang nói ừ tiểu ngọc thỏ liên tục gật đầu vẫn như cũng là một bộ cái hiểu cái không bộ dáng phốc phốc rốt cục một tên cảnh sát cũng nhịn không được nước lợi bất quá mới vừa lên tiếng lập tức thì phát giác được có chút không hợp thời không khỏi liếc cái đầu nhìn phía ngoài xe chế rêu đối tượng thế nhưng là kim lăng tiếng t â m lừng lấy đại lao bản nghe nói bối cảnh vẫn rất dày cũng không phải bọn họ những thứ này thường phục có thể đã tội bốn phía ngồi đấy mấy tên cảnh sát cũng là cái nén cười ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng tại trần hành chi trên thân đảo qua còn thật như đứa bé kia nói sắc mặt tái nhợt tóc thưa thất mà khô héo người trần hành chi sắc mặt tái xanh hắn rất muốn x ố n g tới đánh đập tôn tiểu thánh một trận có thể chung quanh đều là cảnh sát hắn chỉ có thể bất đắc di đem ánh mắt l ư ớ t tới giả bộ như không có nghe được tôn phong hơi hơi mở to mắt mang theo cười khẽ quét mắt trần hành chi cũng không để ý tới không một lát nữa thời gian mọi người đã đến sở cảnh sát ngồi tại cửa xe trần hành chi cái thứ nhất chạy xuống liếc nhìn tôn phong ánh mắt tràn đầy cựu hận frank còn chưa đứng dậy tôn phong chỉ thấy vừa xuống xe trần hành chi một tiếng hét thảm trực tiếp bị đạp ngã xuống đất cụ cảnh sát cửa cũng có người dám đánh người thôn phong trong mắt khẽ giật mình gương mặt vẻ kinh ngạc vội vàng đi xuống không khỏi sắc mặt s ư ơ n g sở trong mắt nhìn không ra biểu tình gì trần hành chi hoàn toàn mậu bức lại có thể có người dám ngay ở cảnh sát mặt đánh hắn bảy bạ ngươi tại sao đánh ta quay đầu nhìn một cái quét thấy là trong nhà vị kia trần hành chi không khỏi biến sắc la lớn ngươi cái n g h i ệ t tử ta không phải để ngươi ở nhà ở lại đường đi ra ngươi còn dám chạy đến phú quý sơn đỉnh đi trần thái thần sắc bạo lệ mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ nhất quyền nhất cước đánh vào trần hành chi trên thân căn bản cũng không có nương tay chút nào cha tiểu tử kia giết tuệ t r ầ n còn đem vũ nhi biến thành ngu ngốc ngươi còn như thế che chở hắn trần hành chi nằm trên mặt đất thần sắc điên cuồng lớn tiếng gào thét http t doẹ nụ ạ t o a trần thái trên mặt phẫn nộ không giảm chút nào nhìn thấy trần hành chi hai chân thì đánh đi trần hành chi nói những thứ này hắn tự nhiên sớm liền hiểu chuyện đã xảy ra hắn dùng cái mông nghị cũng biết là gia hỏa này giật dây thiên đinh linh vạn dặn dò để hắn không nên đi chọc tôn phòng không nghĩ tới hắn bất quá là bế quan tu luyện mấy ngày gia hỏa này không chỉ có chạy ra còn để trần vũ đi t r e o chọc tôn phòng nghĩ đến trần thái trong lòng càng tức giận bắt lấy trần hành chi cũng là hành hung một trận vốn là muốn lên trước ngăn cản kim nghiên bọn người cũng là bị bên cạnh tựa hồ là lãnh đạo người cấp ngăn trở nắm lấy tôn phong đến đây mấy người đều là mạc danh kỳ diệu nhìn trước mắt biến hóa mới một hồi thời gian trần hành chi đã kinh biến đến mức mặt mũi bầm rập nhìn bộ dáng kia của hắn trần thái là thật một chút cũng không có nương tay vậy ở một bên cảnh sát đều là không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn lao tử đánh nhi tử thật là quá tàn nhẫn đi coi như làm sai chuyện gì cũng không cần dạng này đánh cho đến chết đi tôn phong không nói gì thêm chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên bên cạnh tôn tiểu thánh có thể thật hưng phấn nhìn trên mặt đất gào thảm trần hành chi khuôn mặt nhỏ vui vẻ n ở hoa gặp trần hành chi đã nằm trên mặt đất d ê n d ỉ trần thái trung điệp nôn khí trên mặt nộ khí vẫn chưa tiêu tan Ông n g l n g ngong đ ố n g nhiên giữa sân khắp nơi hơi r u n g mọi người sắc mặt giật mình chú mục mà đi chỉ thấy nằm dưới đất trần hành chi bốn phía đất đai đúng là chấn động kịch liệt lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đúng là từng mảnh từng mảnh thổ nhọn phá ra lại tiêu tán tại trên mặt đất đã thức tỉnh mọi người không cần nghĩ cũng biết phát sinh cái gì từng cái sắc mặt kinh ngạc nhìn trên mặt đất chật vật trần hành chi trong mắt nồng đ ậ m vẻ hâm mộ bị đánh cho một trận thế mà thì dắt tỉnh vậy chung quanh cảnh sát tất cả đều kinh nghi nhìn lấy trần thái ánh mắt kia giống như đang nói nếu có thể dắt tỉnh đem ta cũng đánh một trận đi trong lòng n ộ khí khó tiêu trần thái cũng là sắc mặt khẽ giật mình trong mắt cực kỳ kinh ngạc ha ha ta thức tỉnh ta thức tỉnh vốn là nằm trên mặt đất thống khổ trần hành chi cảm giác chung quanh biến hóa gương mặt c u ồ n hỉ đã thức tỉnh trở thành g i á tỉnh giả vậy liền nắm giữ lực lượng cường đại có lực lượng liền có thể phản kháng liền có thể báo thủ sắc mặt khiếp sợ trần thái tự nhiên quét gặp trần hành chi thần sắc biến hóa nhất thời trong lòng giận dữ ba một đạo cái tắt vang dội chấn động tới ngồi dưới đất trần hành chi trực tiếp bị hắn ném té xuống đất ngươi lại đánh ta thì không k h á c h khí nói thế nào hắn cũng là kim lăng người có thân phận mà lại hắn hiện tại đã đã thức tỉnh trở thành người trên người giác tỉnh giả bây giờ thế mà bị người trên đường hành hung tuy nhiên người kia là phụ thần hắn hắn nhẫn nhịn không được người cái này nghĩa tử lại dám chống đối ta trong lòng vốn là khó thở trần thái nhất thời mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc nâng lên một chân thì bước lên trần hành chi thần sắc dữ tợn hét lớn một tiếng chỉ thấy khắp chung quanh lít nha lít nhít thổ gai nhọn ra nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt trần hành chi trần thái sắc mặt như cho tàn một chân đạp xuống lung ta lung tung hướng về hắn đâm tới thổ nhọn từng cái chăn trở nát lập tức một chân đạp ở bộ ngực hắn trần hành chi một ngụm máu tươi phun ra trùng điệp đập xuống đất cũng không thế nào thuần thục khống chế thổ nhọn tất cả đều hóa thành bùn đất vãi xuống tới nhìn qua mái tóc màu đen trần thái trong mắt mọi người giật mình một dưới chân giác tỉnh giả dị năng thế mà bị trực tiếp chăn trở nát vậy chung quanh cảnh sát đều là tràn đầy nồng đậm nghi hoặc phải biết trần hành chi là đến báo án vẹn vẹn bởi vì chuyện thế này liền bị đánh thê thảm như vậy mà lại sau cùng đã thức tỉnh y nguyên bị đánh bất tỉnh dưới đất Bên trên chương ba trăm mười hai thinh linh nữ hoàng ủy thác tôn tiểu tôn tiên sinh cái này nghệ tử xoay người trần thái nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh tôn phong lại là không biết nói như thế nào lúc trước tôn phong cũng đã có nói không muốn nhìn thấy trần hành chi không nghĩ tới hắn không chỉ có chạy ra đến còn cố ý tìm tôn phong phiền p h ứ c đi trần thái cung kính lời nói để kim niên h bọn người càng thêm kinh ngạc đối với trần thái đây chính là trần thị tập đoàn cầm lái người nhi tử sau khi đánh còn đối một thanh niên khách khí như thế thân phận của thanh niên trước mắt càng thêm mệ hoặc đánh gậy hắn hai chân tốt dạng này liền sẽ không chạy khắp nơi tôn phong hơi n g n g đầu nhẹ nói nói lời nói lạnh như băng nói như thế tùy ý cái kêu mang theo mệnh lệnh ngữ khí để mọi người một lần nữa kinh ngạc đứng ở trước mắt thế nhưng là trần thị tập đoàn tay nâng người mà chỗ yêu cầu đúng là đánh gậy hắn nhi tử hai chân vẫn là một cái giác tình giả bọn họ cảm giác đầu hoàn toàn không đủ dùng bị cáo không có việc gì cáo người ngược lại muốn bị đánh gãy chân đây rốt cuộc là chuyện gì kim nghiên rất muốn đi lên hỏi hỏi rõ ràng nhưng lại bị bên trên đồng thời giữ chặt đa tạ tôn tiên sinh tuy nhiên phế đi hai chân có thể một cái mạng là bảo vệ nhìn qua mang theo băng lánh tôn phong trần thái trong lòng một trận đắng chát lúc trước một mực kinh doanh quan hệ sợ là việc này sau đó giống như miếng băng mỏng vừa chạm vào tức phá tiếp lấy dậm chân đi trở về chân phải liền thực sự trần hành chi hai chân giang giác giang giác hai đạo vang r ộ i gãy xương thanh âm mặt đất ngất đi trần hành chi một đạo kêu gào thê lương cả người đều đau ngồi dậy mọi người chung quanh đã ngẩn người tại chỗ từng cái trong lòng vạn trượng sóng biển quả nhiên là không chút nào mềm tay một chân một cái nhìn ngũ quan đó đều chật đến cùng nhau trần hành chi liền biết có bao nhiêu đau một cái giác tình giả cứ như vậy bị phế hai chân Trần Thái n n h ư gặp trong lòng thì nồng đậm hối hận, lúc trước phát thoại ta thì rồi, Phong cao lòng nồng hận, nên đánh gây hai chân của hắn, không phải vậy dùng cái gì sẽ phát sinh những chuyện này. này điện bằng không thì cũng không cần làm phiền ngươi. gây gì gọi g lúc là làm hối hai phải cho đậm được vậy cái việc của sẽ chuyện trước mắt xử lý hoàn tất đứng tại bên trên một tên thanh niên đi tới ra vẻ trách cứ nói ra nhìn về phía bên cạnh ngây người trần thái lắc đầu liên tục cái này nhóm cương giả không cố gắng kết giao còn cố ý đắc tội còn để người ta làm đến cục cảnh sát đến thật sự là không nói lời gì ngọn gió nào đem ngươi đều thổi tới tôn phong hơi s ư ớ n g sở nhẹ nói nói nhìn phương nghiễn như thế tựa hồ cũng là chạy hàn tới tin tức này thật đúng là linh thông vừa mới đến sở cảnh sát người đã chờ ở tại đây a sự tình lần trước còn không có cảm tạ ngươi không bằng thừa cơ hội này uống mấy chén đọc truyện cùng http phương nghiễn một mặt nhiệt tình đi tới nhìn qua tôn phong trong mắt tràn đầy ý cười việc này tôn phong chỉ chỉ bên trên kim nghiên nhẹ nói nói bực này việc nhỏ cái nào muốn làm phiên ngươi đi đi đi phương n g h i ễ n cười ha ha một tiếng đẩy tôn phong thì đi ra ngoài bên trên kim nghiên sắc mặt cổ quái ánh mắt hướng về cái kia lãnh đạo nhìn lại chỉ thấy người kia ra hiệu nàng không cần quản tiếp lấy nhanh chóng hướng về trần thái đi đến mặt đất còn có một cái thương binh muốn là lại không gọi xe cứu hộ sợ là muốn hạ bạ ha ha lại ăn nhờ ở đậu một trận đi trên đường tôn tiểu thánh sờ lấy tròn trịa cái bụng mặt mũi tràn đầy vẻ hưởng thụ bên trên tiểu hắc khuyển cũng là gật gù đắc ý một bộ không tệ không tệ biểu lộ phía trước tôn phong khỏe miệng giật một cái làm đến giống như không có tiền ăn cơm khắp nơi xin ăn một dạng nhìn phía sau một người một chó đắc ý biểu lộ tôn phong một tiếng c ư ờ i khẽ hướng về trong phòng đi đến nguyên bản còn lo lắng sau khi hắn rời đi sẽ có người tới dò xét phía sau đại ô quy nào biết vậy mà không có dù sao rời đi biệt thự thời điểm nhìn kim niên biểu lộ rõ ràng liền không có tiêu chử nghi ngờ trong lòng bất quá nghĩ đến cửa cảnh cục tình huống trong lòng đã là sáng tỏ len k e n tôn phong mới vừa mới ngồi xuống cửa thì vang lên chuông cửa thanh âm quét mắt bên cạnh sờ lấy cái bụng tôn tiểu thánh tôn phong chỉ được bản thân đứng lên người nào như thế kịp thời một tiếng nói thầm bước ra hai bộ tôn phong trong mắt xẹt qua một vệt rõ ràng sắc mở cửa về sau quả nhiên gặp trần thái đứng ở bên ngoài tôn tiên sinh thật rất xin lỗi đều tại ta người đi đi tôn phong nhẹ d ọ n một câu ngắt lời hắn ai nhìn qua tôn phong đóng lại cửa lớn trần thái nhẹ nhàng thở dài dường như trong nháy mắt giả hơn rất nhiều thật vất vả kéo lên quan hệ tăng thêm hôm nay phương n g h i ệ n đối tôn phong thái độ rất hiển nhiên huyết nguyệt về sau tôn phong thực lực mạnh hơn tuy nhiên trần hành chi cũng không phải là hắn thả ra nhưng khi đó là hắn đáp ứng tôn phong lại không có làm đến không chỉ có để hắn chạy ra còn chuyên môn tìm tôn phong phiền p h ứ c tới đối với trần lão tôn phong theo hắn sưng hô bên trong cảm giác được hắn hẳn là biết được trần vũ sự t ì n h là hắn gây nên một cái giác tỉnh giả cháu trai bị hắn phê đi bất kỳ người nào trong lòng đều sẽ có khúc mắc trần thái là người thông minh nhưng không trở ngại trong lòng của hắn sẽ có ý khác ba ba ai vậy